triệu cảnh hành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sáng sớm 8 giờ động phòng, vẫn luôn liên tục tới rồi trạng vạng 5 giờ nhiều. Kia hai chỉ màu kim hồng biến dị chim khổng lồ là bị tinh thần hệ dị năng không chế, liền như vậy lôi kéo hỉ kiệu bay lên xa xôi không trùng, ở phụ không đảo thượng nhìn không thấy quần cuộn biển mây trung bay gần 10 cái giờ, từ mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông vẫn luôn bay đến mặt trời chiều ngã về tây còn muốn nghe mặt sau hỉ trong tiểu truyền ra tới đủ loại không thể miêu tả thanh âm phòng trường chúng nó nội tâm cũng là hỏng mất kết hôn hai vị tân nhân tùy hứng mà trực tiếp chạy tới đậu phòng ném xuống một quảng trường ngậm bức vây xem còn chúng hai mặt nhìn nhau phía dưới hôn lễ ti nghi nhân viên nhóm một đám đều phải từ xấu hổ chứng biến thành xấu hổ ung thư đứng ở nơi đó hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ muốn nói làm đám người tan hôn lễ kết thúc đi Bày lớn như vậy phô trương làm nhiều như vậy chuẩn bị, khẳng định không thể sớm như vậy kết thúc, muốn nói tiếp tục hôn lễ nghi thức đi, tân nhân đều không ở chẳng còn tiếp tục cái con khỉ. Vì thế chỉ có thể cực kỳ khổ bức mà trường thi phát huy, vắt hết góc dùng sức cả người thủ đoạn, ở không có tân nhân ở đây dưới tình huống làm theo tiến hành rồi một hồi long trọng vui mừng kết hôn điện lễ, vốn dĩ bọn họ đều là nghĩa vụ tới trợ giúp tổ chức buổi hôn lễ này. Hiện tại thật sâu mà cảm thấy hôn lễ sau khi kết thúc hẳn là tìm công tử muốn gấp ba thù lao, lúc này mới không làm thất vọng bọn họ ngày này chết không biết nhiều ít nào tế bảo. Chờ đến hai vị tân nhân suốt một cái ban ngày động phòng rốt cuộc xong, thì kiệu từ trên bầu trời lại lần nữa rơi xuống trên quảng trường thời điểm, hạ nhiên chính là bị triệu cảnh hành ôm ra tới. Ban đầu kia một thân phức tạp hoa lệ hôn bảo, đã bị đổi thành một thân kiểu dáng càng thêm ngắn gọn ưu nhã màu đỏ váy trang. Mũ phượng khăn quàng vai cũng đều cởi ra, thật dài tóc đen giống như thác nước giống nhau dối tung xuống dưới, mang theo vài phần hỗn độn, tuyết trắng trên cổ còn có thể mơ hồ nhìn đến chồng chất dấu vết, chỉ kém không có đem vừa mới đã xảy ra sự tình gì trực tiếp viết ở trên người. Hạ nhiên tư thái là mềm như bông mà treo ở triệu cảnh hành trên người, nhưng kia sắc mặt lại là muốn tích ra thủy tới giống nhau hắc, biểu tình xem qua đi nghiến răng nghiến lợi ma đao soàn soạn. Tựa hồ là rất muốn đem ôm nàng người nào đó hung hăng mà cắn một đốn, nghề hà thật sự là không có sức lực. Nàng quả nhiên liền không thể tin tưởng người này chuyện ma quỷ, còn nói cái gì động phòng xong lúc sau sẽ đem hôn lễ nghi thức một cái không ít mà hoàn thành, nhưng hiện tại nàng eo giống như là bị 180 chiếc xe tải lớn một chiếc tiếp một chiếc mà nghiền một lần, ngay cả đều chạm không thẳng, còn hoàn thành cái con khỉ hôn lễ. Triệu Cảnh Hành nhưng thật ra một bộ thập phần sung sướng vừa lòng bộ dáng. Khí sắc so buổi sáng vừa mới tới đón thân thời điểm còn muốn tốt hơn vài phần, ôm hạ nhiên ra tới, mang cười đối chung quanh mọi người thăm hỏi, đợi lâu. Mọi người! nay nhất đẳng quả nhiên là đủ lâu a, Suốt một cái ban ngày được chứ? Này thật là bọn họ tham gia quá nhất. Khu khu, nhất đặc biệt hôn lễ. tí nghi nhân viên nhóm vừa nhìn thấy triệu cảnh hành, quả thực lệ nóng doanh trọng, đều sắp khóc ra tới. Công tử! Các người rốt cuộc động phòng xong rồi bỏ được xuống dưới. Chúng ta đã sắp nghĩ không ra còn có cái gì chiêu có thể dùng, các ngươi lại không tới liền phải tẻ ngắt. Lúc này sắc trời đã bắt đầu chậm, vốn dĩ hẳn là ở ban ngày tiến hành hôn lễ hoạt động, hiện tại tự nhiên không có khả năng lại tiến hành. Chỉ có đón dâu cái này phân đoạn còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng dựa theo nguyên kế hoạch hoàn thành. Từ quảng trường đến hạ nhiên cùng triệu cảnh hành sở cư chú tiểu phi trên đỏ mặt. Đã dâng lên một cái huyền phù ở giữa không trung, lấy dị năng giả chế tạo ra tới thủy tinh xây dựng mà thành cầu thang. Cầu thang chiều dài 1314 mế, ngụ ý rõ ràng, hai bên huyền phù hai cái lớn lên màu kim hồng đèn màu, giống như một cái rực rỡ lung linh trưởng lòng chiều trong trời đêm vốn lượn mà đi. Nay thang trời vốn dĩ hẳn là hạ nhiên cùng triệu cảnh hành hai người nắm tay cùng nhau đi lên đi, hiện tại hạ nhiên đi không nổi, liền từ triệu cảnh hành ôm nàng đi. Thang trời đi thông tiểu phi trên đảo, bọn họ cư trú kia đóng biệt thự làm tân phòng, đã sớm đã trang trí đổi mới hoàn toàn, giăng đèn kết hoa. Kiến trúc thượng huy hoàng ngọn đèn dầu cùng lóng lánh tinh thạch, phát họa ra phức tạp hoa lệ hình dáng cùng văn dạng, ở cái kia thật dài thang trời cuối, sau lưng phụ trợ đầy trời tình quang ánh trăng, giống như sa hoa lộng lẫy bầu trời cung khuyết giống nhau. Phía dưới chủ trên đảo các quảng trường, ở lộ thiên triển khai tự giúp mình thức hôn lễ thiệt diệu. Toàn bộ trong căn cứ cư dân đều có thể tới tham gia. Tiệc rượu lúc sau tiếp được đi chính là vũ hội, cũng không làm nhân viên hạn chế, mỗi người đều có thể tận tình quân hoan, chỉ cần biệt tập thể nhạy quảng trường vũ là được. Hạ nhiên bị triệu cảnh hành đưa về tân phòng. Nguyên lai định tốt là một đôi tân nhân muốn ở tiệc rượu thượng cùng nhau lộ diện, nhưng là bởi vì vừa mới động phòng khi lăn lộn đến quá tàn nhẫn, tiệc rượu cùng vũ hội nàng cũng vô pháp tham dự tham gia. Chỉ có thể vô cùng oán nghiệm mà ghé vào thật lớn hoa lệ hôn trên giường, nhìn triệu cảnh hành làm tân lang đi ra ngoài tiếp đại khách khứa. Hào đi, tuy rằng nàng cảm thấy hôn lễ nghi thức cùng lưu trình sắc thật cũng không quan trọng, chỉ là vì cái náo nhiệt không khí mà thôi, nàng cùng triệu cảnh hành lao phu lao thê, hai tử đều có ba, không ngại nhiều như vậy. Nhưng là kết cái này hôn nàng đều làm gì? Chứ bỏ triệu cảnh hành tới đón thân thời điểm lộ cái mặt, Sau đó chính là rõ như ban ngày dưới toàn bộ ban ngày bạch bạch bạch. Hơn nữa vẫn là ở trên trời. Toàn bộ căn cứ người đều ở nhìn lên bọn họ đậu phòng. Còn dám không dám lại quá mức một chút. Một chút đều không lãng mạn. Một chút đều không thâm tình. Một chút đều không thể làm nàng cảm động. Ở nàng ở hôn trên giường vẽ vô số quyển quyển. Dần dần tới rồi ban đêm, phù không đảo thượng tiệc cưới cùng vũ hội cũng rốt cuộc tiếp cận kết thúc thời điểm. Triệu cảnh hành cuối cùng là đã trở lại. Hắn làm tang thi thời điểm ngàn ly không say thể chất tựa hồn là bảo lưu lại xuống dưới, tuy rằng đêm nay thượng không biết bị người kính hoặc là cho người ta kính nhiều ít rượu, một thân đều là mùi thơm ngào ngạt say lòng người rượu hương, nhưng xem qua đi vẫn là cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Hạ nhiên ghé vào nơi đó tức giận mà trừng mắt hắn. Triệu cảnh hành đi đến hôn mép giường, nhìn nàng bộ dáng nhịn không được bật cười, đem nàng ôm lên. Hôn lễ thượng lửa khói còn không có phóng, ta ôm ngươi đi ra ngoài xem. Có lửa khói? Hạ Nhiên không thể hiểu được, không phải nói vì tiết kiệm hỏa dược, không tính toán phóng lửa khói sao? Bọn họ ở mặt thế như vậy phô trương mà tổ chức hôn lễ, đã là thực tiêu hao vật tư, tuy rằng hoa đều là chính bọn họ tài sản, quá lãng phí cũng tóm lại không tốt. Chế tác pháo hoa pháo hỏa dược cũng là chế tác đạn dược thiết yếu nguyên liệu, hai người việc tư không thể chiếm dụng quân sự tính vật tư. Đây là nguyên tắc, cho nên vốn dĩ không có tính toán phóng pháo hoa pháo trúc. Không phải chân chính lửa khói, cũng sẽ không sử dụng căn cứ thượng hỏa dược. Triệu Cảnh Hành cười cười, người đi ra ngoài nhìn sẽ biết. Hắn ôm Hạ Nhiên đi đến biệt thự tầng cao nhất sân thượng hoa viên mặt trên. Sớm đã hắc gám xuống dưới bầu trời đêm một mảnh thâm thúy yên tĩnh, một loan bạc sơ thượng huyền nguyệt cắm ở đêm hè tóc đen thượng, lộng lấy ngân hà từ mản trời một mặt trải ra đến một chỗ khác, tinh quang mênh mông, không thấy cuối ấy. Như là một đạo chuế đầy kim cương hoa lệ thua. Hạ nhiên nhìn tinh quang ánh trăng chính trong sáng bầu trời đêm, nơi nào có lửa khói. Đừng nóng nội, thực mau liền có. Triệu cảnh hành đối với bầu trời đêm, hai mắt đột nhiên co rụt lại, xúc tới rồi chỉ có châm chọc lớn nhỏ. Ngay sau đó, hạ nhiên liền thấy một mảnh đen nhánh chỉ có tinh nguyệt trong trời đêm, thế nhưng dần dần mà bắt đầu xuất hiện huyến lệ bắt mắt, biến ảo lưu động màu sắc rực rỡ quan mang này màu quang giống như là trong trời đêm đột nhiên xuất hiện một đám tinh linh, có chính mình sinh mệnh giống nhau, không ngừng mà bay múa biến ảo, chơi đùa vô thường. nhan sắc thiên biến vạn hóa, ngân bạch, đỏ đậm, kim hoàng, xanh biếc, xanh thẳm, diễm tím, hoa hương phấn, phỉ thúy thanh, quang mang hình dạng cũng là thiên hình vạn trạng, hoặc là giống như giải lụa giống nhau bay nhanh mà vặn vẹo vũ động, như là một đám thiên nữ ở không trung các nàng diễm lệ tay háo rộng cùng thật dài lụa mang lăng không mà vũ, hoặc là giống như màn giống nhau mở mịt rộng lớn mà trải ra khai đi, như là hội tụ vô số cái sáng sớm cùng chạm vạng phía chân trời trôi nhất lóa mắt nhất sáng lạn ánh bình minh tịch huy, hoặc là tinh mang giống nhau chỉnh xạ tuyến trạng chiều chung quanh phát tán, như là bầu trời đêm có vô số viên sao trời nở rộ ra so chúng nó nguyên bản sáng ngời lóa mắt gấp trăm lần ngàn lần qua mang. cực quang! Là cực quang! Phía dưới chủ trên đảo còn chưa tan đi đám người, Sôi nổi ngẩn đầu hướng bầu trời nhìn lại, vừa mừng vừa sợ mà gọi lên. Rộng lớn cực quang mang kéo dài đi ra ngoài mấy chục kilômét đem toàn bộ phụ không đảo đều bao trùm ở bên trong. Sớm đã che giấu đầy trời tình quang ánh trăng, bốn phương tám hướng chỉ có một mảnh lệnh người hoa cả mắt đáp ứng không xuể quang mang. Vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cái loại này ngũ quang thập sắc, thay đổi trong nháy mắt quang ảnh biến ảo. Như là có một cái trên thế giới nhất thần kỳ ma thuật đại sư. Lấy thiên địa vì sân khấu, lấy bầu trời đêm vì màn sân khấu, lấy quang mang vì đạo cụ, ở phù không đảo phía trên tiến hành một hồi vô cùng to lớn đổ sộ ma thuật biểu diễn. Lại như là bầu trời thần chỉ không cẩn thận đánh nghiêng vô số cái kính vạn hoa, đem nhất huyến lệ nhiều vẻ, đoạt nhân tâm phách kỳ quan khuynh sái tới rồi nhân gian. Cực quang được xưng là thiên nhiên xinh đẹp nhất kỳ quan trí nhất. Bị vây quanh tại đây một mảnh ngộng ảo giống nhau xa hoa lộng lấy màu sắc rực rỡ quang mang chung. Giống như là đi vào một cái siêu Việt hiện thực ma huyến thế giới, cái loại này thay đổi thất thường, tia sáng kỳ dị muôn bàn lóa mắt quan mang, mang theo một loại lệnh người hoa mắt say mê mỹ lệ, so bất luận cái gì pháo hoa lửa khói nở rộ, đều phải huyến lệ hơn một ngàn lần và lần. Thiên nhiên cực quang thông thường chỉ ở địa cầu 2 cực hoặc là cao vĩ độ khu vực xuất hiện, chỉ có số rất ít người ở trong cuộc đời có thể có như vậy một hai lần cơ hội, may mắn thấy loại này mỹ lệ cảnh tượng. Nhưng là hiện tại nó giống như là vì toàn bộ phụ không đảo cư dân cố ý định chế một hồi quang ảnh thịnh hội, không chút nào bùn xỉn mà ở trong trời đêm triển lãm nó khẳng khái cùng thịnh tình. Hạ nhiên cũng nhìn ra được thần. Nàng chính mình quang dị năng tuy rằng có thể không chê ánh sáng, nhưng là chủ yếu lấy công kích tính laser là chủ, hơn nữa cho dù có thể chế tạo ra xem xét tính màu quang, cũng khẳng định sẽ mang theo nhân công sinh thành cố tình cảm giác sẽ không giống như vậy thay đổi trong nháy mắt mà lại hồn nhiên thiên thành, cũng không có như vậy chấn động nhân tâm thị giác hiệu quả. là ngươi chế tạo ra tới. nàng quay đầu hỏi triệu cảnh hành, hắn gật gật đầu, ta phía trước nói qua, niệm động lực dị năng thăng cấp đến vi mô mặt thượng lúc sau sẽ có càng nhiều không tưởng được tác dụng. trong giới tự nhiên cực quang, sinh thành điều kiện có ba cái, đại khí, tử trường cùng năng lượng cao mang điện hạ. đại khí là có sẵn. Từ trường làm ưu ly từ hệ dị năng làm tăng cường, mang điện hạt lưu còn lại là hắn lấy niệm động lực khống chế dòng điện động hình thành. Tuy rằng hắn hiện tại dị năng cấp bậc đã rất cao, muốn hình thành lớn như vậy quy mô dòng điện đối với tinh thần lực cũng có hà khắc yêu cầu. Nhưng là hắn cảm thấy, người khác hôn lễ thượng đều là phóng pháo hoa phóng pháo trúc, quá không có sáng ý, hắn muốn phóng nhất định phải phóng lớn hơn nữa. Vì hạ nhiên chế tạo ra một hồi xưa nay chưa từng có cực quang thịnh cảnh, thực đáng giá. Trận này cực quang rằng co suốt nửa giờ, mới chậm rãi ảm đạm đi xuống, liên tục một ngày. Nga không, nghiêm khắc tới nói kỳ thật chỉ có non nửa thiên hôn lệ cũng rơi xuống màn tre. Hạ nhiên hiện tại vẫn là eo đau bối đau đến thực, dù sao đã động phòng qua, trở lại tân phòng liền chuẩn bị đi ngủ. Kết quả vừa mới nằm thượng hôn giường, triệu cảnh hành lại bao phủ đi lên, thập phần thuận lý thành trương nước chảy mây trôi mà đi giải nàng trên quần áo nút thắt. Hạ nhiên bị hắn hoảng sợ. Ngươi làm gì? Hắn vẻ mặt đương nhiên, hôn lễ xong rồi không phải hẳn là động phòng sao. Hạ nhiên khỏe mắt co giật, không thể tưởng tượng mà trừng mắt hắn, không phải ban ngày đã động phòng qua. Ban ngày là ban ngày, hiện tại là hiện tại. Triệu cảnh hành càng thêm đương nhiên, tam hạ hai hạ cũng đã đem nàng thoát đến không manh áo che thân, một hôn hạ xuống. Đây chính là chúng ta đêm tân hôn, một khắc giá trị thiên kim, như vậy quan trọng thời điểm. Ngươi chẳng lẽ liền tưởng đắp chăn thuần nói chuyện phiếm. Hạ nhiên. Nàng có thể nói nàng đã mệt đến chết kiếp, liền nói chuyện phiếm đều đã không có sức lực hàn huyên sao. Nói cái này kêu cái gì lo gì? Vì cái gì kết một lần hôn còn sẽ có ban ngày buổi tối hai lần động phòng. Vì thế hôm nay buổi tối tân phòng bên trong. Triệu cảnh hành. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Nô. Ngo. Ngươi đã là lão bà của ta, về sau không chuẩn lại như vậy kêu tên đầy đủ. Muốn kêu lão công. Kêu ngươi cái đầu. Ta không gả cho. Ta muốn chạy trốn hôn. Hiện tại không nghĩ gả cũng đã chậm. Ngươi có thể thoát được đi liền thử xem xem. Cứu mạng. Gia bạo A. Có người cường đoạt đảng hoàng thiếu phụ A. Triệu cảnh hành cuối cùng vẫn là xem ở ban ngày đã ăn cái bảy thành no phân thượng. Đêm tân hôn không có suốt đêm suốt đêm mà lăn lộn hạ nhiên. Cũng liền đến như vậy nửa đêm 12 giờ liền rất ôn nhu săn sóc mà phóng nàng đi ngủ. Hạ nhiên đã hoàn toàn không có ý thức, ở hắn đại phát từ bi dừng lại lúc sau, một dính gối đầu liền ngủ đến trời đất u ám, bất tỉnh nhân sự. Triệu cảnh hành ôm hạ nhiên, cũng ngủ đến thập phần thỏa mãn, nhưng là đến dạng sáng 2-3 điểm thời điểm, chỗ ở điện thoại đột nhiên vang lên. đương căn cứ trường chính là điểm này không tốt, 7 thừa 24 giờ khởi động máy trạng thái. Cho dù là đại hôn màn đêm buông xuống cũng làm không đến không chịu bất luận cái gì quay dày. Hạ nhiên còn vây được thực, triệu cảnh hành làm nàng tiếp tục ngủ, chính mình đứng dậy đi tiếp điện thoại. Cùng trước kia giống nhau, bọn họ chủ biệt thự điện thoại là chỉ có khẩn cấp tình huống mới có thể đánh tiến vào. Triệu cảnh hành tiếp điện thoại là trong căn cứ thông tin trung tâm tiếp tuyến viên. Công tử, trước kia Kim Toản Vương quan cái kia Trương Bình, vừa mới lại gọi điện thoại vào được. Nói là có việc gấp muốn nói cho ngài, muốn hay không cho ngài chuyển tiếp lại đây. Trương Bình, cũng chính là từ du, nàng con sống, triệu cảnh hành mày hơi hơi một túc. Ở Kim Toản Vương quan trận chiến ấy lúc sau, Trương Bình vẫn luôn không thấy bóng dáng, lúc ấy bọn họ hoài nghi nàng hoặc là là phản bội bọn họ, hoặc là chính là thông đồng với địch bị tư mã khác phát hiện. Sau lại mới từ Kim Toản Vương quan bên trong người nơi đó biết được, Trương Bình quả nhiên chính là từ du. Từ hắc động bên trong đã trở lại, chỉ là không biết vì cái gì thay đổi một cái khác bình thường nữ nhân thân hình mà thôi. Trương Bình nếu là Từ Du, Tư Mã Khắc liền khẳng định phi sát nàng không thể, lúc ấy hắn cũng thật là làm như vậy. Nhưng Từ Du cứ việc hiện tại tuy rằng không có gì chiến đấu hình dị năng, mặt khác các phương diện năng lực vẫn cứ cực kỳ xuất chúng, lẻ loi một mình ở chỉ huy đại lâu bạo tạc chúng còn sống hơn nữa thuận lợi đào tẩu, từ nay về sau liền vẫn luôn không có tin tức. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành đều nhìn ra được tới, từ du trở về, cũng không phải vì tới tìm tư mã khác báo thủ, mà tựa hồ là đối tư mã khác có không biết từ đâu mà đến thiệt tình. Nhưng Kim toàn Vương quan hiện tại đều đã biến mất, tư mã khác ở lần trước bị hắn cùng Linh Liên thủ phế bỏ dị năng lúc sau, cũng vẫn luôn không thấy bóng dáng. Triệu cảnh hành phải người đi ra ngoài siêu tầm quá, nhưng đến nay còn không có tìm được, cũng không biết từ du lại đến tìm bọn họ còn có chuyện gì. Bất quá nghe một chút cũng không sao. Triệu cảnh hành gật đầu, tiếp nhận đến đây đi. Tiếp tuyến viên lập tức đem tử du đánh tiến vào tuyến lộ chuyển tiếp tới rồi triệu cảnh hành nơi này. Nàng thanh em vẫn cứ giống như trước giống nhau, giống như trong hư không nổi lơ lửng một hoàng nước trong, không có hình dạng, không có gợn sóng. Công tử, dù sao cũng là bởi vì nàng cung cấp tin tức sai lầm, mới đưa đến công thành chiến chung như vậy nhiều vốn dĩ không cần chết binh lính bạch bạch hy sinh lúc này lại cùng nàng nói chuyện, triệu cảnh hành ngự khí hơi lanh đạm, có chuyện gì? ta là tới nhắc nhở của các ngươi. Từ du nói, có hai nhóm số lượng vì mấy trăm triệu siêu đại hình tang thi con nước lớn, đang ở từ phương nam cùng phương bắc hai cái phương hướng, hướng phủ không đảo cùng mặt khác căn cứ vây quanh lại đây. trừ cái này ra còn có đại lượng biến dị động vật, cũng ở đi theo tang thi con nước lớn đi tới trong đó rất lớn một bộ phận là có thể phi hành loài chim cùng côn trùng, các ngươi phủ không đảo hiện tại gặp phải so kim toàn vương quan quân đội lớn hơn nữa uy hiếp. Triệu cảnh hành cái thứ nhất phản ứng chính là lạnh lùng cười một tiếng, lần trước ngươi theo chúng ta giao dịch, đã làm hại chúng ta một phương quân đội tổn thất thảm trọng, ngươi cảm thấy ta hiện tại vì cái gì phải tin từ ngươi. Mặt thế hoa hạ quốc thổ thượng Tăng Thi, hiện tại không có một tỷ số lượng cũng có 700-800 triệu, Này đó tăng thi đại bộ phận là kết bè kết đội, cũng thường thường sẽ hình thành động một chút mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tang thi con nước lớn. Nhưng là mấy trăm triệu số lượng vậy quá khoa trương trên mặt đất trải ra mở ra chừng vài vạn km vuông diện tích, di động lên sẽ thực khó khăn, một gặp được chướng ngại vật liền sẽ tăng hẳn ra, cho nên không có khả năng hình thành như vậy như vậy khổng lồ tang thi con nước lớn. Từ du ngữ khí vẫn cứ bình thản, ta cũng không có lựa gạt các ngươi Lần trước là bởi vì chúng ta giao dịch cùng ta thân phận đều bị tư mã khác xuyên qua, cho nên làm cho ta cung cấp tin tức sai lầm, thực xin lỗi. Lúc này đây ta cũng không có gì giao dịch, chỉ là tới cấp các ngươi làm một cái nhắc nhở mà thôi. Ta nhìn đến thời điểm, phương Nam cùng phương Bắc Tăng Thi con nước lớn đều đã tới phủ không đảo chỉ có 100 nhiều km địa phương, ngươi nếu không tin nói, có thể phái một trận trinh sát cơ đi ra ngoài tùy tiện hướng bay về phía Nam vẫn là hướng Bắc Phi, không cần một giờ liền có thể nhìn đến. Triệu cảnh hành bán tín bán nghi, cũng không có phái trinh sát cơ đi ra ngoài, chỉ là lập tức phái ra một trận máy bay không người lái bất Thượng, tuy rằng Phi hành tốc độ chậm một chút, nhưng sẽ không có nhân viên tổn thất. Hơn một giờ lúc sau, máy bay không người lái chuyển quay lại quay chụp đến hình ảnh. Lúc này sắc trời đã chuyển âm, không chung không có tinh quang ánh trăng. Nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn đến Hắc Ám trong bóng đêm đại địa thượng, quả nhiên có một mảnh diện tích lớn đến vô biên vô hạn di động vật thể, rậm rạp mà bao trùm khắp bình nguyên, đang ở chậm rãi chiều phù không đảo phương hướng tiếp cận. Ánh sáng quá mờ dưới tình huống, máy bay không người lái quay chụp hình ảnh rõ ràng độ rất kém cỏi, chỉ có thể nhìn đến trên mặt đất rậm rạp một tảng lớn, sắc thật như là di động trung tâm thi con nước lớn. Không trung cũng đích xác có đại lượng đang ở phi hành sinh vật. Che trời lấp đất, giống như đen nghìn nghịt mây đen tràn ngập mà đến, nhưng là chi tiết trên cơ bản thấy không rõ. Triệu cảnh hành lúc này mới đối tử Du nói tin vài phần, hướng nam bắc phương hướng từng người phái hai giá trinh sát cơ đi ra ngoài, tiếp tục quan sát tình huống. Nếu thật là tang thi triều cùng biến dị động vật đã nói, kia loại này số lượng thật sự là quá khủng bố, cùng trước kia tang thi triều cùng biến dị động vật bạo động căn bản là không phải một cấp bậc. Từ trên mặt đất như vậy mênh mông cuồn cuộn mà quét ngang lại đây, không có bất luận cái gì một cái căn cứ có thể ngăn cản được trụ, ngay cả phù không đảo đều thập phần nguy hiểm. Sau đó lại lần nữa liên hệ Từ Du, ngươi vì cái gì muốn tới nhắc nhở chúng ta. Bởi vì này hai nhóm tang thi con nước lớn đều là triệu tư mã khác khống chế. Từ Du nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn hiện tại tựa hồ là không có dị năng, nhưng làm tang thi thủy tổ. Đối với trung cấp thấp tang thi khống chế năng lực, còn ở này xưa nay chưa từng có mấy trăm triệu tang thi con nước lớn, là hắn tại đây mấy tháng từ hoa hạ các nơi tụ tập lên, toàn hoa hạ 89 phần 10 tang thi hiện tại đại khái đều ở hắn trong tay. Trong đó có tương đương một bộ phận là nhân tính hóa tang thi, những cái đó biến dị động vật, phòng trường chính là từ có dị năng nhân tính hóa tang thi sở khống chế. Triệu Cảnh Hành sớm đã đoán được lấy từ mã khắc năng lực cùng gia tâm. Liên tính bị hắn phế đi dị năng, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy biến mất tần lui. Lúc ấy hắn bởi vì hạ nhiên khó sinh lâm nguy, thật sự không thời gian kia cùng tâm tư lại đi để ý tới tư ma khác, mới không có nhổ cỏ tận gốc làm đối phương chạy thoát, hiện tại quả nhiên mang theo càng thêm đáng sợ lực lượng ngóc đầu trở lại. Tư ma khác tăng thi không chế năng lực, kỳ thật cũng không đủ để khống chế mấy trăm triệu số lượng tăng thi. Tư du tiếp tục nói. Này hai nhóm tang thi con nước lớn bên trong, chỉ có một bộ phận nhỏ cấp bậc tối cao hắn có thể chính xác khống chế, dư lại cũng chỉ là dẫn đường một cái đi tới phương hướng mà thôi. Nói cách khác, hắn không có tính toán lưu lại người sống. Này hai nhóm tang thi chiều vừa đến, các ngươi sở hữu trong căn cứ mặt người đều ở dết chóc trong phạm vi. Ngươi không hy vọng hắn làm ra loại chuyện này. Triệu cảnh hành hiện tại đã biết do tử du vì cái gì muốn tới nhắc nhở bọn họ. Nữ nhân này phía trước vì thành lập khởi chính mình thống trị mà làm mạt thế bùng nổ, hại chết toàn bộ trên thế giới vài tỷ dân cư, liền tính nàng hiện tại đã đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn cũng không tin nàng có thể liền như vậy từ hủy diệt thế giới ma vương biến thành cứu vất thế giới thánh mẫu. Phía trước ở video trò chuyện nhìn đến nàng thời điểm, nàng cặp kia phảng phất đã vọng xuyên hàng tỷ thâm niên quang trong ánh mắt, không có thiện cũng không có ác. Căn bản nhìn không tới đối với chúng sinh muôn nghìn quan tâm chi ý. Nàng không nghĩ làm loại chuyện này phát sinh, bất quá là bởi vì nàng đối tư mã khác cảm tình. Đúng vậy. Từ Du nói, trước kia hắn luôn là nói hắn lạc thú bất quá là nhìn nhân loại diệt vong mà thôi. Khi đó hắn nói như vậy là vì tê mọi ta, làm ta đối hắn yên tâm, hiện tại chỉ sợ là thật sự. Nhưng là, nếu hắn thật sự giết sạch rồi các ngươi. Toàn bộ trên thế giới chỉ còn lại có hắn cùng những cái đó tăng thi, hắn liền rốt cuộc không về được. Trước kia hắn còn có nhân loại bình thường cảm tình cùng, nhưng đến lúc đó, hắn liền sẽ rõ đầu rõ đuôi biến thành một cái văn mèo, đáng sợ mà lại cô độc quái vật. Ta đã biết. Triệu Cảnh hành hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Còn ở Kim Toản Vương quan căn cứ? Từ Du nói, tăng thi triệu tình huống đều là ta ở chỗ này quan chắc đến. Chỉ là vẫn luôn không có tìm được tư mã khác bản nhân ở nơi nào. Nếu các ngươi nhìn đến hắn nói, thỉnh trước tiên liên hệ ta, ta có lẽ có biện pháp có thể ngăn cản hắn. Triệu cảnh hành đối nàng lời này tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì từ du hiện tại có thể đối tư mã khác khởi đến ảnh hưởng, chính là tư mã khác đối nàng cảm tình. Mà tư mã khác hiển nhiên không phải cá biệt cảm tình đặt ở đệ nhất vị người, cũng hoàn toàn không tin tưởng nàng thiết tình, bằng không cũng sẽ không lần lượt mà muốn sát nàng nhưng vẫn là đáp ứng rồi nàng, hảo. Phái ra đi bốn giá trinh sát cơ thực mau liền chuyển quay lại tin tức. Trên mặt đất kia vô biên vô hạn đen nghìn nghịt di động vật thể, quả nhiên toàn bộ đều là tang thi con nước lớn. chung quanh đi theo còn có vô số lớn lớn bé bé biến dị động vật đàn, bao trùm chừng mười mấy vạn km vuông mặt đất. tang thi chiều là trình mang trạng đẩy mạnh lại đây, di động đến vùng núi khu vực khi, liên tiếp vài điều núi non đều là mênh mông vô bờ màu đen. Trinh sát cơ vòng quanh khắp tang thi cùng động vật đàn phi một vòng, đều phải tiêu tốn vài tiếng đồng hồ thời gian. Trừ bỏ trên mặt đất bên ngoài, trên bầu trời cũng phi đầy giống như mây đen giống nhau che trời biến dị điểu đàn cùng côn trùng đàn, cùng với mặt khác biến dị đến nhìn không ra nguyên bản là gì đó phi hành loại động vật. Biến dị động vật thường thường là càng thấp trở biến dị đến càng lợi hại, đặc biệt là côn trùng loại, có một ít đều đã trưởng tới rồi thượng trăm mét chiều dài kéo thật dài thân hình ở trên bầu trời bay qua, giống như là trong truyền thuyết cự long giống nhau. Hiện tại Hoa Hạ Quốc Thổ Thượng 11 cái căn cứ phần lớn ở trung bộ khu vực, vì phương tiện các căn cứ chi gian mậu dịch giao lưu, phụ không đảo cũng huyền phụ tại đây vùng phụ cận không chung. Này hai nhóm tang thi chiều một đám bác thượng, một đám nam hạ, thực hiện nhiên là muốn thành bọc đánh chi thế giáp công này đó căn cứ. Phương Nam tang thi chiều tiến độ càng mau một ít, 11 cái trong căn cứ mặt nhất tới gần phía Nam Sùng Nhân căn cứ, khoảng cách tăng thi chiều tuyến đầu chỉ có 180 km tả hữu. Bởi vì chiếm địa diện tích thật sự là quá lớn, tăng thi đi tới tốc độ lại so lẽ không đồng đều, tăng thi chiều chỉnh thể di động tốc độ rất chậm, mỗi giờ chỉ có 3-4 km. Nhưng tăng thi không cần nghỉ ngơi, một ngày xuống dưới cũng có thể đi cái 7 chục km, nói cách khác. Hai ngày nửa giờ gian liền cũng đủ tới nhất phía nam cái thứ nhất căn cứ. Không trung phi hành biến dị động vật đàn ở tăng thi con nước lớn phía trước, di động tốc độ cũng tương đối chậm, nhưng tóm lại vẫn là so tăng thi chiều mau đến nhiều, tới nhanh nhất thời gian chỉ cần một ngày tả hưu. Triệu cảnh hành lập tức đem tin tức này nói cho mặt khác căn cứ, triệu khai hội nghị khẩn cấp thương thảo đối sách, đồng thời làm phụ không đảo động lực toàn bộ khai hỏa, lại lần nữa hướng đông hải thượng di động. Từ du phỏng trừng đến không có sai, không trung phi hành những cái đó biến dị động vật đàn số lượng thật sự là quá khổng lồ, định được với vài chi lúc trước kim toản vương quan không quân. Chiều lâm căn cứ cho dù là ở không chung, cũng khó có thể tránh cho trận này nguy cơ, nếu có thể nhanh chóng di động đến trên biển nói, vạn nhất phù không đảo bị đánh hạ tới, ít nhất không cần dừng ở này khủng bố tăng thi con nước lớn bên trong. Thực hiện nhiên, này hai nhóm tăng thi chiều quy mô, chẳng sợ 12 cái căn cứ sở hữu binh lực toàn bộ thêm lên lại nhiều thượng gấp đôi, chỉ sợ cũng căn bản ngăn cản không được. Trên mặt đất những cái đó căn cứ lãnh đạo tầng vừa nghe nói tin tức này, quả thực đều phải hóng mất, kim toàn vương quan cái này lớn nhất vừa mới mới vừa giải quyết rớt, sống yên ổn nhật tử còn không có quá mấy tháng, lập tức lại muốn gặp phải như vậy một hồi hủy diệt tính hạo kiếp. Như vậy đoàn 2 ngày thời gian nội, muốn làm cái gì phòng ngự căn bản là không kịp, Trừ phi bầu trời có thể đột nhiên rớt xuống một vòng thiên thạch linh tinh xuống dưới, nếu không ngăn cản tăng thi chiều là tưởng đều không cần tưởng. Hiện tại suy xét chính là như thế nào làm này đó trong căn cứ cư dân nhóm chạy đi, đến nỗi căn cứ bản thân cũng chỉ có thể từ bỏ. Hai bên đều là vây quanh lại đây hình cung mang trạng tăng thi chiều, từ trên mặt đất không có địa phương có thể đi. Hạ nhiên đưa ra kiến nghị là, làm trong căn cứ mọi người mang lên tận khả năng nhiều vật tư đến thực vật phi trên đảo từ không trung thoát đi, lúc sau cũng tạm thời ở tại bầu trời. Trước có cái đặt chân địa phương, giải quyết lửa xém lông mày, sau đó lại chậm rãi nghĩ cách loại bỏ tới này đó trong căn cứ mặt tang thi cùng biến dị động vật, đoạt lại căn cứ. Nàng trong không gian mặt, thực vật sinh trưởng tốc độ là ngoại giới rất nhiều lần, cho nên lúc trước thu không ít loại nhỏ thực vật phi đảo đi vào, làm phi đảo ở bên trong sinh trưởng, hiện tại đã trưởng thành mấy chục cái rất có quy mô phi đảo đàn. Vốn dĩ này đó phi đảo là chuẩn bị dùng để xây dựng thêm phụ không đảo tân vệ tinh đảo, hiện tại tình huống khẩn cấp, chỉ có thể trước lấy ra tới sử dụng. Mặt khác căn cứ không có biện pháp khác, đều đồng ý cái này đề nghị. Hạ nhiên không có không ràng buộc đem này đó tiểu phi đảo cung cấp cho bọn hắn, đảo cũng không có nhân cơ hội khai giá cao xào trá, chỉ dùng vừa phải giá cả, căn cứ các căn cứ quy mô, đem sở hữu tiểu phi đảo bán đi ra ngoài. Dân cư nhiều quy mô đại căn cứ có thể phân đến 4-5 cái, dân cư thiếu quy mô tiểu nhân cũng chỉ có thể phân đến 2-3 cái. Này đó tiểu phi đảo diện tích giống nhau chỉ có mấy hecta, chỉ chứa trong căn cứ cư dân nhóm còn miễn miễn cơm cưỡng, vật tư cùng vũ khí linh tinh liền không có dư thừa địa phương có thể thả, cho dù có không gian vật chứa cũng không bỏ xuống được. Hơn nữa cư dân nhóm là muốn ở phi trên đảo ở tạm một đoạn thời gian như vậy điểm địa phương liền cơ bản nhất sinh hoạt không gian đều không đủ tiểu phi đảo toàn bộ phân ra đi lúc sau còn sót lại thời gian liền đi qua ban ngày tăng thị con nước lớn lại tới gần mấy chục km mà không trung phi hành động vật đàn đã mau đến phía nam cái thứ nhất căn cứ các căn cứ mọi người dành giật từng giây một khác không ngừng hướng tiểu phi trên đảo di chuyển cùng khuôn vác vật tư Cùng lúc đó, sở hữu một hệ dị năng giả còn lại là tận khả năng mà lấy dị năng thúc dục phi trên đảo châm diệp có lau sinh trường, lấy mở rộng phi đảo diện tích. Chiều Lâm căn cứ đang ở tốc độ cao nhất hướng Đông Hải thượng di động. Phù không đảo nguyên lai like nơi vị trí khoảng cách đường ven biển có 300 nhiều km, cho dù này đây tối cao tốc phi hành, cũng vô pháp đuổi ở phi hành động vật đàn tới phía trước bay đến trên biển, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ngày hôm sau rạng sáng, Vốn dĩ hẳn là ngày mùa hè một cái sáng sủa bình tĩnh thời tiết, không chung một mảnh nước trong trong suốt nhàn nhạt màu lam, vạn dặm không mây, chỉ có phía đông phía chân trời nhiễm mấy mặt trần bị dáng màu. Nhưng mà, từ nhất phía nam sùng nhân căn cứ trên tường thành nhìn lại, lại mơ hồ có thể nhìn đến phương nam đường chân trời thượng, có thật dài một mảnh ép tới cực thấp cho đen sắc mây đen. Dọc lôi ra mấy trăm km chiều dài, hai đoan đều không thấy cuối, nặng nghề mà quay cuồng. Đang theo sùng nhân căn cứ bên này nhanh chóng đẩy mạnh lại đây. Cùng với này nói mây đen, còn có một loại trầm thấp dày đặc con long thanh, không chỗ không ở mà tiếng vọng ở không trung. Không khí phản phất đều ở ẩn ẩn mà rung động, nhiều một loại vô hình trầm trọng áp lực, lệnh người thở không nổi tới, như là một hồi cực kỳ đáng sợ báo táp sắp xảy ra. Sùng nhân căn cứ làm lần này thai nạn chung đứng mũi chịu sao một cái căn cứ, nhất xui xẻo, tiểu phi đảo không có đủ thời gian mở rộng. Trong căn cứ mặt đại bộ phận vật tư cũng vô pháp đuổi ở phi hành động vật đàn phía trước dọn đi. sung nhân căn cứ căn cứ trưởng không muốn từ bỏ nhiều như vậy vật tư, hơn nữa tới trước lại là không trùng phi hành động vật đàn, lúc này làm phi đảo lên không đi lên nên đón bay tới động vật đàn, quả thực giống như là ở tìm chết. Cho nên vẫn làm cho trong căn cứ mọi người tiếp tục mở rộng phi đảo khuôn vác vật tư, tính toán chờ đến mặt đất tăng thi chiều tới lại lên không phía chân trời đường chân trời thượng kia nói tuyến trạng mây đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng bách cận, ở buổi sáng 10 giờ chung thời điểm, rốt cuộc tới sùng nhân căn cứ trên không. Trên bầu trời phản phất đột nhiên rũ ra một trương thật lớn vô cùng màu đen màn che che trời, ngày mùa hè mánh liệt dương quang hoàn toàn bị chắn mặt sau, ánh nắng tươi sáng ban ngày lập tức biến thành tối tăm hôn độn đêm tối. Màn trời thượng chỉ thấy một mảnh đen kịt mây đen, như là nộ trào giống nhau quay cuồng kích động, Có một loại mây đen áp thành thành dục tồi khủng bố cảm. Không đếm được biến dị loài chim, côn trùng cùng không biết tên động vật ở không trung rậm rạp mà chấn cánh phi hành. Trong thiên địa nơi nơi đều tràn ngập ong ong thanh âm, chấn đến người màng thai ẩn ẩn làm đau. Trước kia các căn cứ cũng không thiếu gặp được biến dị động vật quần thể tính bạo động, lại trước nay không có gặp qua như vậy đáng sợ quy mô. Cái loại này giống như thiên địa cơn giận khủng bố cảnh tượng, mang theo một loại tính áp đảo thật lớn uy hiếp cảm. Lệnh người cơ hồ nhất không nổi ý chí chiến đấu quay lại đối kháng. Súng nhân căn cứ 4 cái tiểu phi đảo đều còn ngừng ở căn cứ bên ngoài đất chống thượng, không có bay lên thiên đi, nhưng là cũng bị phi hành động vật đàn mánh liệt công kích. Vô số chim bay cùng côn trùng như là mưa to giống nhau từ trên bầu trời lao thẳng tới xuống dưới, cơ hồ đem toàn bộ súng nhân căn cứ bao phủ ở bên trong. Lần trước Kim Toản Vương quan đầu hàng lúc sau, các trong căn cứ mặt vừa mới thu đại lượng vũ khí cùng vật tư. Thành lập lên phòng ngự hệ thống còn tính hoàn thiện. Phi hành động vật đàn tuy rằng số lượng khổng lồ, rốt cuộc đại đa số đều ở không trung, chỉ có nhất phía dưới một tầng có thể phát hiện trên mặt đất có con ngồi, đập xuống tới công kích sùng nhân căn cứ chỉ là một bộ phận. Chỉ cần nguồn năng lượng cùng đạn dược sung túc, phòng ngự hệ thống căng thượng một đoạn thời gian còn không có cái gì vấn đề. Nhưng mà, liền như vậy căng ban ngày lúc sau, tăng thi con nước lớn tới rồi. Xung nhân căn cứ là ở vào đồi núi vùng núi bên trong, xa xa nhìn lại, cũng chỉ thấy phía nam liên miên phập phòng vạn dặm dãy núi thượng, như là có một tầng cho đen sắc hải chiều, từ một tòa lại một tòa đỉnh núi thượng bao trùm lan tràn lại đây. Trung gian dày đặc mà tương đối bình tĩnh mà chậm rãi chạy xuôi, là số lấy trăm triệu kế tăng thi tạo thành thủy chiều, mà trung quanh càng thêm mãnh liệt cũng càng thêm cấp tốc, phản phất ở quay cuồng khởi vô số bọc sóng, còn lại là không đếm được biến dị động vật đàn. Tăng thì con nước lớn nơi đi qua, trên mặt đất hết thảy cơ hồ đều bị săn bằng, so trên bầu trời phi hành động vật đàn càng thêm đáng sợ. Mắt thấy con nước lớn bên cạnh khoảng cách căn cứ chỉ có số km, xung nhân căn cứ 4 cái tiểu phi đảo vội vàng chuẩn bị lên không, nhưng mà lúc này đã không còn kịp rồi. Vừa mới phi hành động vật đàn không tới thời điểm, bọn họ không có nắm chặt thời gian cất cánh. Hiện tại trên bầu trời tất cả đều là tệ đến chật như nêm côi biến dị loài chim cùng côn trùng, như là ở không trung kéo một tầng rậm rạp đại vóng. Hơn nữa Phi trên đảo lại chuyên trở quá nhiều quá trầm vật tư, sức nổi tương đối không đủ, căn bản là Phi không đứng dậy. sung nhân căn cứ mọi người lúc này mới hối hận không ngừng, nhưng tại đây loại tàn khốc thời điểm, một cái quyết sách sai lầm thường thường liền quyết định toàn bộ căn cứ sinh tử tồn vong, hối hận cũng đã vô dụng. Tang thi con nước lớn giống như là thần thoại trong truyền thuyết quét ngang hết thảy hủy thiên diệt địa sóng dữ triều dâng, từ nơi xa dãy núi thượng thao thao tuôn trào lại đây. Giống như bể gãy nghiền nát giống nhau, cơ hồ là không có bất luận cái gì cản trở mà lập tức liền bao phủ toàn bộ sùng nhân căn cứ, theo sau là kia ba cái vô pháp lên không tiểu phi đảo, toàn bộ đều bị nuốt vào tang thi cùng biến dị động vật sóng lớn bên trong. Sùng nhân căn cứ tam vạn nhiều dân cư, chỉ ở ngắn ngủn nửa giờ trong vòng Đã bị toàn bộ cắn nuốt hầu như không còn Chỉ có số rất ít người cướp đoạt phi cơ bay lên trời Nhưng tương đối với đầy trời bay mua biến dị động vật đàn tới nói Này ít ỏi mấy giá phi cơ quả thực nhỏ bé đến đáng thương Tới rồi trên bầu trời cũng phi không ra đi Cuối cùng vẫn là không ai có thể lao ra chúng đây, Toàn quân hủy diệt Lại hướng bắc 100 nhiều km Khoảng cách gần nhất một cái căn cứ là Quảng Sương căn cứ Vừa thấy đến sùng nhân căn cứ kết cục Quảng Sương căn cứ tức khắc không rảnh lo lại mở rộng phi đảo cùng khuân vác vật tư, vội vàng đuổi ở phi hành động vật đàn đã đến phía trước, trước làm sở hữu cư dân thượng hai cái tiểu phi đảo, sau đó lập tức làm tiểu phi đảo lên tới trời cao trung. Một vạn nhiều người ung tùn mà tế ở hai cái diện tích mấy hecta tiểu phi trên đảo mặt, hơn nữa đặt ở trên đảo sinh hoạt tính cần thiết vật tư, thì như nói lương thực uống nước linh tinh, cùng với phi đảo bên ngoài an trí một vòng thương pháo chờ vũ khí. Bình thường cư dân nhóm mỗi người trên cơ bản đều chỉ có một tiểu khối miễn cưỡng đủ dung thân đất cắm rủi. Quảng Xương căn cứ chuẩn bị thời gian tương đối đủ một ít, làm tiểu phi đảo lên tới mấy ngàn mét độ cao. Có rất nhiều biến dị côn trùng thân hình quá mức khổng lồ, hoặc là năng lực phi hành hữu hạn, vô pháp bay đến như vậy cao địa phương, cho nên phi đảo đã chịu công kích cũng không tính quá mãnh liệt, miên cương có thể thừa nhận. Nhưng những cái đó không thể bay lên tới biến dị côn trùng cũng không rời đi. Liền ở phi đảo phía dưới vẫn luôn xoay quanh, chờ đợi chúng nó con ngồi rơi xuống. Phi trên đảo không có trang bị động lực trang bị, khó có thể di động, chỉ có thể liền như vậy ở trên trời làm háo. Lúc này, phía bắc tang Thi Triều cũng đến cái thứ nhất căn cứ, mà khác căn cứ trên cơ bản đều chọn dùng tương tự tị nạn phương pháp. Đại bộ phận cùng Quảng Sương căn cứ giống nhau, cũng bị phi hành động vật đàn cùng tang Thi Triều vây ở trên bầu trời. Cũng có phi đảo ở giữa không trung đã bị phi hành động vật đàn đánh rớt xuống dưới, rơi vào phía dưới tang thi con nước lớn bên trong, trong khoảnh khắc đã bị nuốt hết biến mất. Phu không đảo cuối cùng vẫn là chưa kịp bay đến Đông Hải Thượng, đã bị Nam Bắc bay tới hai nhóm phi hành động vật đàn cấp đồng thời đuổi theo, vây quanh ở bên trong. Phía dưới là đã hội tụ ở bên nhau tang thi con nước lớn, mênh mông quần quận mênh mông vô bờ, như là một mảnh quỷ dị mà mãnh liệt cho đen sắc tử vong Hải Dương đi xuống xem một cái đều cảm thấy hãi hùng kết vĩa. Triều lâm căn cứ ở không trung vận chuyển đã nhiều năm thời gian, tương đối với mặt khác căn cứ có càng thêm hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, vốn dĩ tình huống hẳn là so mặt khác căn cứ hảo đến nhiều. Nhưng hạ nhiên cùng triệu cảnh hành ở vừa mới đi ra ngoài bắt đầu nên chiến thời điểm, liền phát hiện tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Phu không đảo phía trên, hiện tại đầy trời bay múa vô số biến dị loài chim một mảnh trói thai thô rất tiếng chim hót tiếng vọng ở không trung. Mà ở trung ương nhất cũng là nhất thấy được địa phương, là một đám sắc điệu thập phần trương dương đỏ như máu chim ưng, thật dài hai cánh triển khai tới chừng gần 10 mét chiều dài, cơ hồ vẫn không núc ních, liền như vậy huyền ngừng ở giữa không trung. Đằng trước kia chỉ huyết ưng chậm rãi chiều phủ không đảo thượng phi xuống dưới, giống như ngự phong lướt đi giống nhau, tư thai yêu nhãm mà thong dong. Hạ nhiên lúc này mới nhìn đến, Kia chỉ huyết tương trên lưng siêu siêu vẻo vẻo mà ngồi một bóng người, khoác tiểu dáng cổ quái áo bào trắng, một bộ lười nhác bộ dáng, lấy một bàn tay chi chính mình cảm, cười ngâm ngâm mà nhìn phía dưới triệu lâm căn cứ. Tư ma khác. Từ lần trước Kim Toản Vương quan một trận chiến lúc sau, hạ nhiên cùng triệu cảnh hành đều đã co vài tháng chưa thấy qua tư má khác, xem hắn bộ dáng này, cùng trước kia cơ hồ không có gì hai dạng. Không thể không nói. Người nam nhân này là một cái cường đại đến đáng sợ tồn tại, mất đi dị năng ở mạt thế thường thường liền ý nghĩa mất đi hết thảy, nhưng với hắn mà nói tựa hồ cũng nhìn không ra cái gì ảnh hưởng. Đã lâu không thấy. Tư Mã Khác cười tủm tỉm mà đối với Hạ Nhiên cùng Triệu Cảnh Hành vỗ tay, như vậy giống như là gặp được hai vị xa cách nhiều năm lão bằng hữu, ta nghe nói các ngươi kết hôn, chúc mừng. Hạ Nhiên đang âm thầm mày nhíu lại, Nàng cung triệu cảnh hành hôn lễ cũng không có mời hoặc là thông chi mặt khác căn cứ người chỉ có triều lâm căn cứ biết chuyện này tư mã khác nếu có thể được biết bọn họ kết hôn thuyết minh hắn nhãn tuyến chỉ sợ đối triều lâm bên trong căn cứ cũng có thẩm đấu hiện tại kim toàn vương quan biến mất hắn trước kia thế lực đều đã không còn nữa tồn tại nhưng tăng thi này toàn bộ giống loài vẫn cư ở hắn không chế phạm vi bên trong hoa hạ gần 1 tỷ tăng thi chẳng sợ nhân tính hóa tăng thi sợ chiếm phần trăm lại tiểu. Số lượng cũng thập phần khả quan, bên trong khẳng định có tương đương một bộ phận có thể vì tư mã khác sử dụng. Hơn nữa, nhân tính hóa tăng thi dị năng cấp bậc cùng nhân loại dị năng giả là dùng bất đồng phương thức tới cân nhắc, giống nhau đều sẽ so nhân loại cao đến nhiều. Triệu cảnh hành cũng không có trả lời, đang ở âm thầm làm thông tin trung tâm liên hệ tử du, hắn đáp ứng quá tư mã khác xuất hiện thời điểm sẽ thông chi nàng, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy tử du tới sẽ có chỗ lợi gì. Hạ nhiên chiều chung quanh đầy trời bay múa kêu to biến dị điểu đàn nhìn lướt qua, đây là người tặng cho chúng ta kết hôn lễ vật. Không cần khách khí. Tư mã khác trả lời thật sự là thân thiết, một bên vầy vây tay, hắn phía sau đại đàn huyết ương cũng đều bay xuống dưới. Mỗi một con huyết ương trên lưng đều cưới một bóng người, quần áo cùng bên ngoài chờ cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, hiện nhiên tất cả đều là nhân tính hóa tăng thi. Còn có mấy cái phòng trừng là có năng lực phi hành. Trực tiếp liền huyền phù ở giữa không trung, một đám mặt vô biểu tình, ánh mắt đình trệ, xem qua đi thập phần quỷ dị. Ta chúc mừng đến chậm, hy vọng các ngươi đừng để ý. Tư Ma khác tiếp tục dùng một bàn tay thực nhàn nhã địa chi cảm. Công tử, nghe nói ngươi ở hôn lễ cùng ngày buổi tối thả một hồi cực quang coi như lửa khói. Hào sáng ý, nếu là ta điện hệ dị năng còn ở nói, này vốn dị hẳn là từ ta dâng lên nhất thích hợp. Đáng tiếc ta không có như vậy lãng mạn. Cho nên chỉ có thể phóng điểm tục khí pháo trúc linh tinh cho các ngươi." Hắn một cái tay khác hơi hơi vừa nhấc, bên cạnh một con dị năng tang thi trắng xóa trong ánh mắt, đồng tử lập tức súc tới rồi cơ hồ biến mất. Ầm ầm ầm rầm rầm. Phu không đảo hạ nửa bộ phận, đột nhiên vang lên một trận kinh thiên động địa bạo tạc thanh. Toàn bộ đảo nhỏ đều bị chấn đến kịch liệt mà lay động lên, sóng xung kích thậm chí sốc bay chung quanh không trung không ít chim bay, phía dưới trong căn cứ truyền đến một mảnh tiếng kêu sợ hãi nay trận thật lớn bạo tạc hiển nhiên cũng không phải hỏa dược bạo tạc, đã không có ánh lửa cũng không có khói đặc, nhưng uy lực hoàn toàn không thua gì ở phụ không đảo mặt trên kiếp nổ một chỉnh vòng mấy trăm viên trọng hình bom. ngay sau đó, mọi người liền đều nghe được một loại tê tê dòng khí cọ sát thanh, giống như là khí cầu bay hơi cái loại này thanh âm, chỉ là muốn càng thêm thật lớn vô số lần, là từ phụ không đảo hạ nửa bộ phận không khang nơi đó truyền đến. bạo tạc tạc nước chính là không khang. Bên trong hy hữu khí thể đang ở đại lượng tiết ra ngoài. Tư mã khác đây là muốn cho phụ không đảo rơi xuống đến trên mặt đất. Người đi xuống ngăn cản phụ không đảo chầm xuống, nơi này ta tới ứng phó. Hạ nhiên đối triệu cảnh hành hô một tiếng, một tiếng vang nhỏ, hắn thân ảnh liền ở không trung biến mất. Nàng lúc này đã một đạo quang mang đối với tư mã khác bắn tới, Hắn bên cạnh một con dị năng tăng thi sớm có phòng bị. Nhanh chóng ở không trung căng ra một mặt giống như thủy ngân giống nhau ngân bạch ánh sáng thật lớn kính mặt. Này kính mặt phản xạ suốt thế nhưng cao đến kinh người, suy một tiếng vang nhỏ, một sợi khói nhẹ đằng khởi, hạ nhiên ánh sáng ở mặt trên tiêu xuyên ra một cái đậu lớn, nhưng đại bộ phận ánh sáng đều bị phản xạ trở về, chỉ có chút ít có thể xuyên qua kính mặt, đã không có lực sát thương. Ngay sau đó kia trương kính mặt ở giữa không trung bay nhanh mà một phân thành hai, nhị chia làm bốn. Trong khoảnh khắc phân liệt ra ngàn ngàn vạn vạn kính mặt, huyền phu ở bốn phía, đem tư mã khác hộ ở bên trong. đây trời vô số tương đối kính mặt bên trong ảnh ngược ra vô số hình ảnh, vô cùng vô tận, tựa thật tựa huyễn, lệnh người xem qua đi hoa cả mắt. Nay kính mặt phản xạ cũng không chỉ là ánh sáng, tuyệt đại bộ phận công kích đều có thể bắn ngược trở về, hạ nhiên lập tức không hề sử dụng cự ly xa vật lý công kích phương thức, đồng thời khẩn cấp điều động căn cứ thượng dị năng giả các cao thủ tới rồi. Phù không đảo hạ nửa bộ phận bạo tạc hiển nhiên là tạo thành thập phần nghiêm trọng phá hư, cả tòa đảo nhỏ đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi chầm xuống đi xuống, sau một lát liền ngừng ở giữa không trung, phòng trường là triệu cảnh hành nghiệm động lực nổi lên tác dụng, nhưng là kia tê, tê bay hơi thành vẫn luôn ở vang. Trung quanh đám kia huyết lưng chim ưng thượng dị năng các tang thị sôi nổi từ trên bầu trời phi rơi xuống, hơn nữa vô số biến dị điều đàn bắt đầu công kích triều lâm căn cứ phía trên phòng ngự hệ thống. Cũng không biết tư mã khác là từ đâu tìm được rồi nhiều như vậy dị năng tăng thi, tuy tiện nào một con thực lực đều để được với triều lâm trong căn cứ mặt quan trọng dị năng giả cao thủ. Phòng ngự hệ thống lần trước ngăn cản ở kim toàn vương quan mấy chục giá phi cơ mánh liệt hoành tạc, nhưng hiện tại ở này đó dị năng tăng thi trước mặt, lại như là pha lê giống nhau yêu ớt, thực mau liền xuất hiện nhiều chỗ chỗ hồng phu không đảo thượng trong lúc nhất thời lửa đạn cùng dị năng đan chéo thay nhau nổi lên. Phong ngự tầng thượng đại đàn đại đàn biến dị loài chim lao thẳng tới xung dưới, đánh vào kia tầng lưu động quần sáng hòa khí mạc thượng, đằng trước nháy mắt máu tươi văng khắp nơi hôi phiên diệt, nhưng mặt sau càng nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đổi kịp. Toàn bộ căn cứ trên không phản phất bao phủ điên cuồng quay cuồng dày nặng mây đen, mây đen chung vô số quang mang giống như tia chớp giống nhau xẹt qua biến dị loài chim tanh hôi máu giống như mưa to giống nhau rơi xuống, đốt trọi cho tàn ở không trung như là đại tuyết giống nhau trắng xóa mà tung bay, trong không khí tất cả đều là gây mũi tiêu xú vị. Tư mã khác hiện tại đã không có dị năng, không thể tham chiến, vẫn cứ lấy một cái nhàn nhã tư thái nửa dựa vào kia chỉ to lớn huyết hương trên lưng, cao cao mà huyền phụ với không trung, quan sát phía dưới chiến cuộc. Trong lòng ngực hắn lại là ôm một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tăng thi nữ hài tử, có một chút không một chút mà khẻ nàng tóc, này nữ hài trừ bỏ có một đôi tiếp cận màu ngân bạch đôi mắt ở ngoài, dung mạo cùng bình thường nhân loại không có gì hai dạng, chỉ sợ cũng là cấp bậc rất cao nhân tính hóa tăng thi. Chỉ là diện mạo thường thường vô kỳ, thậm chí có thể xưng được với là khó coi, cùng tư mã khác trước kia thường thường đùa bỡn đùa giỡn những cái đó mị nữ kém không biết nhiều ít cái cấp bậc. Phong ngự tầng bị nhiều chỗ đánh vỡ lúc sau, không ít dị năng tăng thi đều bay đến chiều lầm căn cứ mặt trên tầng trời thấp, bắt đầu cùng trong căn cứ mặt dị năng giả giao chiến. Hiện giờ dị năng giả dị năng thực lực, đã để cao tới rồi so giống nhau trọng hình vũ khí lực phá hoại lớn hơn nửa trình độ, trong căn cứ mặt tức khắc nơi nơi đều là dị năng quang mang cùng bạo vang, bùi mù nổi lên bốn phía. Triệu cảnh hành lấy niệm động lực tạm thời dừng lại cả tòa phụ không đảo trầm xuống. Nhưng hắn tinh thần lực rốt cuộc không phải vô cùng vô tận, có thể duy trì thời gian cũng hữu hạn. Duy tu đội đang ở đối bị tạc hư phụ không đảo không khang bộ phận tiến hành khẩn cấp chữa trị, đồng thời một hệ dị năng giả cũng ở nhanh chóng mở rộng buộc ở chủ trên đảo tiểu phi đảo, gia tăng sức nổi. Cũng không biết là này đó bạo tạc đều là như thế nào phát sinh, tổn hại tình huống thập phần nghiêm trọng, không khang bộ phận tuy rằng có kiên cô ấu dù, mặt trên vẫn là bị tạc được đến chỗ đều là cái khe cùng chỗ hồng. So lần trước kia chỉ thể lượng dị năng tăng thi xâm lấn thời điểm còn muốn không xong đến nhiều Triệu cảnh hành một bên huyền dừng lại phù không đảo Một bên còn ở chợ giúp phù không đảo hướng Đông Hải thượng phi hành Lúc này khoảng cách Đông Hải chỉ có không đến 50 km lộ trình Chỉ cần có thể bay khỏi tràn đầy tăng thi lục địa Phù không đảo dừng ở mặt biển thượng cũng không có gì vấn đề Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể đột nhiên trầm xuống Phản phất là trong nháy mắt gia tăng rồi mấy trăm vạn tấn trọng lượng, nghiệm động lực lập tức căn bản duy trì không được cân bằng, cả người giống như là một viên sao băng giống nhau hướng mặt đất thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Nay trọng lượng tới đột nhiên không kịp phong ngừa, hắn hạ truy chừng mấy chục mét, dùng ra bảy thành nghiệm động lực cường độ mới làm chính mình thân hình một lần nữa ổn định ở không trung. Chỉ cảm thấy toàn thân các nơi như là treo một khối lại một khối chừng dãy núi như vậy thật lớn duyên khối, trọng đến cực kỳ Liên thủ chân đều nâng không đứng dậy. Triệu cảnh hành lập tức đoán được đây là trọng lượng dị năng. ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, phù không đảo không khang nhất cái đấy, chính chống rông huyền phù một cái lao giả thân ảnh, chính run rẩy mà vươn một bàn tay, như là ở gõ cửa giống nhau, nhẹ nhàng mà dừng ở không khang kim loại tường ngoài một chỗ chỗ hồng thượng, nơi đó còn ở tê tê mà ra bên ngoài bay hơi. Kéo kẹt, một tiếng lệnh người sờn tóc gáy quay vang. Triệu cảnh hành đồng tử sậu súc, Đem tinh thần lực toàn bộ tụ tập tới rồi cái kia lão giả trên người, hắn dùng để duy trì phù không niệm động lực biến mất, chính mình lại bắt đầu đi xuống rơi xuống, nhưng mà cái kia lão giả cũng ở trong nháy mắt bị áp thành một đoàn bánh nhân thịt. Đáng tiếc vẫn là đã muộn một bước, cả tòa phù không đảo như là lập tức cũng biến trọng ngàn vạn tấn, lại lần nữa bắt đầu đi xuống chìm, cơ hồ chính là tự do vật rơi, so vừa rồi bay hơi khi rơi xuống tốc độ muốn mau đến nhiều. Trong căn cứ tức khắc vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Dị năng giả tuy rằng đã chết, nhưng dị năng lưu lại hiệu quả lại không có nhanh như vậy biến mất. Triệu cảnh hành không hề lãng phí tinh thần lực phi hành, mà là đem niệm động lực phóng tới lớn nhất, giống như một cổ sóng lớn triều dâng giống nhau triều bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, đem trên mặt đất rầm rạp vô số tang thi quét phi, không ra trung gian một đại địa phương tới. Sau đó hắn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Giống như là một khối chỉ có mấy thước đường kính, trọng lượng lại có ngàn vạn tấn thiên thạch rơi xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái thật sâu hô to. Ngay sau đó lấy niệm động lực ngâng khoảng cách mặt đất chỉ có mấy chục mét phù không đảo, mới có thể làm nó vững vàng mà đỉnh rơi trên mặt đất thượng, mà không có trực tiếp rơi trên năm xe bảy. Phù không đảo rốt cuộc vẫn là rơi xuống trên mặt đất. Trên bầu trời những cái đó biến dị điểu đàn cùng dị năng tăng thi, cũng ngay sau đó đuổi theo xuống dưới. Hạ nhiên vừa mới giải quyết rất hai chỉ vây công nàng dị năng tăng thi, trên người điện thoại vang lên, nàng tiếp, là Linh đánh lại đây. Ta ở căn cứ khách sạn Đại Lâu Đỉnh Tầng. Hắn bên kia so bên ngoài an tĩnh đến nhiều, tựa hồ là ở một cái nhỏ hẹp không gian nội, có thể tinh tưởng nghe thấy trang viên đạn thanh âm, kiểm hộ ta một chút, ta thử xem xem có thể hay không dùng tinh hạt cắt đạn ngắm bắn tư ma khác. Hạ nhiên chiều khách sạn Đại Lâu Đỉnh Tầng nhìn liếc mắt một cái. Linh ẩn nấp năng lực hiển nhiên cực cao, lấy nàng thị lực, cũng không có tìm được hắn đang ở ở địa phương nào chuẩn bị ngâm bán. Tư mã khác hiện tại vị trí trời cao trung, khoảng cách khách sạn tầng cao nhất chừng gần 3.000 m, từ hạ nhiên nơi này xem qua đi, hắn tới kia chỉ huyết tương đều chỉ là một cái không có hình dạng nhỏ nhỏ điểm đen, càng không cần phải nói hắn bản nhân. Nàng lấy ra tối cao lần kính viễn vọng vọng qua đi cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng phân biệt ra tư mã khác thân hình hình dáng, đến nơi muốn nhắm chuẩn đầu của hán bộ, nàng chính mình là khẳng định không có buồn sự này. Giống nhau ngắm bắn ước chừng chỉ ở 1.000m nội, Linh muốn ở cái này khoảng cách tiến hành ngắm bắn, nếu có thể thành công nói, chỉ sợ muốn đánh vỡ mặt thế phía trước 2.800 mẹ thế giới xa nhất ngắm bắn ghi lại. Tuy rằng tại đây loại khoảng cách hạ, mệnh trung suất khẳng định có hạn nhưng có một cái lớn nhất chỗ tốt chính là bị ngắm bắn giả cơ hồ phát hiện không đến nguy hiểm. Sử dụng dị năng công kích, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chứa tinh thần lực dao động, cho nên trực giác hoặc là giác quan thứ 6 tương đối cường người thường thường có thể phát hiện, nhưng là sử dụng đơn thuần máy móc đạn liền không có, nếu thị giác thính giác xúc giác đều bị che đậy nói, trên cơ bản có thể nói là không có dấu vết để tìm. Ta dùng dị năng giúp ngươi làm viên đạn ẩn hình, che giấu viên đạn phi hành khi mang theo dòng khí, Hạ nhiên nói, đến nôi tiếng súng liền dùng không che giấu, thanh âm truyền bá tốc độ xa xa so ra kém viên đạn phi hành tốc độ, 2.000 nhiều mệ khoảng cách, người chúng đạn lúc sau muốn quá lớn nước 2 giây mới có thể nghe được tiếng súng. Hảo, ta vị trí ở tầng cao nhất cửa thang lầu tả số cái thứ 2 thông gió giếng phía bên phải, hiện tại bắt đầu chuẩn bị ngắm bắn, ước chừng 10 giây lúc sau nổ súng. Hạ nhiên lập tức đem quang dị năng cùng phong dị năng tinh thần lực đều nhắc tới tối cao. Muốn che giấu một viên nho nhỏ viên đạn vốn dĩ cũng không khó khăn, nhưng là ở viên đạn lấy mỗi giây gần ngàn mễ tốc độ cao tốc phi hành, hơn nữa phi hành khoảng cách còn xa như vậy dưới tình huống. Muốn hao phí tinh thần lực liền sẽ chỉnh bao nhiêu bội số mà tăng trưởng, mặc dù là lấy nàng dị năng trình độ, cũng không phải một việc dễ dàng. Ngắm bắn yêu cầu cực cao tinh chuẩn tính cùng trầm ổn tính, bất luận cái gì một cái nhất nhỏ bé động tác, cho dù là hô hấp tần suất đều có khả năng ảnh hưởng ngắm bắn độ chặt chẽ. Linh ở nổ súng thời điểm là không thể mở miệng nói chuyện thông chi, hạ nhiên chính mình khắp 10 giây thời gian, một viên đạn quả nhiên từ khách sạn tầng cao nhất bay ra tới. Ở năng dị năng dưới tác dụng, viên đạn lập tức liền ở giữa không trung không thấy bóng dáng, gào thét dòng khí cũng bị phong dị năng sở không chê dòng khí chết tiêu, vô luận là thị giác, thính giác vẫn là xúc giác thượng đều hoàn toàn biến mất. Liền như vậy vô thanh vô tức vô tung vô ảnh mà bay về phía tư mã khác. Tập hợp hai người tối cao trình độ này một thương, tư mã khác quả nhiên không có bất luận cái gì phát hiện, hạ nhiên từ kính viễn vọng bên trong nhìn lại, kia viên viên đạn mãi cho đến khoảng cách tư mã khác chỉ có mấy chục mét xa địa phương, đã không có nàng dị năng nghiệm hộ, lúc này mới từ không trung xuất hiện. Tư mã khác phản ứng tốc độ cũng cực kỳ nghịch thiên như vậy cực kỳ bé nhỏ không điểm vài giây thời gian. Hắn tựa hồ vẫn là phát hiện đang ở bay tới viên đạn, hơi hơi lệnh về một bên đầu, như là muốn tránh né, nhưng mà đã không còn kịp rồi, kia viên viên đạn tinh chuẩn không có lầm mà trực tiếp bắn trúng hắn cái gái. Cái này khoảng cách vọng qua đi, chi tiết phân biệt không rõ lắm, nhưng vẫn là có thể rõ ràng không có lầm mà nhìn ra, tư mã khắc toàn bộ đầu ở tinh quạng viên đạn dưới tác dụng, trong nháy mắt sụt xuống phân ly, như là một tòa bị đánh nát thổ điều tượng đất giống nhau rào rạt mà sụp đổ xuống dưới phía trước vài lần bọn họ lấy tinh quặng đột kích đánh tư ma khác đều không có thương cập đến hắn náo bộ, vô luận thân thể tổn hại thành bộ rắn gì, hắn không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, trên cơ bản không có ý nghĩa nhưng là lúc này đây, hắn toàn bộ đầu đều chia năm xe bảy, sụp đổ thành xa, vô luận như thế nào não bộ cũng không có khả năng may mắn còn tồn tại xuống dưới Hạ nhiên trái tim phảng phất là đình nhảy trong ngáy mắt. Bọn họ cho tới nay cường đại nhất cũng khó đối phó nhất địch nhân. Bao nhiêu lần hao hết chắc trở đều không có chân chính giải quyết rớt tư mã khác. Rốt cuộc liền như vậy. Đã chết. Nàng lập tức bằng cao tốc hướng lên trên bay về phía tư mã khác nơi vị trí. Tưởng đi lên tinh tưởng xác nhận một chút. Nhưng còn không có bay đến gần chỗ. Liền thấy được một màn liền nàng cũng nhịn không được trừng lớn đôi mắt cảnh tượng. Tư mã khác trung quanh. Như là lâm vào một mảnh cực kỳ quỷ dị vặn vẹo không gian, không, cũng không phải đơn giản không gian ba chiều, hẳn là đệ tứ duy độ thời gian. Phản phất cái kia vĩnh viễn về phía trước, vĩnh không quay đầu lại, mãi không dừng lại, vô cùng dài dòng thời gian tuyến, ở hắn chung quanh đột nhiên quái dị mà còn chết lên, thậm chí từ trung gian đứt gãy đi ra ngoài một khối, tuyên cổ tới nay thế gian nhất cố định thời gian quy luật ở chỗ này bị đánh vỡ. Đem hắn cả người ngạnh sinh sinh mà phân cách ra này một mảnh thời không. Loại này thời gian thượng vạn vẹo cùng tôi nhỏ, vô pháp dùng bất luận cái gì hiện có ngôn ngữ tới miêu tả, không thể bị nhìn đến, cũng không thể bị nghe được, càng không thể chạm vào, chỉ có thể nói đó là một loại siêu việt sở hữu cảm quan phía trên cảm giác. Nhưng là thực mau, liền xuất hiện ở thị giác thượng có thể bị nhìn đến cảnh tượng, một bức không thể tưởng tượng cảnh tượng. Tư mã khác toàn bộ đầu bao gồm nửa người trên. Đều đã ở tinh quạng viên đạn dưới tác dụng sụp đổ, chỉ còn ngã xuống nửa thanh thân hình, cùng với một quán rơi dụng ở huyết lưng chim ưng thượng vụn vặt cắt đất. Đúng lúc này, những cái đó cắt đất thế nhưng đều động lên, nghịch vừa rồi sụp đổ xuống dưới quỹ đạo, phản phất làm lơ địa cầu dẫn lực giống nhau, chậm dài hướng về phía trước di động, hướng hắn nửa thanh thân hình mặt trên tụ tập mà đi. Ngay cả những cái đó đã bị không trung phong lưu thổi rơi xuống đi, đã sớm không biết phiêu tán ở địa phương nào cắt bụi. Đều hướng lên trên phiêu trở về, đồng dạng một chút mà tụ tập hướng thân hình hắn. Lại một lần hình thành hắn vòng eo, bả vai, cổ, cuối cùng là phần đầu. Từ một đống tán xa đến hội tụ thành hình, đến chia 5 xẻ 7 đến xác nhập hoàn chỉnh, thẳng đến xuất hiện hắn hoàn hảo không tổn hao gì khuôn mặt, thậm chí liền kia nửa nghiêng đầu tư thế, cùng với trên mặt hơi hơi biến sắc biểu tình, đều cùng phía trước giống nhau như lúc. Cái này quá trình... Rõ ràng chính là vừa mới hắn trúng đạn lúc sau sụp đổ thành thổ tương phản quá trình, hoặc là càng xác thực mà nói, là ở thời gian thượng hoàn toàn lịch phản. Giống như là ở ngược hướng truyền phát tin một quyển video ghi hình, sở hữu động tác đều là trở về phóng, hết thể đều ở khôi phục thành nguyên lai like bộ dáng. Lại như là có người đem hắn nơi cái kia độc lập thời không bên trong đồng hồ, trở về kích thích một phút, làm thời gian đảo ngược hồi một phút trước hắn còn không có trúng đạn thời điểm. Hạ nhiên ở dưới xem đến hít hà một hơi, nàng có thể cảm giác được đến từ mã khác chung quanh kia phiến vặn vẹo thời gian cường đại đến khủng bố tinh thần lực dao động, đây là dị năng tạo thành tác dụng. Kế đệ tam duy độ dị năng, cũng chính là đối với không gian không chế, tỉ như nói nháy mắt di động, không gian thông đạo, không gian áp súc, không gian cắt này đó không gian hệ dị năng lúc sau, rốt cuộc lại xuất hiện đệ tứ duy độ dị năng, thời gian dị năng. Tư mã khác khôi phục nguyên trạng thời điểm. Hắn chung quanh cái loại này thời không vặn vẹo tua nhỏ cảm liền biến mất. Hắn lúc này mới nghiêng đi vừa mới chưa kịp chuyển qua tới mặt, đương nhiên, hiện tại đã không có yêu cầu hắn tránh né nguy hiểm, kia viên tinh hạt cắt đạn xuyên qua đầu của hắn lúc sau bay đi ra ngoài, cũng không có bị bao gồm ở thời gian xoay chuyển trong phạm vi. Vừa rồi có công kích. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện không có gì thường, liền hỏi trong lòng ngực cái kia tướng mạo thường thường nữ hài tử. Thời gian đều đã bị nịch chuyển, vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là đối với cái này thời không tới nói là vừa rồi, mà đối tư mã khác tới nói, còn lại là căn bản không có phát sinh quá sự tình, hắn hiện tại đương nhiên không biết là tình huống như thế nào. Đâu chỉ là công kích, người mệnh cũng chưa một lần. Kia nữ hải quả nhiên là cấp bậc rất cao nhân tính hóa tăng thi, chỉ sợ cũng ở thất cấp đến bắt cấp chi gian, không chỉ có bên ngoài cùng nhân loại bình thường giống nhau như lúc. Nói chuyện cũng thập phần lưu sướng. Không giống như cách này dạng, ánh mắt nhiều ít còn cho người ta không mang đỉnh trệ cảm giác. Này nữ hài biểu tình muốn càng thêm sinh động tươi sống đến nhiều. Tuy rằng diện mạo không thế nào đẹp, ngữ khí tư thái lại có một loại kiểu mị lười biếng chi ý, nhưng thật ra có khác một phen phong tình. Xem nàng bộ dáng, không rất giống là hoàn toàn chịu tư mã khác khống chế, nhưng thật ra càng giống cam tâm tình nguyện mà đi theo hắn. Tư mã khác liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi lịch chuyển ta thời gian. Ân, đánh chúng ngươi chính là tinh quạng viên đạn. Ta ở trên người của ngươi lịch chuyển 51 giây thời gian. Nếu không ngươi hiện tại chính là một đống cắt đất. Nữ hài lười nhác mà hướng trong lòng ngực hắn một dựa. Một bộ mỏi mệt bất kham bộ dáng. mệt mỏi quá. Cẩn thận một chút. Thời gian lịch chuyển thực phí tinh thần lực. Ngươi cũng không biết đau lòng ta. Ta không đau lòng ngươi. Tư mã khắc thuận thế ôm nàng. Làm can ở nàng trên người nhéo một phen. Cười đến thập phần ta mị, yên tâm, này liền hảo hảo thương ngươi. Hán trước kia đùa giỡn những cái đó mị nữ thời điểm, là một loại tràn ngập tà khí ôn nhu, giống như là mang theo đáng sợ an mòn tính kịch độc mật đường giống nhau, làm người sởn tóc gáy. Mà hiện tại này phó tư thái tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng bên trong cái loại này lạc thú tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, trên mặt rõ ràng đang cười, đáy mắt lại chỉ có một mảnh nói không nên lời tĩnh mịch cảm giác. Hoang vu mà bị thương. Triều lâm căn cứ chung quanh. Ngàn ngàn vạn vạn chỉ tăng thi bị tinh quạng hủy diệt lúc sau sụp đổ thành cắt đất. Đã ở bình nguyên thượng xếp thành một vòng giống như thật dài núi non giống nhau vòng tròn. Chừng mấy trăm mét khoan, mấy chục mét cao. Vòng tròn phòng tuyến trong vòng trống rộng không có một con tăng thi. Nhưng mà ở phòng tuyến ở ngoài, đen nghìn nghị tang thi con nước lớn vẫn cư mênh mông vô bờ, Một chút cũng nhìn không ra muốn giảm bất dấu hiệu. Hai bên hình thành tiên minh đối lập. Giống như là tích đầy thật dày cho đen sắc dơ bẩn đại địa thượng, không ra một mảnh hình tròn tinh thổ. Vô số tang thi điên cuồng mà giết gào, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà sông lên kia nói phòng tuyến, tiếp cận phòng tuyến nội sườn bên cạnh thời điểm. Giống như là đụng phải một đạo hủy diệt tính ma pháp kết giới, thân thể bắt đầu dần dần hủy hoại, sụp đổ thành cắt đất. Sau đó mặt sau càng nhiều tang thi như là sóng chiều giống nhau tiếp tục nảy lên tới, một con điệp một con. Dầm dạp đôi thượng hơn 10 mét độ cao, cuộn cuộn cắt bụi liền từ này sóng chiều đằng trước sụp xuống ma xuống, ở phòng tuyến nội sườn hình thành một loại kỳ dị mà lại đổ sộ cảnh tượng. Tinh quạng tính phóng xạ xuyên thấu năng lực là hữu hạ, trên mặt đất tinh quạng bị tăng thi sụp đổ lúc sau thật dày cắt đất vùi lấp lên lúc sau, lực sát thương liền trở nên càng ngày càng yếu. Bố trí phòng tuyến kia mấy giá máy bay vận tải, còn ở quay chúng quanh phủ không đảo phi hành, không ngừng mà khuynh tới xuống tinh t Nhưng chiều lâm trong căn cứ mặt tinh quạng chứa đựng lượng rốt cuộc hữu hạn ở máy bay vận tải phi hành mười mấy hai mươi vòng, phòng tuyến độ rộng đã đạt tới hơn một nghìn mét thời điểm, tinh quạng rốt cuộc bị tiêu hao hầu như không còn. Mà phù không đảo đã chịu phía trước cái kia trọng lượng dị năng giả dị năng ảnh hưởng hiện tại còn không có biến mất, trọng lực xa xa lớn hơn sức nổi, vô pháp lên không. Một khi đã không có tinh quạng phòng tuyến ngăn cản, Điên cùng tang thi đàn chỉ sợ không dùng được bao lâu là có thể đem cả tòa phủ không đảo bảo phủ. Triệu cảnh hành đã rất nhiều lần lấy niệm động lực đem trên mặt đất trồng chất cắt đất cùng tang thi đàn quét khai, một lần nữa lộ ra phía dưới bị vùi lấp tinh quạng, lại lần nữa làm tinh quạng có hiệu lực. Nhưng mà vòng tròn phòng tuyến triều dài trường thượng trăm km, hắn chỉ là một người, liền tính dị năng lại cường, cũng là cố được phía đông cố không được phía tây. Lúc này... Hắn vô tuyến thông tin thiết bị vang lên, là Tử Du đánh lại đây. Ta đến phủ không đảo phụ cận. Nàng bên kia chuyển đến động cơ tiếng gầm rú, tựa hồ là đang ở trên phi cơ mặt, không trung biến dị động vật đàn số lượng quá lớn, phi cơ không có biện pháp thông qua, trên mặt đất tất cả đều là tang thi triều, cũng đi không được. Người có thể hay không giúp ta đi vào. Triệu cảnh hành do dự một chút. Hắn lúc này vốn dĩ cũng đã phân không khai thân, lại đi giúp Tử Du tiến vào nói. Bên này phòng tuyến thượng người có sẽ hỏng mất. Phòng tuyến thủ không được là chuyện sớm hay muộn, nếu từ du tới lúc sau thật sự có thể ngăn cản tư ma khác, kia này đại giới còn không tính cái gì, hiện tại chỉ có thể đánh bạc một phen. Người ở đâu cái phương vị? Từ phù không đảo góc độ thượng xem, 8 giờ phương hướng, 600 mệ cao không trung, khoảng cách phù không đảo trình độ khoảng cách lước chừng có 4 km. Ta từ không trung cho ngươi khai ra một cái thông đạo tới. Thời gian không thể duy trì lâu lắm, ngươi bằng cao tốc bay đến phủ không đảo Thượng. Hảo, cảm ơn. Triệu cảnh hành cắt đứt điện thoại, mặt hướng phủ không đảo Tây Nam phương hướng, hai mắt lập tức xúc tới rồi chỉ có châm chọc lớn nhỏ. mãnh liệt mê mông niệm động lực giống như một chi khai thiên tích địa mũi tên, bán về phía không trung rậm rạp vây quanh phủ không đảo Phi hành động vật đàn, trong nháy mắt xuyên thấu màn trời thượng đang ở quay cuồng không thôi thật dày mây đen. Vô số biến dị động vật bị sắc bén lực đạo sôi nổi quét khai, từ trung gian khai ra một cái cực dài thẳng tắp thông đạo tới. Từ du động tác cực nhanh, phòng trừng là ở bên ngoài cũng đã làm phi cơ bắt đầu rồi ra tốc, này thông đạo một khai ra tới, cơ hồ là lập tức liền nhìn đến một trận chiến đấu cơ từ trong thông đạo giống như kia chớp giống nhau lao xuống xuống dưới. Dây tốc chừng 7-800 mét, phi song 4 km khoảng cách, chỉ tốn 5-6 giây thời gian. Chiến đấu cơ tới phù không đảo trên không thời điểm, lượn vòng hai vòng, dần dần giảm tốc độ xuống dưới. Phù không đảo thượng phòng ngự hệ thống đã có rất nhiều chỗ bị đánh vỡ, chiến đấu cơ trực tiếp bay đi vào, đáp xuống ở trong căn cứ sân bay thượng. Lúc này, tinh quạng phòng tiến rốt cuộc thủ không được, tăng thi con nước lớn từ mấy cái địa phương như là rốt cuộc tránh thoát chướng ngại sóng dư giống nhau, mạnh liệt mà lao nhanh tiến vào. Tuy rằng ở tinh quạng còn sót lại một chút dưới tác dụng. Thân thể vẫn là có một chút tăng vỡ, nhưng là trên cơ bản không ảnh hưởng chúng nó hành động lực. Phong tuyến phá, triệu cảnh hành lại ở chỗ này đã đi xuống đã không có ý nghĩa, dứt khoát thuấn di đến căn cứ sân bay thượng. Từ du vừa mới từ chiến đấu cơ trên giới tới, an mặc một thân phi hành phục, bộ dáng cùng mấy tháng phía trước không có gì hai dạng, chỉ là nhìn trên trời dưới đất đen nghìn mà vây quanh phủ không đảo vô số biến dị động vật cùng tăng thi, sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Kim Toản Vương quan căn cứ bởi vì vị trí thiên nam, cũng không lần này Tang thi con nước lớn vòng vây trong vòng. Từ du trong khoảng thời gian này tới vẫn luôn ở Kim Toản Vương quan, lúc trước liên minh căn cứ từ Kim Toản Vương quan bỏ chạy thời điểm đem bên trong sở hữu phi cơ đều làm chiến lợi phẩm mang đi, này giá chiến đấu cơ cũng không biết là nàng từ địa phương nào tìm tới. Nữ nhân này cùng tư mã khác ở điểm này rất giống, mặc dù là hiện tại không có thực lực cũng không quyền vô thế cũng sẽ không làm chính mình lưu lạc đến nhiều chật vật hoàn cảnh. Bỏ qua một bên những mặt khác không nói chuyện, này hai người đích xác đều là không thể nghi ngờ chân chính cường giả. Hắn ở nơi nào? Từ du nhìn đến triệu cảnh hành lại đây, câu đầu tiên lên tiếng chính là cái này. Triệu cảnh hành biết nàng nói chính là tư ma khác, chỉ chỉ phụ không đảo phía đông một mảnh cư chú khu trên không. Bởi vì không trung biến dị loài chim cùng côn trùng thật sự là quá nhiều, mênh mông một mảnh từ nơi này phân biệt không rõ bên kia kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chỉ có thể nhìn ra kia một mảnh khu vực chiến đấu nhất kịch liệt. Hẳn là ở bên kia. Hắn ơi chính là màu đỏ biến dị ưng loại, hiện tại hắn không có dị năng, phòng trừng bản nhân sẽ không tham gia chiến đấu, chỉ là huyền ngừng ở trời cao trung. Từ du nhìn không trung kia che trời điều đàn, hai mắt rốt cuộc không hề giống như một hoàng huyền phù ở trên hư không trung nước trong, mà là ánh mắt tám trầm. Như là đêm khuya bầu trời đêm giống nhau cao xa thâm thúy, lại mơ hồ có thể nhìn thấy một tia tinh mang sáng quắc ánh sáng ở trong đó nhảy lên. Đây là nàng vô luận trước kia vẫn là hiện tại đều chưa bao giờ xuất hiện qua ánh mắt. ta qua đi tìm hắn. Tư mã khắc chồng gẹo cái kia tăng thi nữ hài một phen, lúc này mới nhìn đến cách đó không xa huyền phù ở không trung hạ nhiên, thực xin lỗi mà cười. Thật là ngượng ngủng, các ngươi vừa rồi lần đó công kích nói vậy thập phần xuất sắc. Đáng tiếc ta hoàn toàn không có cảm giác Lần đầu tiên nhìn thấy loại này Cùng khai ngoại quải giống nhau Nịch thiên dị năng Muốn nói hạ nhiên hiện tại một chút đều không đầu đại Khẳng định là giả Thời gian khái niệm Chính là biểu đạt đồ vật sinh diệt sắp hàng Như vậy ở bình thường thời gian trôi đi Tiến trình bị thay đổi dưới tình huống Một người trạng thái vô luận là còn sống là chết Đều không có ý nghĩa Vừa rồi tư mã khắc dành mạch là đã chết Nhưng chính là cái này vừa rồi thế nhưng cũng có thể bị không thể tưởng tượng mà xoay chuyển trở về. Nay đã không phải đơn giản sống lại, mà là đem hắn tử đã chết quá khứ khi, sinh sôi mà biến thành còn chưa chết tương lai khi. Trước mắt mới thôi xuất hiện quá sở hữu dị năng, đều không có vượt qua đệ tam duy độ phạm vi, chỉ có loại này thời gian dị năng lần đầu tiên tới đệ tứ duy độ. Có thể khống chế thời gian, khái niệm cùng bất luận cái gì không chế tính dị năng đều không phải một cấp bậc. Nó khống chế chính là toàn bộ vũ trụ tuần hoàn quy luật, đơn thuần từ cấp bậc tới nói, không có so này càng cường đại hơn lực lượng. Nhưng loại này dị năng lại như thế nào cường đại, chung quy đến từ chính dị năng giả, là yêu cầu tiêu hao tinh thần lực, không có khả năng vô hạn độ mà sử dụng. Nữ hải tử kia là Tăng Thi, hạ nhiên vô pháp phỏng trừng nàng dị năng cấp bậc, cũng không biết nàng tinh thần lực cường độ như thế nào. Hơn nữa chưa từng có gặp được quá loại này siêu việt thường thức nhận chi thời gian dị năng, hạ nhiên hiện tại chỉ có thể đánh bạc một phen, hiểu biết đối phương đối thời gian không chế năng lực đến tuột cùng tới rồi cái dạng di trình độ, đồng thời tận khả năng mà tiêu hao đối phương tinh thần lực. Năng hai mắt xúc hởi, vô số đạo mũi tên giống nhau xí bạch qua mang, trình toàn bộ cầu hình xuất hiện ở không chung, sở hữu mũi tên tiêm tất cả đều nhắm ngay nhất trung tâm tư mã khác cưới kia chỉ huyết ưng. Như là một đóa thật lớn mà lộng lây pháo hoa, lại không phải ra bên ngoài nở rộ mở ra, mà là sở hữu quang mang đều hướng trung tâm tụ lại vào tới. Chỉ là năng lượng truyền lại một loại phương thức, vốn dĩ chỉ có thể bị ngăn trở, mà không có khả năng bị đình chỉ, thật giống như không có loại nào lực lượng có thể làm đang ở thiêu đốt ngọn lửa đọc lại. Nhưng mà tư mã khác trong lòng ngực kia nữ hài đồng tử co rụt lại, trung quanh trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện cái loại này thời gian không khỏe cảm. Lúc này đây cũng không phải vặn bẻo cùng tôi nhỏ, mà là đỉnh trệ cùng yên lặng. Loại này yên lặng không phải không gian ý nghĩa thượng yên lặng, mà là thời gian ý nghĩa thượng yên lặng. Quang truyền bá tốc độ là 30 vạn km mỗi giây, người mắt thường căn bản vô pháp bắt giữ nó truyền bá quá trình, càng không cần phải nói nhìn đến chùm tia sáng cái gọi là đằng trước. Nhưng hiện tại, này đó chùm tia sáng liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà yên lặng ở giữa không trùng. Như là mỗi giây có thể chụp mấy vạn trăm triệu bước siêu cao tốc chụp ảnh thiết bị chụp được ảnh chụp, có thể dành mạch mà nhìn đến chùm tia sáng một mặt, nhưng ở khoảng cách tư mã khác hai người còn có mấy chục mễ địa phương, lại không cách nào tới. Tư mã khác cây kia chỉ huyết ưng, liền như vậy khoan thai mà bay ra chùm tia sáng vòng đây, tiến vào dị năng kính mặt ô rủ trong vòng. Bị đình chỉ chùm tia sáng ở vào mặt khác một cái thời gian tuyến thượng, đối với bọn họ đã không có bất luận cái gì lực sát thương. Xuyên qua đi nếu như không có gì. Sau đó thời gian yên lặng mới bị giải trừ, những cái đó trùm tia sáng như là trong nháy mắt bị tuyết tan, toàn bộ hội tụ đến một cái điểm thượng, lại tứ tán khai đi, nở rộ ra so thái dương còn muốn xí lượng lóa mắt quang mang. Có như vậy gian lận dị năng ở, hạ nhiên trong lúc nhất thời quả thực đều không thể tưởng được còn có thể làm sao bây giờ, bất luận cái gì công kích ở đối phương thời gian thay đổi dưới, đều là không có hiệu quả lúc này triều lâm trong căn cứ mặt càng nhiều dị năng giả nhận được tin tức đều chạy tới chiến đấu kịch liệt nhất khu vực này hạ nhiên lập tức hạ lệnh làm dị năng giả tập thể xa luân chiến tiêu hao kia chỉ thời gian dị năng tăng thi tinh thần lực rốt cuộc bất luận cái gì dị năng tinh thần lực đều có hạn độ hơn nữa loại này thời gian dị năng tuy rằng ở phòng ngự mặt trên có thể nói vô địch ngay cả đã chết đều có thể biến trở về sống nhưng là tựa hồ không có gì lực công kích nhưng mà Hạ nhiên thực mau liền phát hiện chính mình sai rồi. Chiều lâm căn cứ một dị năng giả cưới hai người phi hành khí vừa mới bay lên trời, khoảng cách tư mã khác kia chỉ huyết ưng còn có mấy trăm mễ khoảng cách thời điểm. Ở phi hành khí phía trước, giữa không chung đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị màu trắng hình cầu. Cái này hình cầu làm người nhớ tới trước kia từ du hắc động dị năng, nhưng nó cũng không phải màu đen, hình dáng cũng càng thêm mơ hồ không rõ, ngay cả đường kính rốt cuộc bao lớn đều rất khó phân biệt chỉ có thể miễn cưỡng xưng được với là cầu hình. Cái loại này chống không một vật màu trắng, cùng với nói là một loại nhan sắc hoặc là một loại quan mang, không bằng nói càng như là một loại vô pháp miêu tả trạng thái. Giống như thiên địa sơ khai hết sức, hồng ngông sơ tích là lúc toàn bộ vũ trụ bên trong không gian cùng thời gian ở vào một mảnh hỗn độn, bất luận kẻ nào loại đã biết vật lý quy luật ở nơi đó đều còn không có thành lập, vô pháp tưởng tượng kia rốt cuộc là một cái cái dạng gì địa phương. Cẩn thận. Hạ nhiên tức khắc có một loại không ổn dự cảm, theo bản năng mà hô lên thanh âm, nhưng đã không còn kịp rồi. Màu trắng hình cầu xuất hiện trong ngáy mắt, nó chung quanh không gian đều kịch liệt mà vặn béo lên, kia giá phi hành khí không kịp tranh né, lập tức bị cái này màu trắng hình cầu hút đi vào. Ngay sau đó, màu trắng hình cầu liền cũng đi theo biến mất, ngay sau đó liền lại lần nữa xuất hiện ở một khác giá phi hành khí phía trước. Lại lần nữa đem kia giá phi hành khí cắn nuốt đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhanh chóng lui lại. Chú ý cái kia màu trắng hình cầu. Trung quanh dị năng giả nhóm cơi phi hành khí sôi nổi tản ra. Kia hai giá đã bị nuốt vào đi phi hành khí không còn có xuất hiện, không biết là tới rồi địa phương nào. Từ du hắc động dị năng, thuộc về một loại nhất bá đạo không gian hệ dị năng, hắc động liền tương đương với không gian thông đạo nhập khẩu có thể đem cái này thời không vật chất chuyển rời đến một cái khác không biết thời không bên trong đi, tương đương là hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mà hiện tại thời gian dị năng giả sáng tạo ra tới cái này bạch động, hẳn là chính là một loại thời gian thông đạo, thông hướng một cái không biết thời gian điểm, cũng chính là ở vô số tiểu thuyết điện ảnh trung bình thường xuất hiện xuyên qua thời không, tới qua đi hoặc là tương lai. Tuy rằng cùng hắc động tính chất hoàn toàn bất đồng, nhưng hiệu quả là tương tự. Đều là làm vật thể ở cái này thời không bên trong biến mất Lúc này, phù không đảo phía trên phòng ngự hệ thống đã hoàn toàn tiêu tán Đại đàn đại đàn biến dị loài chim cùng côn trùng lao thẳng tới xuống dưới Bắt đầu trực tiếp cùng trong căn cứ mặt quân đội giao phòng Chiến cuộc trở nên càng thêm kịch liệt Tư mã khác cùng tang thi nữ hải cưới kia chỉ huyết ứng cũng bay xuống dưới Tăng thi nữ hải thời gian thông đạo tự hồ là vô pháp ở quá xa khoảng cách thượng mở ra Huyết ưng gần sát mặt đất bay qua đi, cái kia màu trắng hình cầu liền theo ở phía sau chậm rãi xẹt qua mặt đất. Nơi đi đến, giống như là một trận ở vào quỷ dị yên lặng trạng thái gió lốc thổi qua, màu trắng hình cầu trung quanh phạm vi thượng trăm mét trong vòng sở hữu vật thể, người, kiến trúc, phô địa, cây cối. Tất cả đều bị một cổ cường đại đến khủng bố hấp lực nhổ tận gốc, cuốn vào hình cầu trong vòng, biến mất vô tung. Màu trắng hình cầu xẹt qua địa phương. Trên mặt đất thế nhưng xuất hiện một đạo lại thơm lại rộng lớn khe dánh, ngay cả điệu tầng hạ thổ nhưỡng đều bị sinh sôi hút đi. Này đâu chỉ là có lực công kích, lực công kích thậm chí chút nào không thua kém với tuyệt đại đa số đẳng cấp cao vật lý hệ dị năng. Ngăn lại kia chỉ dị năng tăng thi. Kia chỉ huyết ương phi hành tốc độ một chậm lại, liền cho phía dưới dị năng giả nhóm công kích cơ hội. Vô số nhất mãnh liệt dị năng hướng tới kia chỉ huyết ương hội tụ qua đi, ngũ quang thập sát thiên kỳ bách quái, không chung như là tràn ra một hồi nhất tráng lệ cũng nhất kỳ lạ lửa khói thịnh hội. Cái kia tăng thi nữ hải tinh thần lực tựa hồ là toàn bộ đều đặt ở màu trắng hình cầu mặt trên, lúc này không có lại sử dụng thời gian yên lặng, tư mã khác chung quanh còn có mấy cái đi theo bảo hộ hắn dị năng giả, tất cả đều tạo ra phòng ngự tầng, nhưng hiệu quả đều không có thời gian dị năng tới như vậy bá đạo. Huyền Phu ở không trung nói, chỉ cần hơi chút tới gần cái kia màu trắng hình cầu. Liền sẽ đã chịu cường đại hấp lực, mà trên mặt đất còn lại là hơi chút hào chút, cho nên hạ nhiên đã sớm rất xuống tới rồi trên mặt đất. Lúc này đem tinh thần lực nhắc tới tối cao, một đạo cường độ tối cao cũng nhất lóa mắt xí bạch quang thúc, bắn thẳng đến hướng không chung kia chỉ huyết ưng. Xuy xuy xuy. Này nói cao cường độ trùn tia sáng giống như là xuyên thấu giấy bóng kính giống nhau, lập tức xuyên thấu tam trọng phòng ngự tầng, chẳng qua hơi chút yếu bất một chút độ sáng. Tư Mã Khắc phản ứng còn tính kịp thời, làm với kia chỉ huyết ưng bỗng nhiên lệch về một bên thân mình. chúng kia sáng không có ban chúng hắn cùng Tang Thi Nữ Hải, nhưng là đem huyết ương toàn bộ đầu đều cấp thiêu không có. Huyết ưng vô đầu thi thể cùng nó trên lưng kia hai người, tức khắc từ tầng trời thấp trung rơi xuống, xuống dưới, bởi vì bọn họ cách mặt đất chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Tư Mã Khắc cũng không có làm mặt khác biến dị loài chim bay qua tới đón bọn họ. Tang Thi Nữ Hải thả chậm bọn họ chung quanh thời gian. Chậm lại rơi xuống tốc độ, hai người trực tiếp rơi xuống một tòa nhà lầu trên sân thượng. Hạ nhiên đang muốn bắt lấy cơ hội này tiếp tục công kích, liền xa xa thấy cái kia tăng thi nữ hải nghiêng đầu tới, đối với nàng quỷ quyệt mà hơi hơi mỉm cười. Cùng lúc đó, hạ nhiên sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ thật lớn đến đáng sợ hấp lực. Nàng đống nhiên quay đầu lại, sau lưng không biết khi nào, thế nhưng xuất hiện cái thứ hai màu trắng hình cầu, so không chung cái kia muốn tiểu đến nhiều. Ước chừng chỉ có một người rất cao bộ dáng, huyền phu ở nàng trước mặt, đang ở không dung trống cự mà đem nàng hướng bên trong hút đi. Hạ nhiên phía trước vẫn luôn đều chỉ nhìn đến cái kia tăng thi nữ hải triệu ra một cái màu trắng hình cầu, trong tiềm thức liền cho rằng nàng vô pháp đồng thời triệu ra cái thứ hai, cho nên căn bản không có phòng bị quá nàng phía sau sẽ xuất hiện một khác chỗ thời không thông đạo. Cái này màu trắng hình cầu thể tích tuy rằng xa xa không có không chung như vậy đại, Nhưng hấp lực lại giống nhau cường, như là một cái chọn người mà phệ đáng sợ xoáy nước giống nhau, đem nàng hướng hình cầu bên trong bay nhanh mà kéo qua đi. Hạ nhiên lập tức tính toán trước trốn vào không gian, kết quả phát hiện không gian đã vô pháp tiến vào, thậm chí hoàn toàn mất đi liên hệ. Thời gian thông đạo chung quanh thời không đều sẽ xuất hiện vật mèo mà nàng dị giới không gian vốn dĩ liền thuộc về một cái khác thời không, chỉ sợ là thời không liên tiếp bị đánh gãy. Hạ nhiên hai mắt sổ súc. Đem phong dị năng tinh thần lực chạy đến lớn nhất, lấy dòng khí bao bọc lấy toàn thân, lấy tương phản phương hướng đem chính mình liều mạng mà ra bên ngoài kéo. Tiến vào thời không thông đạo tuy rằng cũng không ý nghĩa nàng sẽ chết, nhưng là trời biết nàng sẽ tới đạt cái nào không biết thời gian điểm, về sau chỉ sợ rốt cuộc vô pháp trở lại cái này thời không. Đối với cái này thời không tới nói, nàng cùng tử vong không có gì hai dạng, thậm chí càng thêm không xong, là so hôi phi yên diệt càng thêm hoàn toàn mà biến mất liền một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại. Nhưng mà nàng lúc này mới phát hiện, nàng tinh thần lực cứ việc cũng không có yếu bớt, nhưng dị năng lực lượng lại không cách nào bình thường mà phát huy, phỏng chừng cũng là đã chịu thời không vặn vèo ảnh hưởng. Cái kia màu trắng hình cầu khoảng cách nàng càng ngày càng gần, bên trong vẫn cứ là một mảnh hốn độn không rõ trắng xóa trạng thái, không giống quang mang cũng không giống sương khói, chỉ làm người cảm thấy một loại không cách nào hình dung sợ hãi. Đột nhiên, Một mặt võ cảnh sử dụng đại hình hợp kim tâm chán, từ không trung phanh một tiếng rơi xuống nàng cùng màu trắng hình cầu chi gian. tim đồ vật tới che ở phía trước. Thời gian thông đạo sẽ ưu tiên cắn nuốt khoảng cách nó gần nhất vật thể. Hạ nhiên phía trên vang lên một đạo nôn nóng tiếng la. Nàng vừa nhấc đầu, một cái trên người hệ dây kéo thân ảnh từ đường phố biên một tòa kiến trúc thượng lăng không phi rơi xuống, tư thái giống như phi yến giống nhau huyển chuyển nhẹ nhàng thoan thoát, là vừa rồi đuổi tới linh. Hạ nhiên trước người bị kia mặt tâm chắn một chán, trên người nàng đã chịu hấp lực quả nhiên yếu bớt rất nhiều, nhưng dị năng lại vẫn cứ không thể bình thường sử dụng, không gian cũng vẫn là vô pháp tiến vào. Kia khôi tâm chắn không có khởi đến quá lớn ngăn cản tác dụng, lập tức đã bị hít vào màu trắng hình cầu bên trong, nhưng trùng quy vẫn là nhiều kéo dài mấy giây thời gian. Lúc này Linh đã rơi xuống hạ nhiên cách đó không xa, lại lần nữa từ chính mình không gian vật chứa bên trong dịch ra một chiếc ô tô rơi xuống hạ nhiên cùng màu trắng hình cầu chi gian chậm lại hấp lực. Cùng lúc đó, hắn chiều hạ nhiên vứt ra vừa mới dùng để trợ giúp từ kiến trúc chỗ cao rơi xuống kia hai điều dây kéo, lạ tả hai tiếng, dây kéo lập tức như là ru xả giống nhau linh hoạt mà cuốn lấy hạ nhiên thân thể, cũng đem hạ nhiên ra bên ngoài kéo. Hắn hai loại dị năng, ở thời điểm này đều không phải sử dụng đến, chỉ bằng một người lực lượng, xa xa không đủ cùng thời gian thông đạo hấp lực chống lại, Hắn dứt khoát liền đem hai điều dây kéo một chỗ khắc văng đi ra ngoài, cuốn thượng nơi xa đường phố biên hai cây hàng cây bên đường cố định xuống dưới, kia hai cây một dễ cây chỗ tức khắc kéo kẹt một thanh âm vang lên, cắm dễ bùn đất đều bị rút đến bung lỏng dạn nước một chút. Hạ nhiên cùng màu trắng hình cầu chi gian kia chiếc ô tô, thực mau liền lại lần nữa bị cắn nuốt biến mất, linh một khắc cũng không dám đình, tiếp tục từ không gian vật chứa bên trong dịch ra mặt khác đồ vật làm cái chắn, máy xe, cái dương. Vũ khí hộp. Chữ vật trong không gian đại kiện vật thể thực mau đã bị dùng xong rồi, tiểu kiện vật thể căn bản là không có ngăn cản tác dụng. Bọn họ nơi địa phương là một cái cất vào kho khu bên trong đường phố, hai bên đều là san bằng vách tường, không có mặt khác đồ vật có thể lại kéo qua tới ngăn cản. Phải dùng súng ống lửa đạn đánh nát vách tường nói, cũng đã không còn kịp rồi. Ách! Hạ nhiên cắn răng gắt gao địa chi trống, trên người nàng cuốn lấy kia vài vòng dây kéo. Đã thật sâu mà lật vào thân thể của nàng bên trong. Nếu không phải thân thể cường độ cao hơn người bình thường, nàng vòng eo hiện tại đã sớm bị cắt đứt. Nhưng mà hiện tại cũng đã mau tới rồi cực hạn, trên người quần áo đã sớm bị lật phá, dây kéo nơi vị trí tất cả đều là chảy ra máu tươi. Thiểu nhiên, Linh kêu sợ hãi một tiếng, hắn Nói âm còn chưa rơi xuống, nơi xa liền chuyển đến một trận thổ tầng dạng nước thanh âm. Dầm! kia hai cây hàng cây bên đường rốt cuộc không chịu nổi như vậy sức kéo, ở cùng nháy mắt bị nổ tận gốc, ngã trên mặt đất, dễ cây chung quanh mặt đất tất cả đều bạo mở ra, bùn đất khắp nơi vẩy ra. Dây kéo lập tức tụng, đột nhiên gian mất đi này cuối cùng cố định điểm, không còn có cái gì có thể chống lại thời gian thông đạo hấp lực, hạ nhiên cả người cơ hồ là cách mặt đất dựng lên, hướng tới màu trắng hình cầu bay đi. Trước mắt một mảnh hốn độn không mang màu trắng, Hạ nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt, lại cái gì cũng thấy không rõ. Thời gian cảm cùng không gian cảm tựa hồ đều đã biến mất, nàng như là đối mặt một mảnh không có cuối trắng xóa hư không, không biết chính mình là ở phía trước tiến vẫn là lui về phía sau, thượng phu vẫn là chầm xuống, cũng không cảm giác được thời gian trôi đi, chỉ biết chính mình đang ở bay nhanh mà rời xa nguyên bản nơi thế giới kia. Sau đó, nàng đụng phải một cái ngăn ở nàng trước mặt ôm ấp. Cái kia ôm ấp cùng triệu cảnh hành không giống nhau, mang theo một loại thịnh phong đến sắp sửa héo tàn anh túc hoa ám hương, ở yêu dị hoa lệ trùng, lại có huyết tinh cùng hương vị. Tựa hồ càng thêm mảnh khảnh một ít, lại có đồng dạng lệnh nhân tâm an ấm áp, rộng lớn cùng kiên cố. Hạ nhiên trong đầu trong nháy mắt chỗ trống, theo bản năng mà ngừng đầu, đối thượng một trường diễm sắc vô song khuôn mặt. Kia thịnh thế dung nhan phía trên mang theo tươi sáng hoa quang, vô luận là ở khi nào. Đều diễm lệ đến nhiếp nhân tâm hồn Linh mở ra đôi tay Đối mặt nàng Lấy một loại bảo hộ tư thái Che ở nàng cùng mặt sau thời gian thông đạo chi gian Hắn vóc dáng so hạ nhiên cao thượng rất nhiều Này một trắng dưới Giống như là tự thành một phương an toàn thiên địa Đem nàng kín mít mà chắn một cái thuộc về bên này trong thế giới mặt Mà ở hắn sau lưng Thời gian trong thông đạo mặt chỉ có một mảnh mênh mang không thấy giới hạn màu trắng hư không Giống như là diệt sạch sinh cơ hoang vu tĩnh mịch vạn trượng cánh đồng tuyết, tràn ngập mênh mông sương ngủ, ở hắn phía sau vô biên vô tận mà trải ra mở ra. Đại tuyết cùng trong sương ngủ mặt cất giấu vô số phong sương đau kiếm, đều bị hắn lược hiện đơn bạc phía sau lưng cùng cánh tay sở ngăn cách. Hắn đối mặt hạ nhiên, đưa lưng về phía một cái hoàn toàn không biết thời không. Đã không có đồ vật có thể dùng để ngăn trở thời gian thông đạo hấp lực, hắn chỉ có thể lấy thân thể của mình giúp nàng đi chán. Hắn sau lưng cũng đang ở truyền đến không thể kháng cự cường đại hấp lực, đem hắn hướng kia phiến màu trắng trong hư không mặt nhanh chóng kéo đi. Thời gian thông đạo chung quanh thời không đều bị vặn bẻo vô pháp phân biệt hiện tại thời gian trôi đi, nhưng là từ mặt khác vật thể bị cắn nuốt tốc độ tới xem, hắn biết chính mình chỉ còn lại có 2-3 giây thời gian. 2-3 giây. Như vậy ngắn ngủi thời gian, chính là hắn trên thế giới này cuối cùng dừng lại toàn bộ thời gian. Linh không có lại động chỉ là thật sâu mà nhìn hạ nhiên khuôn mặt, tựa hồ là muốn đem nàng dung nhan thượng mỗi một đạo đường, con mỗi một chỗ chi tiết đều giống dấu vết giống nhau khắc cốt minh tâm mà khắc ở hắn đồng trong mắt. cái này hắn ái suốt 4 năm nữ tử. hạ nhiên ngơ ngác mà nhìn linh, đột nhiên tỉnh táo lại, duỗi tay liền phải liều mạng mà đem hắn hướng bên cạnh đẩy. linh bắt lấy cổ tay của nàng, một bàn tay phảng phất phùng trên thế giới này chân quý nhất bảo vật giống nhau, phùng nàng không hề huyết sắc lại vẫn cư mỹ lệ gương mặt lâu tới hôn lên nàng hơi hơi mở ra môi này một hôn thực nhẹ thực đạo như là phía chân trời một sợi mây bay lạng yên không một tiếng động mà phất quá không lưu chút nào dấu vết này một hôn rồi lại rất sâu thực trầm, hắn 29 năm trước nửa đời cũng không biết sẽ có bao nhiêu dài dòng tuổi già sở hữu thời gian sở hữu cảm tình sở hữu ký ức trọng lượng tất cả đều dừng ở kia mặt trên trọng dung ngàn quân thâm như biển cả đây là hắn lần đầu tiên hôn nàng Cũng là hắn cuối cùng một lần hôn nàng. Trời biết tại đây một khắc, hắn có bao nhiêu tưởng gắt gao mà ôm lấy nàng, mang theo nàng cùng đi cái kia hắn sắp đi trước không biết thời không. Hắn không nghĩ buông ra nàng, không nghĩ một người lẻ loi mà đi, không muốn sống ở một cái không có nàng trong thế giới. Nhưng hắn không thể. Hắn tại đây trên đời trừ bỏ nàng bên ngoài không có ràng buộc, mà nàng không giống nhau, nàng ái nhân, nàng hài tử, đều còn ở cái này thời không. Cho nên nàng không thể rời đi Nàng hai tử Lúc trước nàng sinh kia ba cái hài tử Thời điểm khó sinh Hắn cùng triệu cảnh hành một trước một sau chạy Về triều lâm căn cứ Triệu cảnh hành lập tức liền vọt vào nàng sinh nợ thất Mà hắn chỉ có thể xa xa đứng Ở bên ngoài trên hành lang Nghe nàng ở bên trong một tiếng thảm thiết quá Một tiếng khét trói thai Đôi tay gắt gao mà nắm chặt thành nắm tay Lòng bàn tay bị móng tay veo đến Máu tươi đầm địa Lại không hề cảm giác Ở nàng thống khổ nhất thời điểm, hắn cái gì đều không thể làm, bởi vì hắn không có lập trường. Hắn không phải nàng ái nhân, không phải nàng hài tử ba ba, có tư cách bồi ở bên người nàng người kia, cũng không phải hắn. Sau lại hạ nhiên tam bảo thai sinh ra, hắn một lần đều không có đi xem qua, cũng không có đưa lên chúc phúc hoặc là hạ lễ, bởi vì hắn cùng hạ nhiên đều biết loại này trường hợp đối với hai người tới nói chỉ là ở tự tìm xấu hổ, còn không bằng không có hảo. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành đại hôn thời điểm, hắn cũng cố ý trước tiên rời đi Triệu Lâm căn cứ đi bên ngoài, bởi vì toàn bộ phủ không đảo đều ở vào một mảnh nhiệt liệt vui mừng không khí chung, hắn trốn nơi nào cũng chưa dùng. Lần trước triệu cảnh hành hướng hạ nhiên cầu hôn là thình lình xảy ra, hắn chưa kịp tránh đi, mãn thành đều là như mộng như ảo mỹ lệ biển hoa, mà chỉ có hắn bị ngăn cách bởi này một mảnh lãng mạn ở ngoài, cái loại này cực độ chua sót cùng tích liêu. Hắn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Nhưng hiện tại hắn hối hận. Hối hận không có cùng nàng có càng nhiều ở chung cơ hội, chẳng sợ chỉ là cùng nàng nói thượng một câu. Xa xa mà nhìn lên nàng liếc mắt một cái, cũng là di đủ chân quý ký ức. Bởi vì vô luận là tốt đẹp vẫn là chua sót, là ngọt ngào vẫn là chua sót, đây là hắn quãng đời còn lại chỉ có tài phú. Sau này từ từ thời gian có lẽ hắn đều chỉ có thể dựa vào này đó ký ức tới cô độc mà vượt qua. Trước kia, vô luận hắn lại như thế nào ái nàng tận xương, cũng không dám đối nàng biểu đạt hắn tâm ý chỉ có như vậy, bọn họ chi rằng kia tầng giấy cửa sổ mới sẽ không bị đâm thủng, cái loại này vi diệu hưu nghị mới có thể tiếp tục bảo trì. Hắn mới có thể tiếp tục lưu tại nàng bên người, ở nàng yêu cầu thời điểm làm bạn nàng, bảo hộ nàng, nhìn nàng hạnh phúc vui sướng, nhìn nàng túi xuống ra đi. Ái nàng bốn năm, ái nàng cả đời, hắn nguyên tưởng rằng chính mình vĩnh viễn cũng không thể đối nàng nói ra hắn ái. Có lại nhiều tình yêu, lại nhiều khát vọng, lại nhiều đau đớn, đều chỉ có thể thật sâu mà trôn giấu ở hắn đáy lòng, ở vô số yên tĩnh hắc cám ban đêm, lên men thành càng ngày càng nùng nghiệm rượu mạnh, nói không rõ là điểm mỹ vẫn là chua sót, chỉ có hắn một người cô ảnh đối nguyện, chấp ly được uống, chậm rãi nhấm nháp dư vị. Mà hiện tại, Hắn không bao giờ dùng lo lắng tầng này mỏng giấy bị đâm thủng, không cần lo lắng nói ra lúc sau hai người quan hệ sẽ trở nên xấu hổ, không cần lo lắng nàng sẽ vì này mà xa cách tranh né hắn. Lúc sau sở hữu sự tình, hắn đều không cần băn khoăn, bởi vì hắn sắp hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể nói, Linh rời đi hạ nhân ngôi, vẫn cứ ly nàng rất gần rất gần, gần đến có thể số thanh nàng nhỏ dài nồng đậm lông mi. Thấy rõ nàng đồng tử trung quanh nhỏ vụn như tinh mang vầng sáng. Tại như vậy gần khoảng cách dưới, kia đồng mắt bên trong chỉ có thể ảnh ngược ra hắn một người thân ảnh, liền phảng phất mãn tâm mãn nhãn bên trong, chăng đều là hắn. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ấm áp hơi thở rừng ở nàng bên hai, như là cuối xuân cùng cuối mùa thu cuối cùng một trận mưa, bởi vì sắp mất đi, mà hiện ra một loại chiến miên đến gần như tuyệt vọng ôn nhu. Yêu người, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, vẫn luôn đều hái. Nhưng mà chỉ có ở ta vĩnh viễn đều không thể tái kiến ngươi thời điểm, ta mới có thể nói ái ngươi. Hạ nhiên đồng tử kịch liệt mà run rẩy môi vẫn cứ hơi hơi mở ra, lại cái gì cũng nói không nên lời. Linh nói âm rơi xuống, đột nhiên vươn đôi tay dừng ở hạ nhiên trên vai, đem nàng hướng tương phản phương hướng hung hăng đẩy ra đi. Khách rầm, một tiếng cốt cách cỏ sắt giòn vang truyền đến. Linh này đẩy dùng hết toàn thân sức lực, hạ nhiên sở đã chịu hấp lực bị hắn chặn bộ phận ở hắn hạ lực lượng lớn nhất đẩy dưới, rốt cuộc tránh thoát thời gian thông đạo hấp lực, cả người sau này lảo đảo mà liên tiếp lui ra vài bước, ngã trên mặt đất, hai vai chuyển đến một trận kịch liệt đau đớn, phỏng chừng là hai bên bả vai đều chật khớp. mà cùng lúc đó, linh bản thân bởi vì này đẩy phản tác dụng lực, lập tức bị hít vào thời gian thông đạo trong vòng, biến mất ở kia một mảnh trắng xóa trong hư không. ở cuối cùng trong ngay mắt, chỉ có thể thấy hắn kia trương mị đến nhiếp nhân tâm hồn khuôn mặt thượng. Đối với Hạ Nhiên lộ ra một sợi diễm lệ tới rồi cực hạn mỉm cười. Trong nháy mắt gian, toàn bộ thiên điệu chi gian đều như là dạng dỡ hoa quang đại thịnh, như nhau muôn vạn phồn hoa ở đầy trời tinh dưới ánh trăng đồng thời nở rộ, lại giống như lạc đầy châu ngọc lưu ly mười phúc cẩm tú trải ra mở ra, lộng lẫy phồn hoa, rực rỡ lung linh. Cười đoạt tận thần hồn, cười khuynh tuyệt thiên hạ, cười thiên thu vạn tái, cười say mê thường sinh. Ở cuối cùng một khắc, hắn trung quy vẫn là ích kỷ một lần. Đây là hắn lưu tại trên đời này cuối cùng một đạo dấu vết, hắn cũng theo bản năng mà hy vọng, làm chính mình thật sâu mà dấu vết ở hạ nhiên trong mắt. Có không? Không cần quên hắn? Không. Hạ nhiên hai mắt chợt co rụt lại, bất chấp trên vai đau nhức, cũng bất chấp kia chưa biến mất hấp lực, bỏ dậy liền nghiêng ngả lảo đảo mà hướng thời gian thông đạo đánh tới. Nhưng cái kia màu trắng hình cầu ở cắn nuốt linh thân ảnh lúc sau, không biết vì cái gì, đột nhiên liền biến mất ở không trung. Hạ nhiên bổ nhào vào nơi đó, nguyên lai like nơi vị trí thượng đã trống không một vật, nàng liền linh một mảnh góc áo cũng chưa tới kịp bắt lấy. Nàng ngốc lăng lăng mà đứng ở dông tuyết trên mặt đất, còn ở mờ mịt mà chuyển động thân mình, trung quanh tìm kiếm. Muốn tìm đến cái kia ở không người chấn nhỏ thượng, từ màu lam nhạt độc yên bên trong đi ra cái kia thân ảnh. Thon dài mảnh khảnh, không xương tinh tế, nhu mỹ mà mang theo ba phần mị hoặc phong tình, phản phất có thể giống cảnh liếu hoa chi giống nhau theo gió lay động. Muốn tìm đến cái kia ở tội ác chi đô bên trong toàn thân nhuộm đầy máu tươi, ôm nàng huy đao chiến đấu cái kia thân ảnh. Ở như vậy một cái địa ngục địa phương, hắn một thân thảm thiết vô cùng trọng thương, lại đem nàng bảo hộ đến tích thủy bất lẩu, không tiếc lấy hắn chết thảm tới đổi nàng bình yên rời đi. Muốn tìm đến thượng kinh căn cứ bên ngoài cái kia tự nam tự nữ, kinh diệm đến giống như phồn hoa nở rộ trâu ngọc tươi sáng thân ảnh. Nàng bị hạ dược thời điểm thần chí không dõm mà phát cục hắn. Mặc dù xong việc nàng căn bản là sẽ không biết đã xảy ra cái gì, hắn lại vẫn là sinh sôi mà chịu đựng cái gì cũng không có đối nàng làm. Muốn tìm đến chết tuần hoàn thang lầu bên trong, nắm nàng đi ở phía trước cái kia thân ảnh. Rồi tay không thấy 5 ngón tay quỷ dị đen nhánh chung, hắn kia chỉ thon dài mềm dẻo, sạch sẽ chầm một tay, là duy nhất có thể làm người cảm thấy tâm an tồn tại. Muốn tìm đến bán thú nhân căn cứ chung cư. Đứng ở đèn thủi lùi khói lửa mịt mù trong phòng bếp ương cái kia thân ảnh. Trên người ăn mặc tạp dề, trong tay cầm cái thỉa, đối với trên mặt đất một cái đen xì lì tiểu phá nổi, vẻ mặt mộng bức mà nhìn nàng. Muốn tìm đến xoay chuyển trời đất giáo vùng ngoại thành ngầm Gaza, canh giữ ở nàng mà phô biên, hết sức ôn nhu kiên nhẫn mà chiếu cố nàng cái kia thân ảnh. Thất bại không biết bao nhiêu lần nếm thử không biết bao nhiêu lần cuối cùng mới làm ra một chén miễn cưỡng có thể xưng là nhân loại đồ ăn cháo trắng, căng ra đầu cho nàng rót hết, nàng ở ngủ say chung đều có thể cảm giác được kia cháo khó ăn vô cùng, lại làm nàng dạ dày ấm rào rạt rất là thoải mái. Nhưng cái gì cũng không có tìm được. Nàng chung quanh trống rỗng, chỉ có đầy trời chiến hỏa qua đi màu xám cho tàn, như là đại tuyết giống nhau bay lả tả mà bay xuống, yên tĩnh không tiếng động. Hạ nhiên ngơ ngác mà đứng. Thẳng đến không biết khi nào hai chân mất đi sức lực, chậm rãi quỷ gối trên mặt đất. Rơi lệ đầy mặt. Hắn đi rồi, nàng sẽ không còn được gặp lại hắn. Người kia, không có thân thế, không có tên, bắt đầu thời điểm thậm chí liền diện mạo đều không có. Ngàn người ngàn mặt thay đổi thất thường, duy độc bất biến chính là từ trong ra ngoài đều là một cái hát cám vặn vẹo biến thái. Dũng ết, quỷ xúc ngược đái cuồng. Đem chính mình vui sướng thành lập ở cha tấn người khác thống khổ thượng. Ở ghế điều khiển phụ vị bên cạnh trang bị xích sắt siềng xích, lấy mị nữ đầu đảm đường xe đầu vật trang trí, đem đủ loại thống khổ tiếng kêu thảm thiết coi như âm nhạc tới nghe. Lột đến một tay người tốt ra, chịu đến một tay người tốt cốt, thiết kế đến một tay hảo đinh ghế, chế tác đến một tay tinh xảo tuyệt luân chân nhân bản bút bê bơm hơi, còn tâm tâm niệm niệm muốn đem nàng làm thành nán hóa tiêu bản, buổi tối hảo ông ngủ. Vô pháp nói hắn là người tốt. Nàng trước kia giao sở hữu bằng hữu bên trong cũng chưa bao giờ bao gồm loại người này, cố tình đối với hắn, nàng có so bất luận cái gì bằng hữu đều phải thâm cảm tình. Kia không phải tình yêu, lại không thể so tình yêu càng nông cạn. Có lẽ là bởi vì một lần lại một lần cộng đồng vào sinh ra tử, có lẽ là bởi vì hắn cứ việc biến thái quỷ xúc, kỳ thật lại so với đại đa số người đều càng có nguyên tắc, có lẽ chỉ là bởi vì... Hắn đối trên đời này tất cả mọi người tàn nhẫn tà ác, tàn nhẫn độc ác, ai gặp phải hắn đều là đổ 18 đời múc, nhưng duy độc đối nàng, thực hào thực hào. Hắn không có chết, nhưng là đã hoàn toàn biến mất ở cái này thời không, vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở về. Đối với nàng, đối với thế giới này tới nói, hắn cùng tử vong không có gì hai dạng. Hạ nhiên thất hồn lạc phách mà quỷ trên mặt đất, liền phẳng phất là cũng tiến vào cái kia thời không đều bị vặn vẹo thời gian trong thông đạo mặt. Căn bản không cảm giác được đi qua dài hơn thời gian, cũng không biết chung quanh đã xảy ra sự tình gì. Thẳng đến một bóng người đi vào nàng trước mặt, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng mà đem nàng bế lên tới. Hạ Nhiên ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, nhìn đem chính mình bế lên tới người kia, hắn động tác thực nhu hòa rất cẩn thận, không có đụng tới nàng đã chợt khớp bà vai. Chờ đến đỡ nàng đứng vững vàng thân mình, mới một tay chế trụ nàng đầu vai, sờ soạn để lại sai vị có cách. Sẽ rất đau. Nhịn một chút. Hắn động tác sạch sẽ lưu loát mà đầy, lại là khách dầm một tiếng cốt cách cọ sắt giòn vang, chuẩn xác không có lầm mà đem hai bên xương vai đồng thời đẩy trở về nguyên lai vị trí thượng. Hạ nhiên đau đến bỗng nhiên con hạ thân tử, bị hắn ôm chặt, gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Hắn đi rồi. Hắn đi rồi. Hạ nhiên rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được, ngào vào triệu cảnh hành trong lòng ngực, khóc thành tiếng tới. Lạc tinh lan đi rồi, còn không biết sống hay chết. Hiện tại Linh cũng đi rồi, trên thế giới này vĩnh viễn cũng sẽ không lại có hắn tồn tại. Vì cái gì bọn họ đều phải một đám mà rời đi nàng. Triệu Cảnh Hành ôm nàng, có thể cảm giác được nàng nước mắt ở một chút mà ướt nhẹp ngực hắn chỗ quần áo, lại không biết nên như thế nào an ủi nàng, cũng không biết chính mình trong lòng là một loại cái dạng gì tư vị. Đừng khóc, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh cưỡng chế trong lòng sở hữu quay cuồng cảm xúc, đem nàng mặt chôn ở chính mình trong lòng ngực. Bàng ôn nhu động tác nhẹ nhàng đuốt ve nàng phía sau lưng, lại khóc nói, ta muốn ghen tị. Hắn đã sớm ghen tị. Không có cái nào nam nhân có thể thờ ơ mà nhìn chính mình thâm ái nữ nhân, vì một cái khác đồng dạng thâm ái nàng nam nhân, ở chính mình trong lòng ngực khóc đến nước mắt rơi như mưa. Mặc dù hắn biết rõ hạ nhiên đối linh cảm tình cũng không phải tình yêu, nhưng kia trung quy là một phần thâm hậu cảm tình, hắn không có khả năng không cảm giác được cách hướng, ghen tuông cùng ghen ghét. Hắn vừa mới đuổi tới nơi này, giết tư mã khác bên người thời gian kia dị năng tăng thi nữ hải bỏ dở thời gian thông đạo mở ra, mới không có làm hạ nhiên cũng bị quân tiến trong đó. Vừa rồi phát sinh sự tình, hắn ở nơi xa đều thấy được. Linh ở thời không thông đạo phía trước hôn môi hạ nhiên trong nháy mắt kia, hắn cũng xem đến rõ ràng, lúc ấy không kịp đuổi qua đi, nhưng liền tính là đuổi qua đi, chỉ sợ cũng không thể làm cái gì. Đuổi làm là ngày thường. Có cái nào nam nhân dám can đảm như vậy hôn nàng, hắn chỉ sợ đã sớm đem nam nhân kia rút gân lột ra đại tá tám khối. Nhưng kia đã là linh tại đây trên thế giới dừng lại cuối cùng một giây đồng hồ, nói cuối cùng một câu, làm cuối cùng một việc. Người chết đem đi, ở vĩnh biệt trước mặt, hắn còn có thể đối linh làm cái gì? Lạc tinh lan rời đi, cứ việc không biết hắn rốt cuộc có thể hay không sống sót, hạ nhiên đáp ứng quá vĩnh viên chờ hắn trở về. Hiện giờ linh cũng rời đi. Chỉ sợ không bao giờ sẽ trở về, như vậy hạ nhiên liền sẽ lấy cả đời đi hoài niệm cùng hồi ức hắn. Bọn họ có lẽ đều vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này, lại cấp hạ nhiên để lại vĩnh viễn thật sâu lạc ngân, nàng trong lòng vĩnh viễn đều sẽ vì bọn họ lưu lại một vị trí. Tưởng tượng đến điểm này, khiến cho hắn ghen ghét đến quả thực muốn nổi điên, lại không thể nơi hà Ghen ghét lại có thể như thế nào? Hắn đã không thể trách bọn họ cũng không thể quái hạ nhiên bọn họ biến mất đều là vì hạ nhiên, hắn tổng không thể hy vọng bọn họ cái gì đều không có đã làm đi. duy nhất có thể an ủi chính mình chính là hạ nhiên trong lòng chẳng sợ trang lại nhiều người, ái người cũng chỉ có hắn một cái, chỉ có hắn mới là nàng ái nhân, nàng cả đời bạn nữ, nàng hài tử ba ba. nếu không nói, hắn không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. hạ nhiên rốt cuộc ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống nước mắt. Triệu cảnh hành đối với Linh căm thù đã không phải một ngày hai ngày, mỗi lần vừa thấy đến Linh đều là giấm hải quay cuồng, đối chọi gay gắt. Nàng ở hắn trước mặt bị Linh hôn môi, còn vì Linh khóc thành như vậy, nàng khóc mỗi một tiếng đều tương đương là tự cấp hắn trong lòng thọc một đau. Liên tính hắn có thể lý giải, không thể nề hà, khẳng định cũng vẫn là sẽ rất đau rất đau. Nhưng hắn cho dù là lại đau, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không vui hoặc là tức giận. Chỉ là ôm nàng tùy ý nàng khóc giống phát tiết, cho nàng cái này nàng lúc này nhất yêu cầu ôn nhu ôm ấp Đây là muốn ái nàng ái tới rồi cái gì trình độ, mới có thể đối nàng có như vậy thông cảm cùng bao dung. Thực xin lỗi. Nàng ôm triệu cảnh hành, lòng tràn đầy chua sót cùng ấy nấy. Triệu cảnh hành đối nàng thật là quá sủng nịch quá rộng dung quá tín nhiệm. Này nếu là ở cổ đại, nàng bị hắn kéo đi tròng lồng heo đều không quá. Gác ở ngược luyến trong tiểu thuyết kia cũng là hai người một dây bùng nổ khắc khẩu, ngươi nói ta xuất quỹ bất trung ta nói ngươi không biết thông cảm, sau đó cả đời ân oán tình thù gút mắt không ngừng, cuối cùng hình cùng người lạ tử sinh không còn nữa gặp nhau, vân vân. Nếu là hai người đổi một vị trí, nếu hắn trong lòng trang mặt khác địa vị quan trọng tình cảm thâm hậu nữ nhân, hắn vì nữ nhân này rời đi thương tâm muốn chết, nàng cũng tự nhận không có loại này lòng dạ, còn có thể đi ôm hắn an ủi hắn. Không phạt quỳ mười ngày nửa tháng bàn phím tính không tồi. Biết thực xin lỗi ta, về sau phải hảo hảo bồi thường ta. Triệu cảnh hành nhìn ra nàng trong mắt thật sâu ấy nấy, ngữ khí lúc này mới hảo một ít, xoa xoa nàng tóc, cười cười. Hắn ở ghen thời điểm thường thường sẽ trở nên đặc biệt đấu trí tiểu cây bụng vô cớ gây rối nhưng là cũng không đại biểu này hơn hai ngàn năm hắn liền thật sự xấu nguồn phí. Càng là tại đây loại thời điểm, hắn liền càng không thể cùng nàng sinh khí. Nàng cũng càng có thể minh bạch chỉ có hắn mới là đau nhất nàng yêu nhất nàng đối nàng tốt nhất, hơn nữa nàng hổ thẹn ấy nấy, cuối cùng có chỗ lợi sẽ chỉ là hắn. Hạ nhiên dùng sức ôm ôm triệu cảnh hành. Nguyên nhân chính là vì cái này nam nhân trong lòng nàng tồn tại, mặc dù là Linh cuối cùng một khắc nói hắn hái nàng, nàng cũng không thể đối hắn cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Nàng đem tràn đầy nước mắt mặt ở triệu cảnh hành trên quần áo cọ một cọ, nghe thấy được một cổ mùi máu tươi cùng khói thuốc súng bị. Lúc này mới nhớ tới hiện tại vẫn là ở trên chiến trường. Vừa rồi thời gian kia thông đạo đột nhiên liền biến mất, nếu không nói nàng tuy rằng bị Linh đẩy ra, nhưng rất có khả năng vẫn là đến bị hít vào đi. Nàng lướt qua triệu cảnh hành triệu mặt sau nhìn lại, căn cứ trên không vẫn cứ là đầy trời phi hành biến dị động vật cùng quần quận lửa đạn bụi mù. Vừa mới tư mã khắc cùng cái kia tăng thì nữ hài rơi xuống cái kia mái nhà ngồi cao thượng đã không có người kia đóng nhà lầu hạ trên mặt đất nằm một khối vô đầu thi thể, xem quần áo đúng là cái kia tang thi nữ hải. Triệu cảnh hành vừa mới đuổi tới thời điểm, cái kia tang thi nữ hải lực chú ý tất cả tại khai ra cái thứ hai thời gian thông đạo mặt trên, cũng chính là hạ nhiên bên này, căn bản không có phát hiện hắn, kết quả đầu trong nháy mắt đã bị hắn lấy niệm động lực nghiền thành rỗng nát, liền thời gian dị năng đều không kịp dùng đến. Tư mã khát đầu vừa mới ở mặt khác hai chỉ dị năng tăng thi dưới sự bảo vệ ta đánh lén hắn không có thành công hiện tại hẳn là liền tại đây cách đó không xa triệu cảnh hành nói hắn nhìn đến hạ nhiên ở bên này thất hồn lạc phách bộ dáng lại một lần không lo lắng đuổi theo tư mã khác mà là trước lại đây xem nàng nhưng hiện tại tư mã khác khẳng định sẽ không đào tẩu muốn tìm lại được hoàn toàn có thể đuổi kịp đi đuổi theo hai người hướng tới tư mã khác vừa rồi nơi phương hướng bay qua đi. Thực mau liền ở một mảnh chiến đấu nhất kịch liệt, cơ hồ hoàn toàn bị dị năng quang mang che giấu trên quảng trường phát hiện tư má khác. Hắn lúc này đã không còn ngồi ở huyết ương trên lưng, mà là ngồi ở quảng trường bên cạnh một chỗ lan can mặt trên. Xem như vậy đối vừa mới thời gian kia dị năng tăng thi nữ hài chết tựa hồ cũng thờ ơ, chỉ là như là đang xem vừa ra xuất sắc tuồng giống nhau, thản nhiên ôm hai tay, đang ở bàng quan trên quảng trường chiến đấu. Triệu cảnh hành vừa mới chạy tới thời điểm. Mang theo một đám triều lầm trong căn cứ mặt cao thực lực dị năng giả, hiện tại đang ở cùng tư mã khác chung quanh những cái đó dị năng các tang thi giao chiến. Trống trải trên quảng trường, nước lửa kịch liệt tương giao, đầy trời quang mang sương khói, khắp nơi đều ở vang lên kinh thiên động địa bạo tắc thanh, trên mặt đất như là vừa mới hạ quá một mảnh mưa thiên thạch, đầy đất hỗn độn cái hố. Cái kia làm hại linh rời đi cái này thời không tăng thi nữ hại bị triệu cảnh hành, giết. Hạ nhiên một khang phẫn nộ cùng hận ý không có địa phương phát tiết, đang muốn đi lên thăm chiến, lại bị triệu cảnh hành kéo lại, chỉ chỉ tư mã khác mặt sau. Hạ nhiên lúc này mới nhìn đến, quảng trường đối diện một cái trên đường phố, khói thuốc súng tràn ngập bên trong, có một nữ tử thân ảnh đang từ phía sau hướng tới tư mã khác chậm rãi đi tới. Nàng kia trung đẳng dáng người, xuyên một thân phi hành phục, bên ngoài xem qua đi không có gì cực kỳ địa phương. Nhưng mà một thân khí chất lại giống như không gió như gương biển cả giống nhau gợn sóng bất kinh, thậm chí so trước kia triệu cảnh hành càng thêm đạm nhiên, càng thêm bình tĩnh, như là mấy vạn trăm triệu năm thời gian lắng động lại mà thành. Hạ nhiên hơi hơi một những mày đây là... từ Du. Triệu cảnh hành nói, hiện tại là đỉnh trương bình thân thể. Nàng phía trước nhắc nhở thỉnh cầu ta đang xem đến từ mã khác thời điểm thông chi nàng một tiếng, ta giúp nàng vào chiều lầm căn cứ. Nàng nói nàng sẽ có biện pháp ngăn cản tư Mã khác, chúng ta trước nhìn xem tình huống, lại ra tay không mượn. Triệu cảnh hành phía trước còn cùng Từ Du video trò chuyện quá, hạ nhiên lại là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Du hiện tại bộ dáng, thật là cùng trước kia cái kia lạnh lùng sắc bén, một thân màu đen chế phục tràn ngập cấm dục hơi thở băng sơn tổng tài không có chút nào tương tự chỗ, khó có thể tưởng tượng nàng ở tiến vào hác động lúc sau rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có lớn như vậy biến hóa. Chờ đến từ du đi được gần, có thể thấy rõ nàng khuôn mặt thời điểm, hạ nhiên mới phát hiện, nàng hơi thở kỳ thật cũng không giống nàng mặt ngoài nhìn qua như vậy tĩnh thủy không gận sóng, mà là dấu dế mẩn ẩn dao động. Giống như là một bình như gương mặt nước hạ, đáy nước chỗ sâu trong kích động mạch nước ẩm, lại như là tắt cho tàn chỗ sâu trong, lặng yên không một tiếng động mà bốc cháy lên nhìn không thấy ánh lửa. Từ du trên người không có mang bất luận cái gì vũ khí. Liền như vậy hai tay chống chân mà lại đây, hạ nhiên nhịn không được nghi hoặc nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nàng nói nàng có biện pháp ngăn cản tư mã khác, chẳng lẽ liền tính toán như vậy đi lên đối hắn thâm tình chân thành mà một phen nói hết. Sau đó tư mã khác bị nàng đầy ngập chân tình đả động cùng cảm hóa, hối hận không kịp, quy y đi hệ chính đạo, hai người nắm tay cùng đi, từ đây hạnh phúc mỹ mãn, giai đại vui mừng, thiện thai thiện hai Này hai người thấy thế nào đều không thể có loại này đầy đất bát cầu huyết phát triển được chứ Từ du lúc này đã muốn chạy tới khoảng cách tư mã khác chỉ có 3-40 mễ địa phương Tư mã khác cứ việc đưa lưng về phía nàng Nhưng hắn mất đi dị năng lúc sau Cái loại này vượt quá thường nhân trực giác vẫn cứ tồn tại huống chi từ du với hắn mà nói là một cái nhất đặc thù tồn tại Hắn vẫn là mơ hồ cảm thấy một cổ quen thuộc hơi thở đang ở tới gần Hắn quay đầu lại Chính xa xa đối lên phố nói trung ương từ du Nàng trung quanh không có bất luận cái gì che đậy Liền như vậy trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt Đầy trời tung bay cho tàn cùng khói thuốc súng mơ hồ bọn họ chi gian khoảng cách cảm Nàng từ mông lung không rõ bụi mù kia một mặt chậm rãi đi tới Trường phố tự nhiên, khói bụi mênh mang Chỉ là ngắn ngủn mấy chục mét lộ trình Lại như là đi qua mấy vạn trăm triệu năm dài lâu thời gian quân quận bụi mù như hồng trần kia đạo thân ảnh ở trong đó lẳng lặng mà dư nhưng mà lập, ánh mắt làm như xuyên thấu hết thẻ xương ngủ cái chán, thẳng tới hắn đáy mắt trong lòng, đã không còn là dĩ vãng nhìn hắn cái loại này bình tĩnh, không minh cùng trong suốt, mà là mang theo rất nhỏ run rẩy. Tư mã khác đồng tử cũng chợt run dậy một chút. Nàng quả nhiên không có chết. Nàng, vẫn là tìm hắn tới báo thủ. Hiện tại hắn, đã đối cái gọi là thống trị cùng quyền lực đều không có cái gì hứng thú. Hắn kỳ thật trước nay liền không thể xưng là có chân chính ra tâm, nói đến cùng muốn, bất quá là trên đời này không người lại có thể thương hắn khinh hắn nục hắn. Nhưng mà thế giới này trước nay đều là tàn khốc, không vì giao thất liền vì thịt cá, hoặc là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất đi dâm đạp người khác, hoặc là liền phủ phục trên mặt đất bị người dâm đạp, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, có người địa phương liền có cường quyền lực thế, đấu đá tranh đấu, cho nhau tàn sát. Không có này hai loại lựa chọn ở ngoài con đường có thể đi. Cho nên hắn mới muốn trở thành đứng ở thế giới đỉnh cao nhất người kia. Nếu hắn không thể làm người khác phụ phục ở hắn dưới chân, như vậy liền đơn giản thô bạo một chút, dứt khoát làm này toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn một người hảo. Đến nỗi nàng, ước chừng là ở hắn cái này rõ ràng đến không thể lại rõ ràng mục tiêu bên trong, duy nhất có thể làm hắn cảm thấy mê vong do dự, không biết làm sao tồn tại. Từ lần đó Đông Hải chi chiến thời điểm, nàng ở thuyền bông tàu thượng lén khóc vô tình mà nhìn xuống hắn, đôi hắn chậm dai chậm hạ cái kia che đậy tình quang ánh trăng hấp động, giống như là cũng che đậy hắn trong mắt trong lòng cuối cùng một sợi hy vọng quan mang. Khi đó hắn liền tinh tường nói cho chính mình, nữ nhân này không đáng hắn trả giá cảm tình. Không có người so với hắn càng hiểu biết nàng, bọn họ đều là cùng loại người, cũng chú định bọn họ vĩnh viễn đều sẽ chỉ là người chết ta sống địch nhân. Tại đây lúc sau, hắn cũng đối nàng biểu hiện ra đồng dạng lanh khốc vô tình, lần lượt ngầm tay muốn sát nàng thời điểm, hắn thật sự không có một chút ít do dự. Nhưng mà ở kim toàn vương quan căn cứ bên ngoài kia một lần, đối phương dịch dung dị năng giả biến thành nàng trước kia bộ dáng, ở hắn phía trước lấy thân thể thế hắn chặn lại công kích, cứ việc là nhất cầu hết nhất vớ vẩn cảnh tượng, lại làm hắn đương trường chỗ trống trong óc, mất đi lý trí. Trong nháy mắt kia cảm giác, là hắn biến thành tang thi lúc sau hơn 2.000 năm đều chưa bao giờ từng có cảm giác. Phản phất toàn bộ thế giới đều ở trước mắt hắn ầm ầm sụt xuống, nhật nguyệt rơi xuống, sao trời thành cho, hết thảy đều hóa thành một mảnh hư vô, chỉ có nàng kia trương nhuộm đầy máu tươi khuôn mặt, như là liệt hỏa giống nhau sáng quắc mà nướng thiêu hắn hốc mắt. Khi đó hắn nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, hắn rõ ràng thậm chí đều có thể tự mình động thủ sát nàng, vì cái gì ở nàng vì hắn mà chết thời điểm. Hắn sẽ có như vậy cảm giác. Cho tới bây giờ, hết thể đều không quan trọng, hắn đã lười đến lại đi tìm tòi nghiên cứu hắn đối nàng rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình. Đã từng hắn đang hỏi nàng có tin hay không hắn thời điểm, còn từng có như vậy trong nháy mắt ảo tưởng, cũng không tinh thế, cũng không tính cỡ nào tốt đẹp, bởi vì hắn thậm chí cũng không dám đi nghiêm túc mà tưởng tượng cùng miêu tả trong ảo tưởng cảnh tượng, chẳng qua là có một cái mông lung không rõ tương lai hình dáng mà thôi. Bọn họ cộng đồng tương lai Mà hiện tại ngay cả điểm này điểm ít đòi hảo tưởng Đều sớm đã tắt thành lạnh băng cho tàn Không bao giờ sẽ bốc cháy lên Lần trước bởi vì nàng thất thú, Đã làm hắn mất đi hắn dị năng Hắn sẽ không lại tin tưởng về nàng hết thảy. Ai biết nàng lúc này đây xuất hiện Lại là mang theo cái dạng gì bấy dập Nữ nhân này Con tưởng rằng nàng đối hắn có lớn như vậy lực ảnh hưởng Đối với nàng sát tâm đại khái là hắn cho tới nay duy nhất kiên định một chút. Chỉ cần nàng đã chết, hắn liền không cần lại rồi dám nhiều như vậy vấn đề. Húng chi nàng vẫn là tới tìm hắn báo thủ, hắn không giết nàng, nàng cũng sẽ giết hắn. Nếu nàng đã chết, thế giới này có lẽ sẽ trở nên thực cô độc. Nhưng cô độc liền cô độc đi, có ai đứng ở tối cao đỉnh thượng không cô độc. Tư mã khác đồng tử chỉ là như vậy run dậy một chút, trong khoảnh khắc liền trầm tĩnh như nước rét lạnh như băng. Lúc này đây hắn không có lại thất thố, một phen từ bên hông nhanh chóng rút ra súng lục, họng súng vững vàng vô cùng mà nhắm ngay tử du, liền run lên đều không run, nước chảy mây trôi giống nhau, không có bất luận cái gì do dự, không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp khấu hạ có súng. Trong nháy mắt kia, hắn nhìn đến tử du môi hơi hơi mở ra, tựa hồ là muốn đối hắn nói cái gì. Nhưng là đã không còn kịp rồi, có súng khấu hạ. Viên đạn bay ra họng súng. Phanh. Từ du bên trái trước ngực tràn ra một đóa đỏ tươi huyết hoa, tư mã khác này một thương cực kỳ tinh chuẩn, từ nàng trái tim vị trí không nghiêng không lệch mà bắn thẳng đến mà qua, xuyên thủng nàng trái tim, không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì sinh cơ. Từ du còn chưa xuất khẩu câu nói kia, cũng bị này một thương sinh sôi mà gián đoạn ở trong cổ họng, liền một cái âm tiết đều không có phát ra tới. Tư mã khắc động tác thật sự là quá nhanh quá đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng thậm chí chưa kịp làm ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là hơi hơi mà mở to hai mắt. Cái loại này bình tĩnh dưới dấu diếm tinh mang lập lèo ám lưu dũng động ánh mắt, còn dừng lại ở nàng đồng trong mắt. Ở y thì học thượng quy định, trái tim một khi đình chỉ nhảy lên, liền đại biểu sinh mệnh đã kết thúc. Nếu chỉ là bị đao kiếm linh tinh cắm trung tâm dơ nói, miệng vết thương tiểu nhân dưới tình huống có lẽ còn có thể duy trì một đoạn thời gian máu tuần hoàn cùng dưỡng khí cung ứng. Nhưng là viên đạn xuyên thủng trái tim, vài giây trong vòng liền đại não đều sẽ tiến vào vô ý thức trạng thái, sau đó não tế bào thực mau bởi vì thiếu huyết thiếu oxy mà tử vong, cũng chính là người chân chính ý nghĩa thượng tử vong. Tư mã khắc vẫn cứ dơ kia khẩu súng khẩu đang ở toát ra khói nhẹ súng lục, vẫn không núp đích, cực kỳ bình tĩnh mà nhìn từ du hai tròng mắt một chút mà ảm đạm đi xuống. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đã ở dần dần tan rã đồng tử, đột nhiên co rụt lại. Che trời lấp đất hình ảnh cùng thanh âm, giống như quần quận thủy triều giống nhau, từ nàng bên kia hướng tới tư mã khác vọt tới, trong nháy mắt bao phủ hắn cả người. Không, xác thực mà nói kia cũng không phải chân chính hình ảnh cùng thanh âm, bởi vì chúng nó cũng không phải xuất hiện ở hắn chung quanh trong không gian, từ hắn đôi mắt lô thai chờ cảm quan tiếp thu, sau đó lại chuyển cho hắn đại não mà là trực tiếp xuất hiện ở hắn trong đầu mặt, so bất luận cái gì ngôn ngữ biểu đạt đều phải tới rõ ràng cùng trực tiếp, bởi vì đó là từ một người trong đầu trực tiếp chuyển tới một người khác trong đầu tư tưởng. Nàng ký ức, nàng ý tưởng, nàng cảm tình. Hắn toàn bộ đều có thể giành mạch mà biết, giống như là hắn thức tỉnh rồi tối cao cường độ đọc tâm dị năng, có thể không hề giữ lại mà đọc thanh nàng cả đời, nàng hết thảy, Đó là nàng tư duy, nàng hoàn toàn trong suốt hóa tư duy, giống như là một quyển dài lâu rộng lớn đến nhìn không tới cuối bức họa của tròn, không có bất luận cái gì che lấp ở hắn trong đầu nhìn không xuất gì mà triển khai. Tư mã khác không biết trong nháy mắt kia rốt cuộc có bao nhiêu trường. Từ du lấy tư duy trong suốt hóa dị năng sở triển lộ ở trước mặt hắn tư tưởng là trực tiếp tiến vào hắn đại não bên trong, không cần lấy thị giác cùng thính giác tới đón thu, cũng không cần tiêu phí trong tình huống bình thường đi xem cùng đi nghe thời gian. Cái loại cảm giác này. Giống như là trong đầu mặt lập tức nhiều ra giống như đại dương mênh ngông biển rộng giống nhau cuồn cuộn vô tận tin tức, lại không cần tiêu hóa là có thể lý giải hấp thu. Hắn đứng ở tại chỗ, không biết thân ở nơi nào, không biết hôm nay hôm nào, mãn trong đầu chỉ có nàng bày ra cho hắn toàn bộ tư duy. Không hề giữ lại, không hề che giấu, từ nàng khi còn nhỏ 2-3 tuổi mơ hồ ký ức, mai cho đến vừa mới hắn đối với nàng nổ súng khi lanh khốc quả quyết ánh mắt, từ nàng sâu nhất nhất rõ ràng nguyện vọng mai cho đến chẳng qua là ngẫu nhiên sẹt qua trong óc một cái nho nhỏ ý niệm. Hắn đã biết, cái gì đều đã biết. Đã biết từ du ở tiến vào hắc động lúc sau rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất, vì cái gì sẽ trở về tìm hắn. Hắn cảm nhận được chính là từ du toàn bộ tư duy, chẳng khác nào là hắn cũng đứng ở từ du góc độ, đem nàng trải qua quá sở hữu sự tình đều đồng dạng nhất nhất trải qua qua một lần đồng thời thậm chí còn có thể cảm nhận được nàng ý tưởng cùng cảm xúc. Ở Từ du chính mình làm chính mình bị cắn nuốt tiếng nàng hắc động bên trong lúc sau, nàng ở một mảnh không cách nào hình dung hỗn độn trạng thái bên trong, không biết trôi nổi dài hơn thời gian. Không phải cảm quan thượng phán đoán không ra thời gian trôi đi, mà là nơi đó căn bản là không có thời gian, giống như là vũ trụ đại bảo tạc phía trước kỳ điểm, không có hình dạng, không có thể tích, thời không vô hạn đối lượng có vô cùng lớn vật chất cùng năng lượng mật độ. Nàng thậm chí không biết chính mình bản thân là một loại cái dạng gì tồn tại. Thân thể của nàng đại khái thật là ở tiến vào hắc động trong nháy mắt đã bị hủy diệt rớt, không có thật thể, hoặc là nói thật thể biến thành một loại nàng vô pháp lý giải tồn tại phương thức. Chỉ có tinh thần, như là mất đi bám vào vật tơ nhện giống nhau, như là phiêu phù ở một mảnh trong hư không, lại như là tự do tại đây phiến hư không ở ngoài. Phân không rõ rốt cuộc là đặt mình trong trong đó vẫn là chỉ ở bên ngoài bàn quan. Cái loại này không thể nói kỳ dị cảm giác. Liên phảng phất đối diện bốn phương tám hướng vô số mặt vô cùng lớn màn hình đang ở truyền phát tin nàng sợ trải qua hết thảy. Vô pháp phán đoán là ở kịch chung vẫn là kịch ngoại. Lúc này nàng ký ức không có bất luận cái gì đến từ chính phần ngoài tin tức, hắn chỉ có thể cảm giác được nàng cảm xúc. Đổi làm những người khác, đột nhiên tiến vào này phiến hoàn toàn không biết, không thể tưởng tượng nơi. Chỉ sợ đã sớm dọa điên rồi. Nàng ở ngay từ đầu khi nhiều ít cũng là có chút khủng hoảng. Nhưng tố chất tâm lý rốt cuộc hơn xa người bình thường có thể so. Luôn luôn là bình tĩnh đến thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Mặc dù là dưới tình huống như vậy, cái loại này khủng hoảng cũng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Mãn trong đầu duy nhất tưởng, chính là như thế nào từ cái này quỷ dị hắc động bên trong trở về. Trở về giết hắn báo thù đoạt lại nguyên bản thuộc về nàng hết thảy Khi đó nàng, tràn ngập lệnh băng tiêu hận, quyết tâm cùng sát ý nhưng mà nàng đã không có thân thể tồn tại, vô luận muốn làm cái gì đều làm không được, chỉ có thể như vậy tồn tại với này phiến hư vô hôn độn bên trong. Sau đó không biết qua bao lâu, này phiến hôn độn đột nhiên đã xảy ra thật lớn bạo tạc. Chỉ có thể dùng bạo tạc tới hình dung ngay lúc đó chẳng hướng. Vật chất cùng năng lượng nhanh chóng bành trướng khuyết tán khai đi, hình thành thời gian cùng không gian, một mảnh hỗn độn cũng có quang quang chúa thể các loại năng lượng hình thức, rốt cuộc có thể xem đến trước mắt đã phát sinh hết thảy. Hiện tại đã có thời gian khái niệm. 30 vạn năm lúc sau, theo không gian trung độ ấm mật độ không ngừng giảm xuống, dần dần làm lạnh, các loại hạt cơ bản hợp lại hình thành khí thể, khí thể dần dần ngưng tụ thành tinh vân, tinh vân tiến thêm một bước hình thành hàng tinh cùng tinh hệ, đàn sinh ra nhất chỉnh phiến quần quận vô biên vũ trụ. Lúc này từ du đã minh bạch, nàng chố đã thấy là vũ trụ ra đời khởi nguyên. Sơ thăng vũ trụ, còn đang không ngừng mà bành trướng, mở rộng. Ở vài tỷ năm thời gian, nàng chỗ đã thấy, đều là một mảnh diện tích rộng lớn tới rồi cực điểm, mà lại yên tĩnh tới rồi cực điểm sao trời, mênh mông vô biên, mênh mông vô thận. Vô số ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách ở ngoài tinh vân cùng tinh hệ, chiều năng nở rộ đến từ ngàn vạn năm phía trước quang mang, ở chỗ này hết thảy, động một chút chính là lấy không thể tưởng tượng thật lớn số lượng cấp tới cân nhắc. Nàng đặt mình trong với này phiến không gian vô hạn rộng lớn, thời gian vô hạn dài dòng vũ trụ bên trong, chỉ cảm thấy một loại nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé cực độ sợ hãi, cùng với cô độc. Sau đó, đại khái ở một tỷ năm lúc sau, nàng thấy được một cái tinh hệ, bao gồm một viên hành tinh cùng tám viên hành tinh, bên trong có một viên đang ở hình thành hành tinh. Cứ việc xem qua đi thực xa lạ, cùng sách vợ thượng cùng với phổ cập khoa học phiến bên trong hiệu quả đồ một trời một vực. Nhưng nàng vẫn là có thể nhận ra được, cái kia tinh hệ là thái dương hệ, mà kia viên hành tinh là địa cầu. Địa cầu lúc này ở vào minh cổ trụ thời đại, vẫn là một cái che kín nóng cháy dung nham hình cầu. Một trăm triệu năm sau dần dần làm lạnh xuống dưới, xuất hiện nguyên thủy hải dương, đại khí cùng lục địa, nhưng vẫn cứ là núi lửa phun trào trải rộng, dung nham khắp nơi chảy xuôi, mặt trên không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Minh cổ trụ lúc sau là rằng có ước chừng 1 tỷ 300 triệu năm thái cổ trụ, thái cổ trụ mới bắt đầu xuất hiện nhất nguyên thủy sinh mệnh. Nhưng trên địa cầu vẫn cứ có mãnh liệt mà thường xuyên núi lửa dung nham hoạt động, giống như là một cái nơi nơi đều ở phun hỏa hỏa cầu. Này lúc sau liên tục 1.9 tỷ năm nguyên cổ trụ, sinh mệnh dần dần bắt đầu phát triển gia tăng. Sau đó là hiện sinh trụ cổ sinh đại, bao gồm kỷ cảm bờ di, kỷ hock đô, chí lưu kỷ, kỷ devil, thạch thắng kỷ, kỷ nhị điệp. Sinh mệnh với kỷ cám bờ di đại bùng nổ, đến tận đây tiến vào phù thịnh, động vật nhuyễn thể, động vật chân đốt, loại cá, côn trùng, loài dương xỉ bụi cây, cây cao to. Vô số giống loài ở dài dòng tiến hóa trung bị đào thải diệt sạch, lại có vô số giống loài đang không ngừng mà quật khởi, hương suy thay đổi, sinh sôi không thôi. Mà nhân loại, này đó giống loài một trong số đó, ở cự nay 260 vạn năm đại tân sinh kỷ đệ tứ mới bắt đầu xuất hiện. Đối với địa cầu 4600 triệu năm lịch sử, trên địa cầu sinh mệnh 3800 triệu năm diễn biến tới nói, nhân loại ở trong đó sở chiếm cứ thời gian, quả thực đoạn đến đáng thương. Giống như là một cái dài đến mấy ngàn km xuống nước, chút ra quá thiên sơn và lĩnh, cuối cùng ở nhập cửa biển chỗ kia ngắn ngủn một đoạn. Nay còn chỉ là nhân loại xuất hiện thời gian, chân chính hình thành văn minh cùng xã hội lại chỉ là này hai trăm nhiều vạn năm bên trong mấy ngàn năm mà thôi. Chỉ tương đương với nhập cửa biển bên cạnh nho nhỏ một khối trô nước cạn. Đến nỗi nàng sở sống này 30 mấy năm. Đặt ở toàn bộ vũ trụ 130 trăm triệu năm lịch sử, toàn bộ địa cầu 4600 trăm triệu năm lịch sử, toàn bộ nhân loại 260 vạn niên lịch sử chung, nàng đã tìm không thấy cái gì so sánh tới hình dung nó nhỏ bé, nó ngắn ngủi, nó bé nhỏ không đáng kể, nó giống như tu di bùi bẩm giống nhau tồn tại. Nàng trước kia nghe tư mã khắc thuật lại quá triệu cảnh hành nói, vô luận cái dạng gì quyền lực chìm nổi vương đồ bá nghiệp, thiên hạ trí cao vô thượng đỉnh vị trí, đang xem quá hơn 2.000 năm thương hải tăng điển, hương suy vinh đủ, triều đại thay đổi lúc sau, tất cả đều miểu như mây khói thoảng qua. Lúc ấy nàng không thể lý giải, nhưng là hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch. Triệu cảnh hành xem chỉ là 2.000 năm hoa hạ lịch sử, mà nàng xem chính là 130 trăm triệu năm vũ trụ lịch sử sinh mệnh lịch sử. Bởi vì hắc động bên trong thời không đặc thù đã xa xa siêu việt ba d thế giới, nàng có thể siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, danh mạch mà nhìn đến này ở giữa phát sinh sở hưu hết thảy. Từ vũ trụ đại bạo tạc chi sơ nhóm đầu tiên nguyên tử hợp thành vì phân tử, đến thái cổ trụ băng hà thế kỷ tồn tại mấy trăm vạn năm thời gian hàn băng dần dần hòa tan, từ đệ nhất chỉ động vật lượng thê lắc lư cái đuôi rời đi nước biển bò lên trên lục địa. Đến 200 triệu năm trước chiêm cứ địa cầu khủng long ở từ trên trời giáng xuống thiên thạch trung tập thể diệt sạch. Mỗi một cái chi tiết, mỗi một cái quá trình, nàng toàn bộ đều có thể nhìn đến, giống như là đang xem một hồi vô cùng rộng lớn đồ sộ, mà lại vô cùng tinh tế tỉ mỉ siêu đại hình phim phong sự. Như vậy dài dòng thời gian, như vậy quần cuộn trong không gian, nàng đã từng suốt cuộc đời, từ bỏ mặt khác hết thể theo đuổi quyền lực đỉnh, thiên hạ thống trị, Ngay cả mây khói thoảng qua đều không tính là, chỉ như là thời không hải dương bên trong trôi nổi lên một cái nho nhỏ thủy phân tử. Nàng vì cái gì muốn theo đuổi như vậy nhỏ bé, như vậy hư vô đồ vật. Bắt đầu khi đối với tư mã khác báo thủ chi tâm, đã sớm đã tại đây 130 trăm triệu năm thời gian trôi đi trùng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, biến mất đến nàng thậm chí đều sẽ không đi nhớ lại. Có rất dài một đoạn thời gian, nàng nhìn trước mắt vô biên vô tận vũ trụ. Vô biên vô tận thời gian, chỉ có một mảnh tâm như cho tàn. Liên tính là nàng trở về từ tư mã khác trong tay đoạt lại kim toàn vương quan, ở toàn bộ trên địa cầu thành lập khởi nàng thống trị, làm tang thi sống cái mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm thời gian, ở trên địa cầu giống loài một lần lại một lần đại hủy diệt chung, cái này vô hạn rộng đại thời không bên trong, ở động một chút mấy trăm triệu năm mấy trăm triệu năm ánh sáng vũ trụ cấp cân nhắc chừng mực trước mặt, nàng lại tính cái gì? Cái gì cũng coi như không thượng. Nếu nàng cả đời, nàng theo đuổi như thế bé nhỏ không đáng kể, kia nàng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Nàng loại này cho tàn trạng thái, rằng có rất dài rất dài thời gian, không có bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc, không có bất luận cái gì ái hận, liền như vậy xa xa mà đứng ở siêu việt thời không ở ngoài chỗ cao, hờ hững quan sát thời gian trôi đi, vũ trụ biến thiên. Nhưng mà đến sau lại, Nàng nhìn nhân loại văn minh ở trên địa cầu phát triển phồn vinh, nhìn một thế hệ lại một thế hệ người sinh ra, trưởng thành, quen biết yêu nhau, sinh nhi dục nữ, già cả chết đi, không biết từ khi nào khởi, nàng ý tưởng liền dần dần mà đã xảy ra biến hóa. Công nguyên trước hơn 200 năm, nàng ở trên địa cầu châu Á đại lục phía đông, một mảnh núi rừng chung một mảnh phong ốc phía trước, nhìn đến một cái ăn mặc áo bảo trắng mười mấy tuổi thiếu niên. Kia thiếu niên có một trương cổ điển phương Đông mỹ nam khuôn mặt may kiếm nhập tấn mũi đính bạn môi độ cung tuyệt đẹp cà mang theo yêu nhã cô đọng đường cong. chỉ là một đôi đồng mắt vẫn là màu đen trên mặt không có kia một đạo yêu dị thon dài vết sẹo cũng không có kia đầy người hát cám quỷ quẹt hơi thở hắn cùng mặt khác mấy cái ăn mặc cùng kiểu dáng áo bào trắng thiếu niên thiếu nữ đang ở trong rừng vui đùa ấm ý tươi cười trong sáng thuần túy giống như tháng sáu nhất trong vắt tấm áp dương quang đến một mảnh nở khắp hoa tươi trên cỏ khi hắn tùy tay hái được một đóa hoa. Mang theo vải phần đùa giỡn ý vị, lại động tác ôn nhu mà cắm ở một cái thiếu nữ tóc mai thượng, dước lấy kia thiếu nữ một trận vui cười đánh chửi. Kia một khắc, nàng rốt cuộc minh bạch nàng tồn tại ý nghĩa. Cũng rốt cuộc minh bạch, triệu cảnh hành sống hơn hai ngàn năm, vì cái gì còn sẽ yêu hạ nhiên. Dù có ba ngàn con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước. Một trăm ba mươi trăm triệu năm thời gian, hệ ngân hà mười mấy vạn năm ánh sáng đường kính. Vũ trụ chung 2.000 nhiều trăm triệu cái khả quan chắc tinh hệ, cùng nàng lại có gì tương quan? Nàng suy nghĩ muốn, đích xác lại nhỏ bé lại đơn giản bất quá, bất quá là kia cả đời ngắn ngủn trăm năm, một góc can thân gia viên, một người bạc đầu không rời. Nay lúc sau càng thêm dài dòng thời gian, nàng tiếp tục thấy được nhân loại diệt vong, địa cầu hủy diệt, toàn bộ vũ trụ bành trướng dần dần chậm lại, đình trệ, có rút lại. Cuối cùng lại lần nữa hóa thành một cái đại bạo tạc phía trước kỳ điểm, không có thời gian, không có không gian, hoàn toàn phá hủy vũ trụ chung hết thể sự vật. Nhưng lúc này nàng đã lòng yên tĩnh như ngăn thủy. Trong hắc động vũ trụ biến mất lúc sau, nàng liền phát hiện chính mình về tới nguyên lai cái này thời không, nàng chính mình thân hình đã không có, mà là tới rồi một cái nguyên bản đã tử vong nữ tử trương bình trên người. Cái này thời không thời gian chỉ qua đi mấy tháng. Nhưng mà nàng ở hắc động trải qua thời gian, lại có mấy chục tỷ năm. Lại sau đó, nàng trở về tìm hắn. Từ du tư duy trong suốt hóa dị năng, là trực tiếp triển lộ toàn bộ tư duy, liền tương đương với là đem toàn bộ trong hắc động vũ trụ giống nhau như lúc mà triển lộ ở tư mã khác trước mặt. Ở cái này thời không quá khứ thời gian có lẽ chỉ có 1-2 giây, nhưng đối với tư mã khác tới nói, phản phất hắn cũng đồng dạng đã trải qua kia mấy chục tỷ năm thời gian. Thấy được toàn bộ vũ trụ ra đời, hương thịnh, ra cả cùng diệt vong. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn không núp đích, liên chiến run cùng hàn ý đều đã không cảm giác được. Giống như là trực tiếp bước vào vũ trụ hủy diệt khi cái kia kỳ điểm, thời gian ngưng hẳn, đông lại hết thảy. Đây là nàng trải qua. Khó trách. Khó trách nàng sẽ trở nên như vậy long trời lở đất, cùng trước kia khác nhau như hai người, như vậy mấy chục tỷ năm thời gian liền vũ trụ đều đã trải qua một lần hưng suy sinh tử đủ để thay đổi bất luận cái gì một người trừ bỏ ký ức ở ngoài hắn còn có thể đọc được nàng tư tưởng cùng cảm tình đó là này đó trong suốt hóa tư duy bên trong nhất làm hắn sợ hãi đến cực điểm một bộ phận nàng trở về tìm hắn mang theo này mấy chục tỷ năm mới rốt cuộc triệt ngộ một trái tim chân thành hy vọng tìm được nàng tại đây vô tận thời không chung duy nhất sở cầu cả đời ngắn ngủn trăm năm một góc gan thân gia viên Một người bạc đầu không rời. Cho nên nàng sẽ đi chợ giúp liên minh quân đội đối phó kim toàn vương quan. Bởi vì nàng thực minh bạch, nếu hắn thật sự đứng ở cái kia chỗ cao không thắng hàn đỉnh vị trí, hắn liền vĩnh viễn sẽ không minh bạch nàng cảm tình. Nàng cũng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện nàng nguyện vọng. Mặc dù là nàng trở về lúc sau, muốn mạo tùy thời khả năng bại lộ hơn nữa bị hắn giết chết nguy hiểm, hắn cũng thật là một lần lại một lần mà muốn sát nàng. Nhưng kia đoạn làm trường bình lưu tại hắn bên người thời gian, đại khái là nàng cả đời này duy nhất xưng được với là vui sướng thời gian. Ở sở hữu tư duy cuối cùng, hắn thấy được một đoạn ảo tưởng về bọn họ cộng đồng tương lai. Trước kia nàng lãnh khốc, lý trí, hiện thực, kín đáo là cái chưa bao giờ sẽ làm vô vị ảo tưởng người, nhưng là này đoạn ảo tưởng không thể tưởng tượng mà xa xa vượt qua hắn ngoài ý liệu. Không giống hắn đã từng ảo tưởng như vậy chỉ có một ngông lung không rõ hình dáng, nàng ảo tưởng rất tốt đẹp, thư gấm áp, rất tinh tế, tinh tế đến bọn họ chỗ ở bên trong hẳn là quải cái dạng gì bức màn, tinh tế đến bọn họ khi nào hẳn là đi du lịch khi nào hẳn là đi thám hiểm, tinh tế đến bọn họ hài tử sẽ có ai đôi mắt, ai lông mày, ai tính cách, giống như là trên thế giới mỗi một cái bình thường nữ tử đối với sở mong đợi tương lai ảo tưởng. Sau đó kia đoạn ảo tưởng ở đối thượng hắn dơ lên họng xuống khi, đột nhiên im bật. Nàng tưởng mở miệng đối lời hắn nói, nàng sở hữu tư duy, ở chỗ này toàn bộ gián đoạn, bởi vì nàng trái tim đã bị hắn viên đạn đánh xuyên qua. Tư duy trong suốt hóa dị năng là nàng ở phía trước không lâu vừa mới thức tỉnh, chỉ có ở nhất định trong phạm vi, trong suốt hóa tư duy mới có thể bị người khác tiếp thu đến. Nàng tới phù không đảo thượng ngăn cản hắn. Vốn dị tưởng cũng là đem nàng này mấy chục tỷ năm trải qua chia sẻ cho hắn, hy vọng có thể thay đổi hắn. Nếu hắn có thể nghe nàng nói một lời, chẳng sợ một câu cũng hảo, bọn họ kết cục có lẽ đều sẽ hoàn toàn không giống nhau. Chính là hắn không có. Hắn nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, ở nàng vừa mới mở miệng trong nháy mắt kia, liền lấy tuyệt đối mau lẹ tốc độ cùng bình tĩnh vô tình, nhắm ngay nàng trái tim nã một phát súng, không hề còn sống cơ hội. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ một thương. Nay vài giây thời gian, nàng cái gì cũng không kịp nói, chỉ có thể phát động dị năng làm sở hữu tư duy trong suốt hóa, đem nàng muốn nói toàn bộ nói cho hắn. Hắn không tin nàng, như vậy nàng liền đem tâm mổ cho hắn xem. Tư mã khác trong đầu sở hữu ngoại lai tư duy, đột nhiên toàn bộ đều biến mất. Hắn toàn thân bỗng nhiên run lên, từ kia vô tận thời không cùng rối ghen tình cảm trung tỉnh táo lại, lập tức lại về tới trong hiện thực thế giới. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là từ du đã hoàn toàn mất đi quang mang tan giá hai mắt, đang ở chậm rãi nhắm lại. Nàng đã chết, triển lộ ở hắn trong đầu tư duy tự nhiên cũng toàn bộ biến mất. Tư ma khắc ném xuống trong tay thường tiến lên, ở nàng khe rớt đến trên mặt đất trong nháy mắt tiếp được nàng, bằng mau tốc độ từ chính mình chữ vật trong không gian mặt lấy ra toàn bộ bạch cốt ma dụ lấy ra dịch, hắt ở nàng ngực cái kêu huyết động tượng. Bạch cốt ma rủ lấy ra dịch có thể ở đụng tới người miệng vết thương trong nháy mắt, làm vô luận nhiều trọng miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng là lúc này đây, trên người nàng huyết động lại không hề động tĩnh. Bởi vì bạch cốt ma rủ đối đã tử vong người không có tác dụng. Tư ma khắc kịch liệt mà run rẩy đôi tay, đi thử nàng tim đập, sờ nàng mạch đập, thăm nàng hô hấp, nhưng tất cả đều đã ngừng, không có một chút ít sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ có nàng ngôi vẫn cứ hơi hơi dương. Như là còn tưởng đối hắn nói kia một câu nàng chưa kịp nói ra, cũng định viễn không có khả năng lại nói xuất khẩu nói. Tư mã khác ôm nàng, toàn thân run rẩy đột nhiên liền ngừng lại, đọc lại thành một mảnh chết giống nhau yên lặng. Hắn khuôn mặt tại đây một khắc xem qua đi thế nhưng có vài phần như là trở về lúc sau từ du, không có bất luận cái gì gợn sóng, chỉ có cực độ bình tĩnh. Chẳng qua cái loại này bình tĩnh không phải nàng như nước giống nhau không minh trong suốt bình tĩnh, mà là hoang vu lạnh bằng. Diệt sạch sinh cơ, như là phủ đầy bụi ngàn năm thành hoang giống nhau tinh mịch. Hai ba giây thời gian nội, hắn tử kinh dị chấn động, không dám tin tưởng, đau lòng như chết, hối hận không kịp. Đến cuối cùng cũng chỉ dư lại này một mảnh tinh mịch. Nàng đã chết, vô luận hắn giờ phút này có lại nhiều cảm xúc, lại nhiều phản ứng, đều không có ý nghĩa. Hắn trên mặt đất chậm rãi ngồi xuống, không nói gì, không có đi hôn môi nàng, vốt ve nàng. Không có mặt khác bất luận cái gì động tác, chỉ là thực bình tĩnh mà đem nàng ôm ở trong ngực, từ không gian vật chứa bên trong lại lấy ra một khẩu súng lục tới, kéo ra chốt bảo hiểm. Năm ngày lúc sau, một lần nữa huyền phù đến trời cao trung phù không đảo, chủ đảo nhất bên cạnh một tảng lớn nghĩa địa công cộng, trung quanh mọc đầy xanh đun tươi tốt màu xanh biếc châm diệp cỏ đau, như là biển xanh ở trong gió phất khởi từng đạo mềm mại gọn sóng. Chiếu lâm căn cứ cuối cùng vẫn là từ tang thi con nước lớn cùng phi hành động vật đàn trung đảo thoát ra tới. Kia chỉ trọng lượng dị năng tang thi đối với phụ không đảo trọng lượng ảnh hưởng ở mấy cái giờ lúc sau biến mất. Dị năng giả nhóm đuổi ở tang thi con nước lớn công phá phòng tuyến phía trước, rốt cuộc làm phụ không đảo thăng lên không trung. Không chế biến dị động vật đàn tinh thần hệ dị năng tang thi bị giết sau khi chết. Trung quanh biến dị động vật đàn cũng không hề như vậy điên cuồng mà có công kích tính. Lấy rất nhiều biến dị động vật bình thường tập tính, là sẽ không theo mặt khác nhiều như vậy bất đồng chủng tộc động vật công kích cùng cái con ngồi, thậm chí có chút căn bản là sẽ không tập thể hoạt động. Đã không có nhân vi khống chế lúc sau, rất nhiều động vật đàn đều dần dần tan đi, phụ không đảo lên tới gần vạn mét trời cao, ở một ngày trước cuối cùng ném ra cuối cùng một đám loại nhỏ loài chim. Mặt khác trong căn cứ mọi người đại bộ phận cũng chịu đựng trận này thai nạn, Chỉ là trên mặt đất căn cứ địa chỉ ban đầu đã bị tang thi chiều cùng động vật đàn phá hủy đến không sai biệt lắm, chỉ có thể một lần nữa lại xây dựng. Lần này hai nạn cấp chiều lâm căn cứ mang đến tổn thất thật lớn, chỉ là nhân viên hy sinh liền có hơn một ngàn người. Phu không đảo thượng thổ địa hữu hạ, trước kia trong căn cứ cư dân tử vong, giống nhau đều là hỏa táng lúc sau, đem cho cốt an táng ở sáng lập ra tới một tảng lớn nghĩa địa công cộng bên trong. Hôm nay là này đó hy sinh giả nhóm tập thể hạ táng nhật tử tử vong nhân số quá nhiều trong căn cứ cao tầng nhân viên cơ hồ đều tới tham gia trận này lễ tang mọi người toàn bộ người mặc hắc ý lìa ở mộ địa bên cạnh chỉnh tề túc mục mà chạm thành một loạt trong tay phúng hoa tươi chờ đợi hy sinh giả nhóm toàn bộ hạ táng lúc sau lại theo thứ tự đi lên đọc diễn văn cùng tặng hoa hạ nhiên đồng dạng một thân hắc ý lìa đứng ở đám người phía trước nhất có một người nhân viên công tác lại đây. Hạ giọng hỏi Hạ Nhiên. Căn cứ trường, trên quảng trường kia hai cái, cũng đã hỏa táng, xử lý như thế nào? Lọt vào trong căn cứ những người đó tính hóa dị năng tăng thi, bắt đầu thời điểm cùng dị năng giả nhóm chiến đấu đến còn thập phần kịch liệt, sau lại không biết như thế nào, đột nhiên liền sôi nổi dừng lại tay, mở mị không biết làm sao mà đứng ở nơi đó, như là một đám dối gỗ giật dây đột nhiên liền chặt đức tuyến, một bộ không biết chính mình đang làm gì ngây ngốc bộ dáng. Những người này tính hóa tang thi mất đi không chế, liền cùng một đám đầu góc có khuyết tật nhân loại giống nhau, cũng đã không có cái gì nguy hại. Sau lại có một bộ phận lưu tại trong căn cứ, còn có một bộ phận bị dị năng giả nhóm nộ sát, thi thể cũng đồng dạng hỏa táng, chuẩn bị táng tiến nghĩa địa công cộng. Chỉ có trên quảng trường kia một đôi ôm nhau ngã vào vũng máu nam nữ thi thể, mọi người nhận được nam nhân kia chính là Kim Toản Vương quan chức kia người lãnh đạo tư mã khác. Cũng là lần này hai nạn phát động giả, theo đạo lý nói hẳn là bọn họ toàn bộ căn cứ mọi người thù sâu như biển địch nhân. Hai người thi thể cũng bị hòa táng, chỉ là cho cốt còn không biết nên xử lý như thế nào. Hạ nhiên trầm ngâm một chút, thấp giọng mở miệng, không cần táng ở căn cứ nghĩa địa công cộng bên trong, cũng không cần tùy tiện đem cho cốt xái đi trên mặt đất tìm cái thích hợp địa phương, đem bọn họ cho cốt chôn ở cùng nhau đi. Cái kêu nhân viên công tác gật gật đầu. Lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, đối diện hạ táng đã hoàn thành, hạ nhiên đi lên hiến hoa, trí tử, liền đi tới nghĩa địa công cộng bên kia. Nơi đó một cây đại thụ hạ, triệu cảnh hành đẩy ba cái song song châu ngồi xe nôi đang ở chờ nàng. Từ ngọn cây chi gian rơi xuống nhỏ vụn quần sáng, hình chiếu ở hắn tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt thượng, nở rộ ra nhàn nhạt quang hoa, nhu hòa ưu nhã, mà lại mị đến nhiếp nhân tâm hồn. Ba con bánh bao đều ngồi ở xe nôi bên trong. Mấy tháng đại hài tử đương nhiên còn không hiểu đến cái gì là lễ tang, nhưng đều cùng thành tinh giống nhau, cũng là một bộ thập phần trang nghiêm túc mục bộ dáng, không khóc không náo, nghiêm trang mà xếp hàng ngồi, tam song hắc quả nho giống nhau mắt to quay tròn mà nhìn nàng. Hạ nhiên đem tiểu nữ nhi triệu hoài anh bế lên tới. Lúc này mới bao lâu thời gian không ôm, tiểu gia hỏa cư nhiên cũng đã lớn một vòng, kia nho nhỏ mềm mềm manh manh, manh đắt thân tiểu thể ôm vào trong ngực, Ở trên người nàng xoắn đến xoắn đi cọ á cọ, ấm đến người một lòng quả thực đều phải hóa rớt. Nàng ôm tiểu bao tử, quay đầu lại nhìn phía mặt sau nghĩa địa công cộng, mọi người đang ở xếp hàng đi lên tặng hoa. triều lâm căn cứ thành lập lên gần 4 năm, trong căn cứ tử vong nhân số cũng không ít, từng hàng tất cả đều là nho nhỏ mộ địa. Một ngày nào đó, nơi này cũng sẽ có nàng cùng triệu cảnh hành mộ địa. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ già cả, sẽ chết đi nhưng mà bọn họ dưỡng dục ra tới tân sinh mệnh, cùng với mượn từ bọn họ đi vào trên thế giới này vô số đời sau, lại có thể siêu việt bọn họ tử vong, vẫn luôn vẫn luôn truyền thừa đi xuống, sinh sôi không thôi. E a hạ nhiên trong lòng ngực ôm triệu hoài anh tiểu bằng hưu đột nhiên kêu lên, múa may hai chỉ bụi bấm tay nhỏ từ bên cạnh triệu cảnh hành trước ngực beo một bó bạch hoa trùng kéo xuống một đoa tới, ra dáng ra hình địa học đối diện đang ở tặng hoa mọi người bộ dáng. Đem kia đóa hoa đưa đến trước mặt một khối tiểu mộ bia phía trên, đi xuống một phóng. Kia đóa nho nhỏ bạch hoa từ nàng non nớt đáng yêu, tràn ngập sinh cơ hồng nhạt tay nhỏ chung đánh toàn phiêu hạ, rơi xuống phía dưới kia khối màu xám mộ bia thượng, như là tiểu thiên sứ rơi xuống nhân gian một mảnh lông chim. Một mảnh trắng xóa hư không, giống như thiên địa sơ khai hết sức, hồng hồng sơ tích là lúc, chỉ có một mảnh không thấy cuối hỗn độn. Cái loại này trống không một vật màu trắng Cùng với nói là một loại nhan sắc hoặc là một loại quan mang, không bằng nói càng như là một loại vô pháp miêu tả trạng thái. Này phiến huốn độn trong hư không không có thời gian cũng không có không gian, Linh vừa tiến vào bên trong, liền như vậy không mang mà phiêu phù ở trong đó, căn bản phân biệt không rõ rốt cuộc đi qua bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, có lẽ là ngàn năm và năm. Sau đó, kia phiến mênh mang màu trắng đột nhiên biến thành một mảnh đen nhánh, Hắn theo bản năng mà mở to hai mắt, này trơn mắt, trước mắt lập tức bắn vào một mảnh mánh liệt cường quang, đâm vào hắn không thể không chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Hoáng nửa ngày lúc sau mới lại lần nữa chậm rãi mở, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là một mảnh xanh thẳm bắt ngát sáng sủa không trung, cùng với một vòng treo cao với trời cao bên trong quang mang vạn trượng Thái Dương. Linh âng lên tay ngăn trở bắn thẳng đến xuống dưới dương quang. kia ánh mặt trời kỳ thật cũng không tính thập phần chói mắt. Nhưng lại đâm vào hắn đôi mắt lên men phát đau, có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Hắn biết chính mình đã từ thời gian trong thông đạo mặt ra tới, tới một cái khác thời không. Có thể nhìn đến trời xanh cùng thái dương, như vậy thuyết minh hắn còn không có xuyên qua đến quá thái quá, không có tới như là vài tỷ năm trước địa cầu vừa mới hình thành hoặc là vài tỷ năm sau địa cầu sắp hủy diệt thời điểm. Nhưng là thì tính sao? Không có nàng ở thời không, vô luận cái nào. Với hắn mà nói đều giống nhau. Linh thấp thấp thở dài một tiếng, lúc này mới thử chậm rãi cử động một chút, hắn hiện tại là nằm trên mặt đất. Tiến vào thời gian thông đạo, thay đổi chỉ là hắn nơi thời không, đối chính hắn thân thể không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn độc hệ dị năng cùng dịch dung dị năng cũng đều còn ở. Hắn ngồi dậy tới, chiều bốn phía vừa thấy, tức khắc liền ngây dại. Hắn ơi, là một mảnh hoàng kim sóng lúa quay cùng như hải mở mang đồng ruộng. Giống như là đại địa thượng trải ra khai không thấy cuối kim hoàng sắt đung thảm, so ánh mặt trời còn muốn sán lạn vài phần. tương mảnh bình thản ruộng lúa mạch chỉnh chỉnh tê tề trung gian bờ ruộng thẳng tóc như thước, thực rõ ràng là nhân công gieo trồng ra tới. Linh tức khắc đứng lên, hướng đồng ruộng một chỗ khác nhìn lại. Đập vào mắt chứng kiến, đều là thập phần quen thuộc cảnh tượng. Nơi xa có thể nhìn thấy vài tòa điện cao thế tuyến côn, chi gian trải thật dài dây điện. Mặt khác một bên đồng ruộng bên cạnh còn có một chỗ thôn xóm nhỏ, Sơ lưa thưa lạc chăm tới hộ nhân ra, Bạch Tường hắc ngói, trên tường cửa sổ pha lê ở thái dương hạ phản xạ ra lóa mắt quá mang. Này đó tất cả đều là thế kỷ 21 cảnh tượng. Linh toàn thân bỗng nhiên run lên. Nói như vậy, hắn cũng không có xuyên qua đến một cái quá xa xôi thời không. Hắn lập tức hướng tới cái kia thôn trang nhỏ chạy như điên qua đi. Trên người không gian vật chứa tuy rằng còn ở nhưng bên trong chiếc xe đã toàn bộ dịch ra tới cấp hạ nhiên làm che đợi vật, chỉ có thể dựa đi bộ, nửa ngày mới chạy đến cái kia thôn xóm phía trước. Còn không có tới gần thôn xóm, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Thôn này bên trong yên tĩnh đến cực kỳ, một chút tiếng người đều không có, cũng không thấy được một cái làm việc nhà nông bóng người. Linh nhiều năm đương sát thủ, đối với khí vị cực kỳ mẫn cảm, còn nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi máu tươi, mang theo một chút mùi hôi. Như là đại lượng tản thi thịt nát vừa mới bắt đầu hương vị. Hắn rút ra xuống lục, cẩn thận mà đi vào thôn xóm bên cạnh đệ nhất tòa thôn trạch, vừa mới tiến vào sân đại môn, bên cạnh đột nhiên lao ra một cái đầy người vết máu bóng người, giống dã thu giống nhau điên cuồng gào giống, chiều hắn phát đi lên. Linh đôi mắt đều không nháy mắt mà dơ tay chính là một thường, tinh chuẩn không có lầm mà đánh chung đối phương giữa mày, người nọ tức khắc thẳng tắp mà té ngã đi xuống, máu tươi bắn đầy đất. Người này xem quần áo là cái nông gia Hán tử, đầy người trên dưới dính đầy biến thành màu đen vết máu, có một trương trắng bệnh phát thanh khuôn mặt, mạch máu bạo đột, dữ tợn khủng bố. Một đôi mắt bên trong nhìn không tới đồng tử, tất cả đều là vẩn đục quỷ dị trong trắng mắt, mở ra miệng rộng biên tất cả đều là chảy xuôi xuống dưới máu tươi, còn có thể nhìn đến một chút tựa hồ là bị nhai toái thịt cha. Thực hiện nhiên là một con tang thi. Linh trái tim lại lần nữa kịch liệt mà nhảy dựng. Nói như vậy, cái này thời không bên trong cũng có mà thế, đã tiến đến. Nếu hắn sở xuyên qua đến chính là một cái khác song song thế giới, hơn nữa vẫn là ở cái này thời gian điểm nói, như vậy cái này thời không bên trong, nhất định cũng có hạ nhiên tồn tại. Hắn có lẽ, có thể nhìn thấy cái này thời không bên trong hạ nhiên. Hắn tiến vào thời gian thông đạo thời điểm, vốn dĩ đã làm tốt sẽ không còn được gặp lại hạ nhiên chuẩn bị. Rốt cuộc thế giới này ở qua đi đã tồn tại một trăm nhiều trăm triệu năm, trong tương lai còn không biết sẽ tồn tại dài hơn thời gian, ai cũng không dám xác định hắn sẽ bị thời gian thông đạo truyền tống đến này trong đó cái nào thời gian điểm đi. Có hạ nhiên tồn tại thời gian, nhiều nhất bất quá là ngắn ngủn trăm năm mà thôi, tại đây mấy chục tỷ năm thời gian, thật sự là quá nhỏ bé quá ngắn ngủi. Nhưng hiện tại cái này nhận chi, tức khác làm hắn trái tim điên cuồng mà nhảy lên lên. Hắn sở tới cái này thời không, chính là một cái có nàng thời không. Hắn còn có thể lại nhìn đến nàng. Linh cưỡng chế đầy cõi lòng kích động, cùng với trong lòng bang bang kinh hoàng, đi xem trên mặt đất kia chỉ tăng thi. Từ bộ dáng thượng xem, còn không có phát sinh bất luận cái gì biến dị chỉ là có một cổ mơ hồ hương vị mà thôi. Trên người xuyên y phục trừ bỏ dính đầy huyết bên ngoài, cũng hoàn toàn không dơ phá, hẳn là vừa mới biến thành tang thi không mấy ngày. Linh ở kia chỉ tang thi trên người tìm tìm, không có tìm được đồng hồ linh tinh, đi vào thôn Trạch Đại sảnh, giết bên trong một khát chỉ nữ tang thi mới ở đại sảnh vách tường điện tử đồng hồ treo tường thượng nhìn đến hiện tại ngày. Ở thượng một cái thời không, tang thi vi rút vừa mới ở thành phố Thượng Hải bùng nổ thời điểm là 9 tháng số 12, mà hiện tại là 15 hào, nói cách khác, hắn là xuyên qua đến mặt thế tiến đến sau ngày thứ 3. Tiếp trước, hắn bại cấp triệu cảnh hành lớn nhất nguyên nhân chính là hắn tới so Triệu Cảnh Hành vãn, không có sớm một bước chiếm trước Hạ Nhân Tâm. Nhưng Hạ Nhân ở thượng một cái thời không, là ở mạt thế tiến đến vài tháng lúc sau mới thích thượng Triệu Cảnh Hành, như vậy lúc này đây, hắn nhất định phải trước tìm được nàng, nhất định phải trở thành sớm nhất đi vào nàng sinh mệnh người kia, vô luận nàng còn có hay không khả năng sẽ tái ngộ thấy Triệu Cảnh Hành, hắn đều sẽ không cấp Triệu Cảnh Hành bất luận cái gì cơ hội. Vừa mới tiến vào thời gian thông đạo khi, Cái loại này thấu xương đau đớn cùng tuyệt vọng, trong khoảnh khắc biến mất đến không còn một mảnh. Hắn không biết là tích cóc mấy đời vận khí mới có thể đi vào cái này thời không, không những không phải cùng nàng quyết biệt, vẫn là một cái vơi hắn mà nói hoàn toàn mới bắt đầu. Linh thức khắc cái gì cũng không dành lo, mãn trong đầu tưởng chỉ là nhanh chóng tìm được hạ nhiên. Cứ việc có thể đi vào thời gian này điểm, đã là hắn lớn nhất may mắn nhưng hắn vô pháp xác định cái này thời không phát triển quỹ đạo rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu là song song thế giới nói, liền tính đại khái thượng không có quá lớn khác nhau, nhưng khẳng định cũng sẽ không cùng phía trước hoàn toàn tương đồng. Mặt thế vừa mới tiến đến, hiện tại hạ nhiên hẳn là còn không có như vậy cường đại, vạn nhất nàng quá đến không giống một cái khác thời không thuận lợi vậy đâu. Vạn nhất ở mặt thế tiến đến lúc sau trong ba ngày này, nàng đã gặp hoặc là đang ở gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Linh liền cảm thấy một phút cũng vô pháp lại trì hoan đi xuống, ở trong thôn mặt tìm một chiếc tiểu ô tô, lập tức hướng đông khai đi. Hạ nhiên trước kia nói với hắn quá, mặt thế vừa mới bùng nổ thời điểm nàng còn ở thành phố Thượng Hải vào đại học. Thời gian thông đạo cũng không thể thay đổi người không gian vị trí, Linh ở phù không đảo tiến tới hợp thời gian thông đạo, lúc ấy phụ không đảo là rừng ở Hoa Hạ Trung Bắc Bộ Vùng Duyên Hải, hắn hiện tại nơi liền cũng là cùng cái địa điểm. Khoảng cách trường giang nhập cửa biển chỗ thành phố Thượng Hải, còn có 300 nhiều km lộ trình. Lúc này đã là mặt thế ngày thứ ba, nửa cái hoa hạ đều đã lâm vào một mảnh đại loạn. Bình thường quốc lộ cùng trên đường cao tốc nơi nơi đều là lái xe trốn đi đám người. Rất nhiều địa phương con đường đều bị đổ đến trận như nêm cối. Trên đường thường thường buộc phát ra thai nạn xe cộ, tranh đấu cùng tăng thi tập kích, liền tính không có kẻ xe mặt đường thượng cũng tùy ý có thể thấy được huyết nục mơ hồ nhân loại thi thể cùng tăng thi thi thể, mặt trên bay múa từng bầy rồi bỏ. Linh ở mặt thế sinh sống 5 năm, chẳng sợ so này lại loạn lại thảm thiết gấp trăm lần trường hợp, hắn cũng là đã sớm đã thói quen đến không thể lại thói quen, kinh nghiệm so bất luận kẻ nào đều xa xa tới phong phú. 300 nhiều quốc lộ lộ trình, ở mặt thế vừa mới tiến đến thời điểm khả năng muốn đi lên cái vài thiên thời gian, nhưng hắn một đường đua xe qua đi vào lúc ban đêm liền chạy tới thành phố Thượng Hải phụ cận. Hắn đi trước hạ nhiên Thượng Hoài Minh Đại học. Bởi vì hắn nhớ rõ tăng thi vi rút ở thành phố Thượng Hải bùng nổ thời điểm là cuối tuần tam, lại còn có ở nửa đêm, hạ nhiên hẳn là ở trong trường học mặt, có khả năng hiện tại còn bị nhốt ở Đại học không có chạy đi. Nhưng Hoài Minh Đại học đã biến thành một mảnh du đáng từng bầy học sinh tăng thi nhân gian huyết ngục. Linh huyền một trái tim, đem toàn bộ Đại học tìm một cái đế hướng lên trời. Cũng không có tìm được hạ nhiên bóng dáng, ngay cả một cái người sống đều không có phát hiện, nàng hẳn là đã sớm không ở trong trường học mặt. Trốn ra trường học, lớn như vậy một cái thành thị, muốn tìm lên liền khó khăn đến nhiều. Linh đứng ở Hoài Minh Đại học cổng trường khẩu, nhìn bên ngoài một mảnh đen nhánh, chỉ có linh tinh mấy chỗ ánh đèn còn sáng lên thành phố Thượng Hải, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên từ nơi nào tìm khởi. Âm thầm hối hận chính mình trước kia không có hỏi nhiều hạ nhiên một ít nàng quá khứ trải qua, tỉ như nói nàng ở mặt thế tiến đến lúc sau là như thế nào chạy trốn tới lăng giang căn cứ linh tinh, tốt xấu cũng nhiều một hai điều tìm kiếm nàng manh mối. Kéo kẹt, mặt sau đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa thanh âm, Linh đỗng nhiên quay đầu lại, nhìn đến cổng trường khẩu phòng an ninh môn bị đẩy ra một cái tiểu phùng, có bốn năm cái mặt xám mày cho sinh viên đang từ kẹt cửa tham đầu tham não mà ra bên ngoài xem. Ngài. Ngài hảo cầm đầu một cái nam sinh sợ hãi mà đối Linh chào hỏi, ánh mắt một bên thật cẩn thận mà ngó chung quanh trên mặt đất đôi đầy đất tang thi thi thể, một nửa sợ hãi một nửa bội phục Vừa mới Linh lái xe đến cổng trường khẩu thời điểm, đem nơi này du đã mấy chục chỉ tăng thi tất cả đều giết sạch rồi, một thương một cái dứt khoát lưu loát mà bạo đầu, tổng cộng hoa thời gian còn không đến hai phút. Này đó sinh viên trước kia nhiều nhất chỉ ở động tác cảnh sát phỉ phiến bên trong nhìn đến như vậy thân thủ cùng thương pháp, tự nhiên là một đám đều bị cả kinh trận mắt há hốc mồm Linh hiện tại đỉnh một trương khuôn mặt, lại là thập phần bình thường đại chúng mặt, quan xem bên ngoài một chút cũng nhìn không ra cái loại này yêu dị âm tả hơi thở tới. Bọn họ còn tưởng rằng chính phủ rốt cuộc phái võ trang nhân viên tới cứu bọn họ. Xin hỏi, ngài là cảnh sát sao? Không phải. Linh hiện tại vốn dĩ không có gì tâm tình theo chân bọn họ nói chuyện tào lao, nhưng là quét này mấy cái học sinh liếc mắt một cái, thấy bọn họ trên tay phần lớn dính rửa không sạch bút chỉ cùng thuốc màu dấu vết, mười con là mỗi ngày đều phải vẽ tranh mỹ thuật sinh. Hắn tử túi áo trên thực tế là không gian vật chứa bên trong lấy ra một trương hạ nhiên ảnh chụp, hỏi bọn hắn, các ngươi có nhận thức hay không cái này nữ sinh? Hạ nhiên! Trong đó một người nữ sinh nhận ra tới, ta nhận thức, Nàng là cùng ta một cái hệ một cái niên cấp Linh vội vàng hỏi Các ngươi ở mạng thế bùng nổ lúc sau có hay không gặp qua nàng Có biết hay không nàng đi nơi nào Ta ở hai ngày trước buổi sáng gặp qua nàng một lần Kia nữ sinh nói Nàng là cùng nàng bạn trai cùng nhau chạy đi Đi nơi nào ta là không biết Liền thấy bọn họ hướng thành phố Thượng Hải phía đông lái xe đi Cổng trương khẩu cùng với bên ngoài trên đường phố Tất cả đều là đang ở du đáng tăng thi Bọn họ không có chiếc xe, không dám liền như vậy xông ra đi, bằng không cũng không đến mức ba ngày qua này vẫn luôn bị nhốt ở phòng an ninh bên trong. Linh vừa mới nghe được nàng câu đầu tiên lời nói, tức khác trong đầu chính là ông một thanh âm vang lên, mặt sau nói cái gì hắn đều nghe không rõ. Bạn trai. Nàng cư nhiên đã có bạn trai. Phía trước cái kia thời không hạ nhiên, trước nay liền không cùng hắn để qua nàng có bạn trai việc này. Xem nàng bộ dáng cũng không giống như là ở triệu cảnh hành phía trước từng có mặt khác người yêu. Cái này bạn trai lại là từ địa phương nào toát ra tới. Chẳng lẽ nói, hắn ở cái này thời không bên trong cũng vẫn là đến chậm. Cái kia nữ sinh chạm đến khoảng cách linh gần nhất, liền tính lại chưa hiểu việc đời, cũng có thể cảm giác được linh toàn thân hơi thở lập tức liền thay đổi. Như là từ gió êm sóng lặng mặt biển, trong khoảnh khắc biến thành một mảnh hát cá âm lãnh, hàng khí dày đặc tử vong băng ngục. Sợ tới mức nàng theo bản năng mà lùi lại một bước, trên sống lưng tức khắc liền toát ra cuộn cuộn mồ hôi lạnh, toàn thân lỗ chân lông đều bởi vì cực độ hàn ý mà rụt lên. Người này! Người này như thế nào sẽ lập tức trở nên như vậy khủng bố? Linh dừng một chút, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nếu hạ nhiên trước kia liền đề đều không có để qua người này, hơn nữa sau lại còn có thể chân chính mà yêu triệu cảnh hành? Vậy thuyết minh nàng cái này cái gọi là bạn trai ở trong lòng nàng cũng không thấy đến có cái gì trọng lượng. Huống chi, đại học bên trong học sinh chi gian luyến ái, đại bộ phận vốn dĩ liền yếu ớt thật sự, tốt nghiệp quý đều là chia tay quý, càng không cần phải nói này tình phong huyết vũ nhân tâm hung hiểm mà thế. Ở sinh tồn trước mặt, hết thể cảm tình đều như là đứng ở châm trọc thượng lung lay sắp đổ nhăm thạch, chẳng sợ lại tình so kim kiên ân ái phu thề. Có đôi khi đều không chịu nổi chẳng sợ chỉ là nửa cái làm màn thầu khảo nghiệm. Hạ nhiên hiện tại có bạn trai lại như thế nào? Ở thượng một cái thời không hắn thắng bất quá triệu cảnh hành, hắn nhận, bởi vì triệu cảnh hành đối nàng ái chút nào không thể so hắn thiếu. Nhưng lần này cái này bạn trai, mặc kệ cùng hạ nhiên chi dàn quan hệ đến đế như thế nào, hắn dù sao cũng phải trước nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì mặt hàng lại nói. Cảm ơn các ngươi cung cấp tin tức. Hắn lúc này nỗi lòng ổn định vài phần, thái độ cũng trở nên khách khí nhiều. Đối kia mấy cái học sinh nói, nghệ thuật lâu mặt trái bãi đô xe thượng có một chiếc cửa xe mở ra xe, chung quanh tang thi đã bị ta giết sạch rồi, các người muốn chạy trốn nói liền chạy nhanh qua đi lái xe đi, bằng không thời gian dài, địa phương khác tang thi khả năng lại du đáng lại đây. Cảm ơn. Kia mấy cái học sinh cảm động đến rơi nước mắt, liên tục nói lời cảm tạ. Linh không nói cái gì nữa. Phát động xe ra cổng trường khẩu, hướng hoài minh đại học phía đông khai đi. Nơi này là một tảng lớn xa hoa khu biệt thự, dân cư mật độ tương đối tương đối thấp, phúc mãn lâm ấm trên đường phố nhìn không tới mấy chỉ ở Lắc Lư Tăng Thi, cũng khó trách hạ nhiên bọn họ sẽ lựa chọn từ bên này trốn. Linh khai qua toàn bộ xa hoa khu biệt thự, vẫn là không có nhìn đến cái gì người sống. Khu vực này bên trong trụ phần lớn là một ít có quyền thế, thân phận quan trọng, địa vị so cao người. Hơn nữa giao thông điều kiện sung túc, ở mặt thế tiến đến thời điểm khẳng định là sớm nhất thoát đi. Mãi cho đến sắp khai ra khu biệt thự thời điểm, phía trước trên đường phố chuyển đến một mảnh tăng thi gạo giống thanh, nghe thanh âm kia số lượng còn không ít. Linh chuyển qua một cái chỗ ngoặt, quả nhiên nhìn đến trên đường phố rầm rạp một đoàn tăng thi, chừng vài trăm chỉ, phỏng chừng là hơn phân nửa cái biệt thự khu tang thi đều bị hấp dẫn đến nơi đây tới, như là ở đuổi theo phía trước vài người. dưới không xe Ngày lên bên cạnh một đống biệt thự nóc nhà, lướt qua tang thi đàn hướng phía trước phương nhìn lại. Nay vừa thấy, hắn toàn thân máu trong nháy mắt đều như là đọng lại lên, lại như là trong nháy mắt sôi trào lên. Khu biệt thự bên trong đèn đường còn sáng lên, có thể nhìn đến ở tang thi chiều trước nhất đoan, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vội ba bóng người, khoảng cách truy ở trước nhất đầu mấy chỉ tang thi chỉ có hai ba mệ khoảng cách. Trong đó một người là cái gầy yếu tuổi trẻ nam sinh. Một cái khác là thân hình nụ kịch to mộng, đầy người đều là từng vòng thịt mỡ nữ nhân, mà người thứ ba. Chính là hắn hồn khiên mộng nhiễu, mỏi mắt trở mong người kia. Ở hắn đi xuống nhìn lại giờ khắc này, cái kia mập mạp nữ nhân tựa hồ đã rốt cuộc chạy bất động, dừng lại con eo hồng hộp địa khí xuyên như nhưu, cơ hồ muốn nằm liệt đến trên mặt đất đi. Phan lão Sư mau Chạy mau A Cái kia nam sinh nôn nóng mà kêu to một bên đi kéo cái kia béo nữ nhân, hạ nhiên là ba người giữa chạy ở đằng trước, nhìn đến kia nam sinh dừng lại, không thể không cũng ngừng lại đi giúp kia nam sinh. nhưng kia béo nữ nhân đã ngay cả đều không đứng lên nổi, che lại ngực, chỉ là liên tiếp mà thở hổn hển, liền lời nói đều nói không được đầy đủ, ta, không được, thật sự là, chạy bất động, liên như vậy dừng lại hạ, cách bọn họ gần nhất hai chỉ tăng thi đã đuổi theo. Dương máu chảy đầm đìa giữ tợn mồm to, hướng kêu béo nữ nhân trên người nhào qua đi. A, kêu béo nữ nhân hoảng sợ mà hét lên, cũng không biết từ nơi nào rốt cuộc buộc phát ra tới một cổ sức lực, liều mạng đem kêu hai chỉ tang thi đẩy ra. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, càng nhiều tang thi hướng tới nàng vây lại đây, lộ từng hàng giày đặc hầm răng, múa may vô số chỉ xanh trắng tay, hướng nàng trên người trộm tới. Cái kia nam sinh vốn đang kiệt lực muốn đem béo nữ nhân từ tang thi trong đàn mặt kéo ra tới, hiện tại tình huống này thật sự là quá nguy hiểm, hắn cũng không dám gần chút nữa, sau này lui hai bước, nhưng là tựa hồ lại không nghĩ từ bỏ cái kia béo nữ nhân, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Hạ nhiên lúc này cũng theo bản năng mà lui một bước. Nàng cùng Phan Nhu Duyệt cũng không hiểu biết, nhưng Phan Nhu Duyệt là dương tư tề đạo sư. Bọn họ hai người chạy trốn tới này phiến khu biệt thự thời điểm mới mang lên Phan Nhu Duyệt. Muốn nàng tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, xả thân đi cứu một cái cùng nàng không quá lớn quan hệ người, nàng còn không có như vậy vĩ đại. Đang định khuyên dương tư tề trước trốn, không nghĩ tới chính là, nàng còn không có tới kịp quay đầu lại, liền cảm giác được phía sau lương thượng một cổ mạnh mẽ hung hăng đẩy tới, một tay đem đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng đẩy mạnh tăng thi trong đàn mặt. Phan Nu Duyệt đang ở một bên thét trói thai, một bên liều mạng mà chống đẩy tư đánh những cái đó chiều nàng vây lại đây tăng thi, hạ nhiên bị dương tư tề này hung hăng đẩy, chính đánh vào Phan Nu Duyệt một bên mấy chỉ tăng thi trên người, đem kia mấy chỉ tăng thi đâm cho té ngã trên đất, nàng chính mình cũng ngã vào tăng thi đàn trung, dây dưa thành một đoàn. Hạ nhiên cha mẹ trước kia đều là trọng án tổ hình cảnh, công tác tính chất thập phần nguy hiểm. Cho nên khi còn nhỏ đã dạy nàng cùng hạ quân không ít phòng thân võ kỹ, thân thủ trung quy vẫn là so dương tư tề phan nhu duyệt hai người hảo đến nhiều. Một con nữ tang thi mở ra mồm to đối với nàng mặt nên diện cắn lại đây, nàng một phen kéo xuống kia tang thi trên cổ khăn quảng cổ, tay mắt lanh lẹ mà một phen nhét vào nó trong miệng. Bên cạnh một khác chỉ tang thi bắt lấy nàng bả vai, nàng thân mình đi xuống co rụ lại, trở tay vận trụ nó thủ đoạn, cắn răng hung hăng gặp lại. Khách rầm một tiếng cốt cách giòn vàng, đem kia chỉ tang thi thủ đoạn cấp tá cởi khắp xương. Phan lão sư, mau ra đây." Dương Tư Thể kêu to, lại tiến lên tưởng từ tang thi trong đàn mặt lôi ra Phan nu Duyệt. Phan nu Duyệt bên người đột nhiên xuất hiện một cái chỗ hổng, giống như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Hạ Nhiên vừa vặn tốt không dễ dàng từ tang thi đàn trung đứng dậy, Phan nu Duyệt thế nhưng lại lần nữa duỗi tay bắt lấy hạ Nhiên góc áo, lại lần nữa liều mạng lôi kéo lại đem nàng kéo đến thân mình bỗng nhiên một hoài, thế ngã ở một con tang thi trên người. Phan Nhu Duyệt Nương này lôi kéo lực đạo, thuận thế đứng lên, dương tư Tề giúp nàng đẩy ra bên cạnh một con tăng thi, đem nàng kéo ra tang thi đàn. Nhưng hạ nhiên lúc này đã bị hai chỉ đập xuống tới tang thi đẻ ở phía dưới, toàn bộ sức lực đều phải dùng để ngăn cản trước mặt kia hai chỉ tăng thi điên cuồng mà cắn xuống dưới giày đặc mồm to, lại còn có có nhiều hơn tăng thi đang ở hướng trên người nàng phát. Căn bản là không có khả năng lại tránh thoát đến ra tới. Nàng không cứu. Phan Nhu Duyệt thét trói thai đi kéo Dương Tư Tể. Thừa dịp hiện tại tang thi đều bị nàng hấp dẫn. Chúng ta đi mau. Dương Tư Tể cũng có trong nháy mắt hối hận. Vô luận là thể lực vẫn là thân thủ. Hạ nhiên so cái này béo đến cùng heo giống nhau. Phan Nhu Duyệt không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. Cùng hạ nhiên cùng nhau đi nói. Nàng chẳng những sẽ không liên lụy hắn còn có thể bảo hộ hắn sinh tồn cơ hội muốn lớn hơn rất nhiều nhưng là hắn ngay sau đó liền bình thường trở lại liền tính cùng hạ nhân trốn cũng chỉ có thể giữ được nhất thời an toàn nhưng Phan Nhu Duyệt phụ thân là Đông Nam quân khu cao cấp quan quân chỉ cần có thể đem Phan Nhu Duyệt đưa đến hắn nơi đó liền không cần lại sầu về sau an toàn là nhất lao vinh giật sự tình ai biết chuyện này mà thế khi nào có thể kết thúc sự tình dù sao cũng phải hướng lâu dài thượng suy xét không phải tưởng tượng đến nơi đây Hắn không chút do dự kéo phan nu duyệt, liền hướng tăng thi đàn tường phản phương hướng chạy tới. Hạ nhiên bị nhốt ở tăng thi đàn trung, hiện tại sơ cấp tăng thi tứ chi cứng đờ, động tác chậm chạm, chỉ có một con hai chỉ nói còn không có cái gì, nhưng là số lượng một nhiều liền cực kỳ đáng sợ. Nàng kia hai hạ thô thiển công phu, căn bản là không có như vậy đại sức lực đẩy ra như vậy nhiều đen nghìn nghịt mà hướng trên người nàng đập xuống tới tăng thi, khoảng cách nàng gần nhất một con tăng thi đã mở ra máu chảy đầm địa mồm to, đối với nàng mặt căn xuống dưới. Phanh Một tiếng súng vang, đỏ đỏ trắng trắng máu tươi cùng óc bắn nàng vẻ mặt một thân, kia chỉ tăng thi toàn bộ đầu bị đánh đến chỉ còn lại có một nửa, vai ngã vào hạ nhiên bên cạnh. Ngay sau đó lại là mười mấy thanh tiếng súng, cơ hồ không chút nào tạm dừng mà liên tiếp vang lên, vây quanh nàng những cái đó tăng thi, đầu giống như là một đám dưa hầu giống nhau bạo liệt mở ra, Trong khoảnh khắc ở nàng chung quanh đổ một mảnh tứ tung ngang dọc thi thể, huyết bắn đầy đất. Một bóng người từ đường phố biên hàng cây bên đường thượng rơi xuống, dối tay giữ chặt hạ nhiên, một tay đem nàng từ thảm thiết hốn độn tang thi thi đôi bên trong kéo ra tới, rơi xuống tang thi đàn phía trước. Mặt sau đại đàn tang thi gạo giống dấm quá những cái đó tang thi vô đầu thi thể, còn ở chiều bọn họ tiếp tục xuống tới. Hạ nhiên ngay sau đó liền thấy đem nàng lôi ra tới người này. Hướng tới tang thi đàn nhẹ nhàng giơ tay, trong tay một mảnh màu xanh biết xương mù hướng phía trước phương tràn ngập đi ra ngoài. Những cái đó tang thi ở màu xanh lục xương mù bên trong, thân thể bay nhanh mà tan dạ ăn mòn, giống như là khối băng gặp ngọn lửa giống nhau. Quần áo da thịt tất cả đều hóa thành từng đạo máu loãng chạy xuôi xuống dưới, trong khoảnh khắc lộ ra bên trong bạch cốt. Sau đó ngay cả bạch cốt cũng bắt đầu héo rút, khung xương vỡ vụn sụp xuống đi xuống cuối cùng biến thành một bãi than vũng máu bên trong một mịn. Nay chỉ có ở đặc hiệu điện ảnh bên trong mới có thể nhìn đến huyền huyễn trường hợp, đem hạ nhiên xem đến trận mắt há hốc mồm, hơi hơi dương miệng, một chữ cũng nói không nên lời. Sau đó người nọ quay đầu, một chương khuôn mặt triển lộ ở nàng trước mặt, chỉ một thoáng làm nàng từ vừa mới ngốc lăng trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, hít hà một hơi, thế nhưng lập tức lại xem ngây người. Kia trương khuôn mặt, Như nhau muôn vàn phồn hoa ở đầy trời tinh dưới ánh trăng đồng thời nở rộ, lại giống như lạc đầy châu ngọc lưu ly mười phúc cẩm tú trải ra mở ra, lộng lẫy phồn hoa, rực rỡ lung linh. Tập thiên điệu tạo hóa yêu tha thiết thịnh sủng với một thân, phảng phất thế gian vạn vật to lớn mỹ, nhật nguyệt sao trời ánh sáng huy, sơn hà cẩm tú chi phồn hoa, tất cả hội tụ ở kia một trường khuynh tấn chúng sinh dung nhan phía trên. Như vậy nhiếp nhân tâm hồn diễm tuyệt thiên hạ thịnh thế mỹ nhàn. Liếc mắt một cái nhìn lại như quá thiên thu và tái, nhân gian lại không có bất luận cái gì tuyệt sắc có thể siêu việt. Có thể lệnh nhân vi chi sinh, vì này chết, vì này trầm luân, vì này điên cuồng vì này cam tâm tình nguyện làm linh hồn của chính mình trầm xuống địa ngục chỗ sâu nhất, vạn kiếp bất phủ. Linh không muốn chính mình ở cái này thời không hạ nhiên trong mắt, là một cái ngàn người ngàn mặt không có dung mạo người, cho nên lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt, dùng chính là chính mình chân dung. Mặc kệ cái nào thế giới đều là xem mặt thế giới, có như vậy một bộ dung mạo ở, đối hắn lực hấp dẫn luôn là có lợi. Nhưng hắn hiện tại không có tâm tình đi thưởng thức hạ nhiên ngơ ngác nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ là lập tức đem nàng từ đầu đến chân kiểm tra rồi một lần, thấy nàng tuy rằng đầy người tang thi máu cung óc, nhưng cũng không có cái gì miệng vết thương, một viên bang bang kinh hoàng trái tim lúc này mới rơi xuống. Chạy nhanh khởi quần áo ra, đem trên mặt vết máu cũng rửa sạch sẽ. Linh rũi tay liền một tay đem hạ nhiên trên người tràn đầy máu đen áo khoác xé xuống dưới, sau đó từ chính mình không gian vật chứa bên trong lấy ra thủy cùng khăn lông đưa cho nàng. Tăng thi virus là thông qua thể dịch truyền bá, tựa như bệnh S-virus giống nhau, chỉ cần trên người chẳng sợ có một chút chảy ra, tăng thi máu tiến vào miệng vết thương, liền sẽ cảm nhiễm tăng thi virus. Hiện tại hạ nhiên còn không có thức tỉnh dị năng, cứ việc hắn biết về sau khẳng định có thể thức tỉnh nhưng là hiện tại không có dị năng thời điểm, cũng không dám khẳng định có thể hay không cảm nhiễm vi rút, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Hạ nhiên nhìn Linh giống như là biến ma thuật giống nhau, từ trên người không biết địa phương nào chống giống liền lấy ra thủy cùng khăn lông, vẫn là một bộ ngốc lăng lăng bộ dáng, không phản ứng lại đây. Linh xem trên mặt nàng tất cả đều là huyết, sợ nàng có cái vật nhất, cũng không đợi nàng tới đón, trực tiếp liền thật cẩn thận mà giúp nàng lau khô trên mặt vết máu. Hạ nhiên khuôn mặt từ huyết ô hạ lộ ra tới, một chương thanh tu thuần tố nhan, hai hàng lông mẩy thon dài, đôi mắt sâu và đen, nhòn nhọn cầm đường con lưu sướng lưu loát, chân bóng ra thịt ở đèn đường chiếu dọi hạ phiếm ra cánh hoa giống nhau sâu kín ánh sáng lưu hòa, trong nháy mắt gian thế nhưng làm hắn xem đến ngây dại. Cái này thời không nàng, không có thượng một cái thời không như vậy tuyệt mỹ dung mạo, ngũ quan cũng không giống như vậy hoàn mỹ đến tìm không thấy bất luận cái gì thì vết nhưng vẫn cứ mang theo nàng cái loại này độc hữu anh khí cùng linh động. Ở hắn trong mắt, chính là trên đời này đẹp nhất dung nhan. Mà càng quan trọng là, cái này thời không nàng còn không có gặp phải triệu cảnh hành, còn không có trong lòng có người, giống như là một trương giấy trắng giống nhau đang ở chờ đợi hắn tôm màu chờ đợi trở thành chỉ thuộc về hắn một người trí ái. Hắn rốt cuộc không bao giờ dùng làm nàng sinh mệnh muộn tới người kia. Dương Tư Thể cùng Phan Lu duyệt hai người vốn dĩ đã trốn ra mấy chục mét, nghe được mặt sau tiếng súng khi, liền ngừng lại. Lại gặp được Linh như là ma huyễn truyền thuyết bên trong nhân vật giống nhau, lấy một trận sương mù liền lập tức đem mấy trăm chỉ tang thi hòa tan đến không còn một mảnh, đều không tự chủ được mà xem ngây người. Tại đây loại nơi nơi đều là nguy hiểm mặt thế, đụng tới loại này có được không thể tưởng tượng năng lực cường giả, mặc kệ đối phương rốt cuộc là cái gì thân phận. Tổng hội làm người theo bản năng mà sinh ra leo lên tâm tư. Dương tư tề về trước quá thần tới, vị tiên sinh này, ngài là Linh vốn dĩ lòng tràn đầy trang đều là hạ nhiên, lại là kinh hỉ lại là nghĩ mà sợ lại là yêu thương lại là chờ đợi, cảm xúc minh ngông, thiếu chút nữa đem hai người kia quên đến không còn một mảnh. Nghe được Dương tư tề thanh âm, nhưng thật ra nhắc nhở hắn, lúc này mới chiều hai người xoay người lại. Hắn lần này thân, Giống như là địa ngục quỷ môn mở rộng, bên trong vô số thị huyết thô bạo lệ quỷ ác ma, cùng với quần cuộn ma tức trảo dâng mà ra, đem toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh u minh lạnh băng hắc ám hàn thấu xương thủy. Một cổ đáng sợ hơi thở từ hắn trung quanh khuyết tán khai đi, giống như giữa không chung rơi xuống một hồi băng châm lưới dao sắc bén mưa to, sắc bén mà bén nọn, tựa hồ có thể đem người tức tức cắt lăng chỉ. Dương Tư thể cùng Phan lưu duyệt hai người đồng thời cả kinh lùi lại vài bước sắc mặt một mảnh trắng bệnh, ngươi liên tính bọn họ không biết cái gì gọi là sắc khí, cũng có thể cảm giác được toàn thân bị như vậy giống như băng nhận giống nhau hơi thở, đâm vào một mảnh thẳng vào cốt tủy đau đớn. Trước mắt cái này dung nhan đẹp như yêu diễm như ma nam nhân, phảng phất từ kiểu u bên trong che trời mọc ra từ huyết hồng ma hoa, yêu dị vô cùng diêm dúa vô song, sở đại biểu lại là đáng sợ nhất âm u, huyết tinh cùng diễm trọng, mà bọn họ hai người. Hiện tại giống như là bị niết ở trong tay đối phương hai chỉ nho nhỏ con kiến, cơ hồ có thể nhìn đến rành mạch tử vong, giống như là có thực chất xương đen khói mù giống nhau, bao phủ ở bọn họ chung quanh. Ngươi chính là nàng bạn trai. Linh ánh mắt rừng ở dương tư tề trên người, khỏe miệng cong lên một đạo diễm lệ yêu giã đến mức tận cùng, cũng lạnh leo thị huyết đến mức tận cùng độ cung. Phía trước cái kia nữ sinh nói hạ nhiên là cùng nàng bạn trai cùng nhau đào tẩu kia tám phần trước mắt cái này, nam sinh chính là nàng cái kia cái gọi là bạn trai. Mặc kệ có phải hay không, vừa rồi này nam sinh đem hạ nhiên đẩy mạnh tang thi đàn chung một màn, hắn chính là xem đến rõ ràng. Còn có cái kêu béo nữ nhân, hạ nhiên đi vòng vèo trở về cứu nàng, nàng cũng không chút do dự đem hạ nhiên kéo xuống đảm đường đá kê chân đi chắn tăng thi. Nếu không phải hắn tới rồi đến kịp thời, hạ nhiên bị vây quanh ở như vậy nhiều tang thi trong đàn mặt. Liền tính có thể may mắn chạy ra tới không bị tang thi xé nát, khẳng định cũng sẽ chịu một thân trọng thương. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền cảm thấy đầy người đều là ngập trời giống nhau sắc ý. Hắn như chân như bảo phùng ở trong lòng, xem đến so tánh mạng càng trọng gấp trăm lần người, thế nhưng có người dám như vậy đối nàng. Dương Tư Tề vừa thấy đến Linh biểu tình cùng ánh mắt, lại chi độn cũng ý thức được không thích hợp, nhưng vẫn là theo bản năng mà đáp một tiếng, là... Hắn lời còn chưa dứt, linh trong tay lưỡng đạo màu tím đen cực tế quang mang chợt lóe mà ra, bắn về phía hắn cùng Phan Nhu duyệt trên người. Này hai quả độc châm tế như lông trâu, nhập thể cũng chỉ như là bị môi đinh một ngụm, đệ nhất nháy mắt cũng không có cái gì cảm giác, nhưng là ngay sau đó, hai người toàn thân liền kịch liệt mà ngứa lên. Loại này ngứa là một loại không chỗ không ở, phản phất có thể chui vào người xương cốt vùng bên trong từng ngứa. Dương Tư Tề cùng Phan Nhu Duyệt tức khắc đều thét trói hai giấy rùa lên, liều mạng mà dùng tay đi bắt cảo thân thể của mình. Nhưng là không những không thể được đến bất luận cái gì giảm bớt, kia kịch ngứa ngược lại còn càng ngày càng liệt, giống như mỗi một cây thần kinh mặt trên đều có ngàn vạn con kiến ở găm cắn, càng ngày càng làm người không thể chịu được được. Hai người bắt đầu thời điểm còn chỉ là đầy người mà gãi, thực mau liền đem quần áo của mình tất cả đều trào lạng. Trên mặt trên người cũng bị trảo đến ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa. Đến mặt sau thần thái càng ngày càng điên cuồng, thế nhưng bắt đầu nổi điên mà lấy chính mình đầu đi đâm chung quanh lan can cùng vách tưởng, đâm cho bang bang vang lên, đem trên người ra thịt từng khối ngạnh sinh sinh mà moi đào xuống dưới, đầy đất mà điên cuồng quay cuồng, cao rộng kêu thảm thiết, lan đầy đất máu tươi cùng thịt nát. Ôn muốn chết! Linh đi qua đi, căn bản thấy không rõ hắn rốt cuộc là như thế nào ra tay. Chỉ thấy chỉ gian mấy đạo quang mang chợt lóe mà qua, tức khác liền có mấy tiệt còn mang theo vết máu bạch sâm sâm cốt cách, khách rầm rầm mà lăn xuống đến trên mặt đất. Đang ở đây đất quay cùng kia hai người, lập tức đều không thể động đậy, đôi tay hai chân thượng từng người khai một đạo máu chảy đầm địa thật sâu khẩu tử, thế nhưng là trên chân mắt cá chân cùng trên tay xương, cổ tay đồng thời đều bị dịch ra tới. Linh ra tay động tắc quá nhanh, hai người qua một giây đồng hồ mới phản ứng lại đây như là giết heo giống nhau mà kêu thảm thiết lên, linh nhũ mày trên tay lại là lưỡng đạo quang mang hiện lên, hai đoạn bị cắt đứt đầu lưỡi nhỏ máu tươi, lệch cách hai tiếng rơi xuống trên mặt đất, vì thế ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều ngừng lại. Kia hai người đã vô pháp quay cuồng dãi dùa, cũng vô pháp mở miệng kêu thảm thiết, chỉ có thể như là hai điều gần chết cá giống nhau trên mặt đất kịch liệt mà run rẩy co rút, cũng không biết khi nào mới có thể tắt thở. Lúc này. Đường phố một chỗ khác lại chuyển đến Tăng Thi gạo giống thanh, Linh quay đầu vừa thấy, có một đám tang Thi đang ở từ đường phố nơi xa chiều bên này lại đây, lúc này mới thu tay. Vừa rồi trận này động tĩnh vẫn là nháo đến có điểm lớn, chung quanh tang Thi bị thanh âm cùng mùi máu tươi hấp dẫn, thực dễ dàng tụ tập đến nơi đây tới. Đi thôi, có tang Thi tới, chúng ta trước ra khỏi thành. Linh chuyển hướng hạ nhiên. Lúc này hắn giống như là lập tức thay đổi một người giống nhau. Cùng phía trước tràn ngập tà dị yêu khí, lệnh người sởn tóc gáy bộ dáng hoàn toàn tương phản, ôn nhu ấm áp đến như là tháng tư gió nhẹ. Nhưng hạ nhiên lại một chút cũng không giống như là cảm thấy hắn ôn nhu ấm áp bộ dáng, theo bản năng mà sau này lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệnh, nhìn hắn trong mắt tất cả đều là sợ hãi, giống như là gặp được đáng sợ nhất ma quỷ. Linh trong lòng tức khắc lột bột một tiếng. Lúc này hắn mới nhớ tới. Cái này thời không hạ nhiên căn bản là không quen biết hắn là ai, cũng không có kiến thức quá mặt thế vô số tinh phong huyết vũ, nàng ở mặt thế phía trước chính là cái bình thường sinh viên, chỉ sợ liền thương đều không có khai quá, càng không cần phải nói nhìn thấy thảm thiết như vậy khủng bố giết người trường hợp. Nàng cùng hắn loại này trước kia liền sinh hoạt ở giết chóc cùng trong bóng đêm, sau lại lại trải qua quá 5 năm mặt thế sát thủ, hoàn toàn là hai cái thế giới người. Như vậy hắn vừa rồi ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài bộ dáng Biến thái sát nhân ma Hạ nhiên hiện tại nhìn trước mắt cái này trường một trường tuyệt sắc dung nhan Giống như yêu nghiệt giống nhau mỹ diễm vô cùng mà lại tàn nhẫn vô cùng nam nhân Trong đầu cũng chỉ dư lại này 5 chữ Đổi thành tùy tiện cái nào người Nếu là có một cái người căn bản không quen biết liền thấy cũng chưa gặp qua người Đột nhiên toát ra tới cứu người Sau đó đầu tiên là thô bạo mà xé ngươi quần áo Tiếp theo lại ôn nhu mà giúp ngươi lau mặt, sau đó dùng một loại si mê cuồng nhiệt ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm ngươi, lại sau đó không nói hai lời, bằng tàn nhẫn nhất khủng bố phương thức, đào thịt dịch cốt rút lưới mà hành hạ đến chết bên cạnh ngươi hai người, cuối cùng lại muốn đem ngươi mang đi, ngươi sẽ đối người này có cái gì cảm giác? Biến thái? Sát nhân ma? Khủng bố cấp bậc vì ép cấp biến thái sát nhân ma? Hạ nhiên vốn dĩ đối với Dương Tư Tề làm nàng bạn trai, đột nhiên đem nàng đẩy mạnh tăng thi đàn sự tình, vẫn là đầy ngập kiếp sợ phẫn nộ cùng không dám tin tưởng. Kết quả này kinh giận còn không có kinh giận xong, Dương Tư Tề một giây đã bị người bằng thảm thiết phương thức hành hạ đến chết mà chết. Mau đến nàng liền đối với Dương Tư Tề trái tim băng giá cùng cựu hận đều còn không có tới kịp cảm giác được. Này trời xanh mở mắt tốc độ, cũng khai đến thật sự quá nhanh một chút. Ngắn ngủn vài phút trong vòng phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, lúc này mặc kệ là khiếp sợ, phẫn nộ, trái tim băng giá, cứu hận, giải hận, hạ nhiên đều đã hết thể cũng chưa cái kêu công phu đi cảm thụ, cũng chỉ dư lại một mảnh đối với trước mắt cái này yêu nghiệt nam nhân sợ hãi. Trước kia nàng hình cảnh cha mẹ ở trọng án tổ công tác rất nhiều năm, tiếp nhận đều là tình huống ác liệt cái loại này giết người án kiện, tỉ như nói bẩm thây án, hành hạ đến chết án, cầm tu án. Liên hoàn giết người án từ từ, tiếp xúc kẻ phạm tội 10 cái có 9 đều là tâm lý vặn vẹo biến thái, dư lại một cái chính là đặc cấp biến thái. Bởi vì ở công tác chung đắc tội người quá nhiều, lo lắng hai đứa nhỏ lọt vào phát dồ kẻ phạm tội trả thù, cho nên hạ nhiên cha mẹ không thể không từ nhỏ khiến cho bọn họ hiểu biết đến nhân loại hát ám đáng sợ một mặt, để cao bọn họ phòng bị ý thức. Hạ nhiên còn tính may mắn, lớn như vậy không có chân chính gặp được quá nguy hiểm. Nhưng là nghe qua đủ loại vô số trường hợp, khi còn nhỏ cùng hạ quân có rất dài một đoạn thời gian đều bị này đó khủng bố chuyện xưa sợ tới mức ngủ không yên. Mà trước mắt người nam nhân này, thực bất hạnh, liền hoàn toàn phù hợp những cái đó trường hợp bên trong biến thái sát nhân ma đặc thủ. Lớn lên lại Mỹ diễm lại tuyệt sắc lại khuynh quốc khuynh thành cũng vô dụng. Càng là diễm lệ nấm càng có độc, những cái đó giết người như ma tội phạm, cũng không có cái nào là mặt mũi hung tận đầu sinh hai sừng. Trán trên có khắc ta là sát nhân ma mấy cái chữ to Linh lúc này hối hận không ngừng Vừa rồi hắn lòng tràn đầy đều là ngập trời sắc ý Căn bản không suy xét nhiều như vậy Lấy hắn tàn nhẫn tàn nhẫn hành sự tác phong Dám hại hạ nhiên tánh mạng người tự nhiên đang giá hắn bằng cao cấp bậc hành hạ đến chết tới đối đãi. Nhưng là sớm biết rằng nàng sẽ sợ hai hắn sợ hai thành cái dạng này Hắn nên đổi cái ôn hòa một chút phương thức tới giết người Ít nhất sẽ không làm nàng cảm thấy hắn như vậy khủng bố. Vốn đang lòng tràn đầy nghĩ cái này thời không nàng nhất định sẽ nước chảy thành sông mà thuộc về hắn, kết quả vừa thấy mặt liền cho người ta để lại loại này ấn tượng đầu tiên, quả thực không cần quá bi kịch. Nhưng hiện tại hắn lại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể tận khả năng địa biểu minh hắn đối nàng không có ác ý, đem nàng ấn tượng kéo trở về. Ta sẽ không đối với người thế nào. Hắn lại lần nữa đem ngữ khí phóng nhu vài phần. Vừa rồi ta sát này hai người, là bởi vì bọn họ muốn giết ngươi. Hiện tại nội thành bên trong rất nguy hiểm, chúng ta cần thiết mau chóng ra khỏi thành, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Kết quả hắn này nhu tình chậm rãi vừa nói sau, hạ nhiên sắc mặt càng trắng vài phần, tức khác lại sau này lùi lại một bước. Xong rồi, cấp bậc này vẫn là S S cấp. Chân chính sát nhân ma cũng sẽ không giống phim hoạt hình vai ác giống nhau, động bất động liền diệt ha ha khắc khắc khắc các loại tà mị quyến cuồng mà ngửa mặt lên trời cười dữ tợn, tương phản càng là biến thái cấp bậc, ngày thường xem qua đi khả năng liền càng ôn hòa. ngươi mỗi ngày ở hẻm nhỏ khẩu đều có thể gặp được hắn bãi cái tiểu quán bán nổi chén gáo buồn linh tinh, đi ngang qua còn cùng ngươi cười tủng tỉm mà chào hỏi. nghĩ thầm loại người này sao có thể sẽ là tội phạm giết người, kết quả ngày hôm sau ngươi thi thể liền nằm ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong, trên đầu giống con nhím giống nhau dậm dạp cắm mấy chục căn chiếc đũa. Không, không cần hạ nhiên rốt cuộc đã mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần bị nàng cưỡng chế đi run rẩy, ta một người đi là được. Linh còn muốn giải thích, vừa quay đầu lại thấy mặt sau mấy chỉ tăng thi đã sắp đi đến bọn họ gần chỗ, dơ tay, lại lần nữa thả ra màu xanh biếc khói đầu. Một cái tay khác nhanh chóng từ ống tay áo bên trong hoạt ra một phen chủy thủ tới, nhận tiêm ở lòng bàn tay một hoa, máu tươi lập tức liền bừng lên. Hắn đem tiêm một phùng huyết đưa đến hạ nhiên bên miệng uống xong đi, có thể tránh cho ngươi chúng ta độc. Tăng Thi không sợ độc, cho nên hắn muốn lấy độc hệ dị năng sát Tăng Thi nói, cũng chỉ có thể sử dụng ăn mòn tính độc tố. Hắn lại không có phong hệ dị năng, vô pháp không chế khói độc lưu động. vạn nhất đột nhiên nổi lên một trận gió, đem khói độc thổi đến hạ nhiên trên người, Kia hắn muốn cứu giúp đều không còn kịp rồi. Hơn nữa hạ nhiên về sau ở hắn bên người, khẳng định khó tránh khỏi muốn tiếp xúc đến hắn độc tố, trước làm dự phòng hảo. Hạ nhiên run nhẹ nhẹ mà nhìn đưa đến nàng trước mặt kia một phủng máu tươi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, cuối cùng một chút huyết sắc cũng chưa. Bước nàng uống hắn huyết. Cấp bậc thành công lên tới SS cấp. Linh. Ai tới nói cho hắn hắn hiện tại phải làm sao bây giờ? Rất cấp bách, online chờ. Thành phố Thượng Hải nội thành. Một chiếc không có mở ra đèn xe xe Việt dã ở một mảnh hốn độn trên đường phố chạy như bay mà qua. Trên đường phố lắc đắc lưa thưa mà dù đã một ít tăng thi, xe Việt dã linh hoạt mà xà hình điều khiển, tránh đi tuyệt đại bộ phận top 5 top 3 tụ ở bên nhau tăng thi. Thật sự vô pháp tránh đi, trên xe liền sẽ liên tiếp vang lên bị tiêu âm quá thương vang, đem những cái đó tăng thi trực tiếp bạo đầu, một đường khai qua đi, cơ hồ không như thế nào giảm tốc độ. Hạ nhiên xúc ở trên ghế phụ, nhìn Linh một tay không chế tay lái một tay còn có thể tinh chuẩn không có lầm mà rôi đến ngoài cửa sổ đi nổ súng, vừa thấy liền biết là thuộc về thân thủ đứng đầu quan trọng cao thủ, trước kia nàng cha mẹ cục cảnh sát bên trong xếp hạng đệ nhất đặc cảnh, chỉ sợ liền hắn một mảnh góc áo đều so ra kém. Nàng biết hoa hạ chỗ tối cất giấu rất nhiều ngầm tổ chức, hơn nữa quy mô xa xa so mọi người tưởng tượng đến muốn đại, từ cái này nam tử hành sự cùng thân thủ tới xem, hẳn là chính là đến từ chính này đó ngầm tổ chức. Nàng cung này đó hắc đạo nhân sĩ duy nhất giao thoa, hẳn là cũng chỉ có nàng hình cảnh cha mẹ, đáng tiếc hoàn toàn không phải cái gì vui sướng giao thoa. Nghĩ tới nghĩ lui, như vậy một cái thân thủ tinh vi nhưng lại thủ đoạn tàn bạo người tới tìm nàng, có khả năng nhất chính là cùng nàng cha mẹ có cũ hoán kẻ phạm tội, hiện tại đến nàng nơi này báo thủ tới. Tưởng tượng đến nơi đây, hạ nhiên tức khắc cả người đều không tốt. Những cái đó xác nhân ma cực kỳ bi thảm thủ đoạn. Nàng trước kia không thiếu nghe nói qua, tàn nhận biến thái đến lệnh người giận xôi trình độ, vừa mới dịch cốt cắt lươi chỉ có thể xem như đơn giản nhất sơ cấp nhất. Cái gì thủy nấu người sống, lột ra theo hoa, ở người tứ chi mỗi một cái khớp xương đinh thượng dây kéo làm thành rối gô giật dây, đào giống đầu người ở bên trong châm nến coi như Halloween bí đỏ đèn, đem một cái thành nhân toàn thân làn ra cơ bắp cốt cách mở ra một lần nữa phùng thành bảy cái tiểu người lùn. Thiên kỳ bách quái ứng có ứng có. Cái này nam tử đem nàng đưa tới an toàn địa phương, nên sẽ không chính là vì có thể có sung túc thời gian cùng điều kiện, đem này đó sáng y mỗi dạng cho nàng tới một bộ đi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, lén lút kiểm tra rồi vừa xuống xe môn, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cơ hội nhảy xe đi xuống. Liên tính muốn một người đối mặt cái này nguy hiểm khó lường mà thế, kia cũng so ở một cái biến thái trong tay nhận hết tra tấn cuối cùng biến thành bộ xương khô bí đỏ đèn cùng bảy cái tiểu người lùn hảo. Nhưng mà này vừa thấy, mới phát hiện Linh đã đem nàng này một bên cửa sổ xe cùng cửa xe đều khóa lại, hiện nhiên chính là vì phòng ngừa nàng nhảy xe chạy trốn. Nội thành tăng thi quá nhiều, Linh không thể không hết sức chăm chú mà lái xe, miễn cho ra ngoài ý muốn. Chờ đến xe Việt giã khai ra nội thành, tới dân cư tương đối thưa thức ngoại ô thành phố. Trên đường phố tang Thi cùng chiếc xe chở chướng ngại vật liền dần dần mà thiếu. Hắn lúc này mới có không phân tâm đi xem bên cạnh Hạ Nhiên. Kết quả liền nhìn đến nàng xúc ở trên ghế điều khiển khoảng cách hắn xa nhất trong một góc, sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt mở rất lớn nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như ngay sau đó hắn liền sẽ đem nàng cắt miếng thịt kho tẩu giống nhau. Linh lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ lại là đầu đại, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới có thể làm nàng đối chính mình yên tâm. Vừa rồi hắn hành hạ đến chết kia hai người một màn, đã cho nàng tạo thành không nhỏ tâm lý ảnh hưởng. Mặt thế mọi người đối với người xa lạ vốn dĩ liền sẽ nhiều vài phần cảnh giấc tâm, húng chi cái này người xa lạ còn vừa xuất hiện liền bằng tàn nhẫn tàn nhẫn thủ đoạn giết bên người nàng hai người, vừa thấy liền không phải cái gì cho người ta cảm giác cả an toàn người tốt. Người đối người ấn tượng đầu tiên luôn là ăn sầu bén lĩnh dễ, lúc sau muốn thay đổi liền khó khăn. Hơn nữa như vậy huyết tinh thảm thiết cảnh tượng, phòng trừng trên người hắn đã bị che lại không biết bao lớn một cái biến thái sát nhân mà còn dấu. Hiện tại lại nói cho nàng ta tuy rằng tàn nhẫn ngoan độc hắc ám vạn vẹo biến thái quỷ súc nhưng ta duy độc sẽ không thương tổn ngươi, nó tử mới có thể dễ dàng tin tưởng. Cho nên hắn vừa rồi cần thiết đem cửa xe cửa sổ xe đều khóa lên. Bởi vì hắn dám khẳng định, chỉ cần chính mình một cái không nhìn chằm chằm nàng, nàng tuyệt đối nhanh chân liền chạy. Ngươi vây không vây, hắn nhìn đến hạ nhiên đôi mắt phía dưới có nhàn nhạt bóng ma, phỏng trừng là mặt thế mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt, Ngự khí nhu hòa hỏi nàng, này phụ cận quốc lộ hai bên đều là thành trấn, tăng thi quá nhiều, chờ thượng đường cao tốc lúc sau, chúng ta lại tìm cái nghỉ ngơi khu qua đêm. Mặt thế tiến đến sau hạ nhiên thời gian tinh lực đều đặt ở đảo vong mặt trên, ba ngày qua chỉ ngủ mấy cái giờ, vốn dĩ hiện tại đã sớm hẳn là mệt nhọc. Nhưng mà tại như vậy một cái đại ma đầu bên người, sao có thể ngủ được rác. Hơn nữa Linh đối nàng thái độ càng ôn nhu nàng liền càng cảm thấy lo lắng để phòng sởn tóc gáy, tổng cảm thấy hắn hiện tại giống như là khoác một tầng ôn hòa vô hại ra dê, cố ý thả lỏng tê mỏi nàng tinh thần, chờ đến lộ ra gương mặt thật bắt đầu động thủ thời điểm, kia tương phản hiệu quả liền càng thêm đáng sợ. Tích cốc nửa ngày dũng khí, thật vất vả mới sợ hãi mà trước mở miệng. cái kia Người là ai Vì cái gì muốn dẫn ta đi Linh bốn gì cũng ở rồi dám Muốn như thế nào hướng hạ nhiên định Nghĩa hắn là ai Khẳng định không thể thật ngôn bẩm báo Nói hắn là từ một cái khác Thời không xuyên qua đến nơi đây tới Ở cái kia thời không bên trong hắn yêu nơi đó nàng Cho nên hiện tại mới có thể tới tìm nàng Tuy rằng với hắn mà nói Vô luận cái nào Thời không bên trong hạ nhiên đều là hạ nhiên Nhưng đối nàng tới nói liền Chưa chắc sẽ như vậy tưởng Nàng chỉ sợ sẽ cảm thấy, một cái khác thời không nàng hoàn toàn là một người khác, hắn đi vào nơi này đối nàng hảo, chỉ là đem nàng coi như một cái thay thế phẩm mà thôi. Không có cái nào nữ tử sẽ thích trở thành người khác thay thế phẩm, chẳng sợ thay thế chính là một cái khác thời không chính mình. Hoặc là liền nói bữa cái hai người trước kia từng có giao thoa chuyện xưa, như là ta khi còn nhỏ lưu lạc đầu đường ngươi cho ta nửa khối màn thầu cho nên ta trở về báo ân. Ngươi còn nhớ rõ năm đó bên hồ đại minh tiểu minh sao? Ta là ngươi trăm ngàn năm trước phóng sinh bạch hồ linh tinh. Khuku, gần nhất hắn thiệt tình nói không nên lời như vậy đầy đất tạt máu chó chuyện xưa. Thứ hai hắn hy vọng bọn họ chi gian là thuần túy cảm tình, không có này đó lung tung rối loạn giả dối tiền căn. Hắn sở dị ái nàng cũng chỉ là bởi vì hắn ái nàng mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đừng nói hắn nhận thức nàng. Hơn nữa trước mắt xem nàng bộ dáng. Hắn đối nàng càng ôn nhu, nàng liền càng là cảm thấy hắn cùng làng bà ngoại giống nhau không có hảo tâm. Dù sao nàng đã vào trước là chủ mà đem hắn đánh dấu vì biến thái sát nhân ma, kia hắn dứt khoát liền đem chính mình coi thành phù hợp nhất nàng ấn tượng người xấu, chỉ sợ nàng còn sẽ cảm thấy càng kiên định một chút. Cái này biến thái sát nhân ma chào nàng tới, vốn di thật là vì hắn biến thái giết người đam mê, nhưng mà sau lại lại bị nàng hấp dẫn, yêu nàng. Ân. Cái này kịch bản giống như còn nói đến qua đi. Theo chân bọn họ ở thượng một cái thời không bên trong quen biết cũng rất giống. Quyết định chủ ý, linh rốt cuộc cởi ra dê lộ ra gương mặt thật, khỏe miệng cong lên một sợi biến thái sắt nhân ma hẳn là có tà khí ý cười, duỗi tay quá khứ, ở hạ nhiên cầm cùng trên má chậm gì gì mà vướt ve một lần, giống như là ở vướt ve một kiện âu yếm chân bảo. Ta là ai không quan trọng, vì đến nỗi ta cái gì muốn mang ngươi ra tới. Ngươi chẳng lẽ còn đoán không được sao? Đây là hắn bản sắc biểu diễn, chuyên nghiệp tính bảo đảm trăm tự nhiên thập phần sinh động. Hạ nhiên cũng không biết hắn như vậy hao tổn tâm huyết suy xét, chỉ cảm thấy ở hắn thon dài chân bóng ngón tay chạm đến dưới, toàn thân lông tơ lập tức đều dựng lên. Sau lưng mồ hôi lạnh cuồn cuộn, theo bản năng mà liều mạng sau này co rụt lại, nhưng phía sau lưng đã rửa lên xe bên trong cánh cửa sườn, không có địa phương tối lui. Ngươi trước kia cùng cha mẹ ta có thủ án. Cha mẹ ngươi. Linh ngẩn ra một chút, nhớ tới hạ nhiên rất sớm trước kia nói qua nàng cha mẹ là hình cảnh, kia nàng hiện tại là đem hắn trở thành tới trả thù nàng tội phạm. Này nhân vật giả thiết cũng không tồi, vừa lúc có thể giải thích hắn vì cái gì sẽ cố ý tới tìm nàng. Lâu ngày sinh căn do hận chuyển ái, vì ái nhân buông thù hận gì đó, loại này tiểu đoạn tuy rằng cũng cầu huyết điểm. Nhưng là có thể có vẻ hắn cảm tình càng chân thành tha thiết. Xuyên qua thời không quay lại tìm tìm ái nhân, còn phải kiêm chức đương biên kịch diễn thêm viên, hắn cảm thấy chính mình cũng là mãn đua. Đúng vậy hắn gợi lên khỏe miệng cười, xác thực mà nói là ta thân nhân cùng cha mẹ ngươi có thù hoán, hiện tại cha mẹ ngươi đều không còn nữa, ta chỉ có thể đem này bút chướng tính đến ngươi trên đầu tới. Chi tiết liền đừng nói nữa, nhiều lời nhiều sai. Dù sao hắn từ nhỏ chính là cô Nhi, một cái đã biết thân nhân đều không có, không chuẩn thật là có ai bị hạ nhiên cha mẹ trảo qua đâu, cũng không xem như hắn đối hạ nhiên nói dối. Hạ nhiên không lời gì để nói. Này đó biến thái phần lớn không thể nói lý, tâm lý không có biện pháp dùng người bình thường tiêu chuẩn tới cân nhắc. Chỉ cần hứng thú đi lên, chẳng sợ không hề quan hệ người thường, đối bọn họ tới nói cũng là dùng để thỏa mãn giết người đam mê món đồ chơi, hướng chi vẫn là có thủ án. Nàng hiện tại nói với hắn cái gì đời trước người sự tình không nên tính đến hạ thế hệ trên người, nói cũng là nói vô ích, còn không bằng tỉnh điểm sức lực. Vừa rồi nàng đầy có lòng bất an, một lòng bất ổn, hiện tại đã biết đối phương thân phận, cứ việc tình huống thực không lạc quan, nhưng tốt xấu cũng coi như kiên định vài phần, không có cái loại này giao cầu treo ở trên cổ không biết khi nào sẽ rơi xuống thấp thỏm cảm giác. Hiện tại tưởng, chính là hẳn là như thế nào chạy trốn. Ngươi suy nghĩ như thế nào chạy trốn? Linh nhìn hạ nhiên liếc mắt một cái, tựa hồ là đem nàng tầm tư xem đến rõ ràng, nhịn không được âm thầm có vài phần buồn cười. Khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý tưởng, bên ngoài đều là tăng thi, đi ra ngoài cũng là bị xé thành mảnh nhỏ ăn luôn. Ngoan ngoãn lưu tại ta bên người, ít nhất ta có thể từ tang thi trong tay bảo đảm an toàn của ngươi. Nhân loại có đôi khi so tang thi muốn đáng sợ gấp trăm lần. Lưu lại nơi này chính là chờ chết, hơn nữa khả năng còn bị chết thảm hại hơn, hạ nhiên sao có thể thành thành thật thật mà đợi. Một bên dùng khỏe mắt dư quang liếc ngoài cửa sổ xe cảnh vật, lưu ý đã tới rồi địa phương nào, một bên cảnh giác mà nhìn chầm chầm linh. Cầu sinh ý niệm một dâng lên tới, đối với hắn cái loại này sợ hãi cũng bị hòa tan, hiện tại liền nghĩ như thế nào tìm được chạy trốn cơ hội. Đối phương tựa hồn là một chút đều không để đề phong nàng kia đem dùng để sắt tang thi súng lục liền tùy tay đặt ở xe đầu, hạ nhiên ánh mắt dừng lại ở kia khẩu súng mặt trên. Nếu là nàng có thể khẩu súng cướp được tay nói, người muốn mang ta đi nào? Nàng một bên hỏi chuyện, một bên âm thầm cung đứng dậy căng thẳng cướp bắp chuẩn bị sẵn sàng. Trước rời đi thành phố Thượng Hải địa giới, sau đó đi. Linh nói nói đến một nửa, hạ nhiên đống nhiên chiều xe đầu dò ra thân mình, tay phải chụp vào đặt ở xe đầu kia khẩu súng. Khách quan thượng nói, nàng động tác ở không có chịu quá chuyên môn huấn luyện người bên trong, đã xem như thập phần nhanh chóng lưu loát, nhưng mà cách này khẩu súng còn có một mảng lớn khoảng cách thời điểm, cổ tay của nàng giống như là đột nhiên lọt vào một cái vòng sắt bên trong, không thể động đậy. Đừng tùy tiện động thương. Linh một bàn tay vững vàng mà chế trụ hạ nhiên thủ đoạn, đệ dẹp ẻ ạ lệ sức giật rất lớn, Ngươi không có chịu quá huấn luyện, nổ súng dễ dàng ngộ thương chính mình. Hắn vốn đang tưởng nói về sau ta sẽ giáo ngươi nổ súng, sau đó nhớ tới những lời này cùng hắn hiện tại nhân vật giả thiết không hợp, chỉ có thể thực khổ bức mà trước nuốt trở vào. Không có biện pháp, đỉnh cái này biến thái sát nhân ma hình tượng, có rất nhiều sự tình hắn tạm thời đều không thể làm. Cái này thời không bên trong hạ nhiên đổi kịp một cái thời không nàng có giống nhau tính cách, sơ ngộ khi nàng cũng là bị hắn bắt đi, gặp phải phải bị hắn tra tấn hơn nữa chế thành tiêu bản kết cục mà nàng nửa điểm đều không có kinh hoàng bộ dáng. Hiện tại cái này không có trải qua quá mặt thế nàng, tuy rằng không có như vậy cường đại, nhưng đối mặt nguy hiểm khi cũng xa so giống nhau nữ hải tử muốn bình tĩnh cùng lớn mật. Còn có, linh tăng thêm trong giọng nói cái loại này hài hước tà ác hương vị, cười như không cười mà đem nàng kéo lại đây, làm nàng khuôn mặt tới gần chính mình. Người tựa hồ là thực không nghe lời đâu, ta đã nói rồi, nhưng lúc còn sớm đánh mất chạy trốn ý niệm. Nếu lại có tiếp theo bị ta bắt được nói, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Hạ nhiên thân mình khẽ run lên, không có trả lời. Linh buông ra tay, làm nàng ngồi trở lại đến trên ghế phụ, không nghĩ nhiều mà tùy tay sờ sờ nàng lộn xộn đầu tóc. Kết quả hạ nhiên liền cùng điện giật giống nhau, lại là phản xạ có điều kiện mà hướng phía sau co rụt lại, giống như hắn này chỉ thon dài ưu nhã, chân bóng như ngọc tay, chính là trên đời này đáng sợ nhất đồ vật. Linh! Trời biết hắn hiện tại thân mật không phải biến thái phát tác, là thật sự yêu thương. Hắn hiện tại có phải hay không mặc kệ làm cái gì, đều chỉ có thể cho người ta hắc gám khủng bố cảm giác. Thật là tự làm bậy, không thể sống. Xe Việt dã khai đi lên phương bắc đường cao tốc, thực mau liền đến một cái phục vụ khu. Đường cao tốc phục vụ khu chỗ tốt một là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, dừng chân, dừng xe, siêu thị, ăn uống, cố lên, ô tô sửa chữa. Muốn cái gì có cái gì, nhị là phần lớn trước không có thôn sau không có tiệm, chung quanh cơ hồ không có tăng thi. Ở mặt thế lúc đầu thời điểm xem như một cái ngắn hạn dừng lại hảo địa phương. Linh mang theo hạ nhiên xuống xe, phục vụ khu bên trong chỉ có linh tinh mấy chỉ nhân viên công tác tăng thi, bị Linh dễ như trở bàn tay mà rửa sạch sạch sẽ. Hắn đi trước phục vụ khu bên trong siêu thị, đem bên trong đồ vật toàn thu vào chính mình không gian vật chứa bên trong. Hán không gian vật chứa là lớn nhất một loại, bên trong có vài vạn lập phương dung tích, ở thượng một cái thời không cũng tổn không ít vật tư ở bên trong. Nhưng thượng một cái thời không mạt thế đã 5 năm, có không ít đồ ăn hoặc là đồ dùng sinh hoạt đã sớm quá hạn sử dụng, cho nên vẫn là muốn bổ sung một ít đồ vật đi vào. Cái này gọi là không gian vật chứa. hắn cấp hạ nhiên giải thích, này đây không gian hệ dị năng áp xúc ngoại giới không gian chế tạo mà thành, mặt ngoài xem qua đi rất nhỏ nhưng bên trong thực tế không gian rất lớn. Bất quá ta cái này chỉ có thể trang không có sinh mệnh vật thể. Thượng một cái thời không hạ nhiên không gian, là duy nhất một cái nàng bản nhân có thể ra vào, bên trong còn có thể đủ sinh trưởng vật còn sống không gian. Hắn không biết này một đời nàng còn có thể hay không có, liền tính không có cũng không quan hệ, về sau trở dị nàng phát triển, lại cho nàng mua một cái là được. Hạ nhiên nhìn Linh giống như là huyền Huyễn trong tiểu thuyết mặt viết giống nhau. Đem siêu thị bên trong một đám trên kệ để hàng đồ vật thu vào trong tay hắn cái kêu móc chìa khóa bên trong, lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn qua đi, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nếu không phải này liền phát sinh ở nàng trước mắt, nàng khẳng định sẽ cảm thấy người này là cái ý nghĩ kỳ lạ bệnh tâm thần. Không gian hệ dị năng là cái gì? Là nhân loại thức tỉnh một loại siêu năng lực. Linh nói, hiện tại bùng nổ tang thi virus có thể cảm nhiễm đại bộ phận người. Dư lại kia một bộ phận nhỏ sẽ không bị cảm nhiễm, là có thể thức tỉnh đủ loại siêu năng lực, bị gọi là dị năng. Hạ nhiên ban tín bán nghi, ngươi đối với hiện tại phát sinh tình huống, tựa hồ thực hiểu biết. Thực hiểu biết không thể nói, chỉ là biết được so người bình thường nhiều mà thôi. Hạ nhiên càng thêm cổ quái mà nhìn hắn, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta. Linh tức khắc chính là một nghẹn. Dựa theo kịch bản cùng giả thiết, hắn thật là không cần phải nói cho nàng những việc này. Chỉ là nhìn đến nàng vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn, thuận miệng liền giải thích. Dừng một chút, đúng lý hợp tình mà, ta cao hứng, vui nói cho ngươi thì thế nào? Nay con cần lý do sao? Hạ nhiên khỏe miệng vừa kéo. Đến, hắn là biến thái hắn lớn nhất, biến thái nhóm ngay cả giết người đều là không cần lý do. Húng chi chỉ là cùng nàng nói nói mấy câu, hoàn toàn xem hắn lão nhân ra tâm tình. Linh cuối cùng phát hiện đường biến thái vẫn là có như vậy một chút chỗ tốt. Sở hữu không phù hợp logic địa phương, đối với tâm lý không bình thường biến thái tới nói, một mực đều là hợp lý. Hai người đều là ba ngày không ăn cái gì, thu xong rồi kho hàng bên trong đồ vật, liền đi phục vụ khu bên trong nhà ăn. Nơi này tang thi vi rút đại khái là bùng nổ đến tương đối đột nhiên, nhà ăn trong phòng bếp còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, có một ít đặt ở bên ngoài hỏng rồi, ở tủ đông bên trong đại bộ phận còn tính mới mẻ. Muốn nói hạ nhiên là hắc cám liệu lý giới nữ vương nói, Linh sớm nhất thời điểm cũng coi như là cái vương tử cấp bậc. Nhưng hắn dọn đến chiều lầm căn cứ lúc sau, không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian tinh lực, tác hủy hoại nhiều ít cái nổi chén phòng bếp, trải qua gian nguy hao hết chắc trở, thật vất vả mới luyện ra một tay còn tính không có trở ngại chú nghệ tới. Tuy rằng đã từ bỏ đi tranh đoạt, nhưng hắn vẫn là muốn cho chính mình trở nên càng tốt một ít. Vốn dĩ tiến vào thời gian thông đạo thời điểm, Hắn cho rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội làm hạ nhiên ăn đến hắn làm đồ ăn, xem ra vận mệnh trùng quy vẫn là chiếu cố hắn. Ở cái này thời không, hắn sẽ vì nàng làm cả đời cơm. Châu này cơm đối với Linh tới nói ý nghĩa trọng đại, hắn tự nhiên cũng đặc biệt nghiêm túc đối đãi, phát huy ra tối cao chủ nghệ trình độ, làm thập phần phong phú 5 đồ ăn một canh đi lên. Cứ việc quá phức tạp món ăn hắn không có nghiên cứu, nhưng cơm nhả nhưng thật ra đều làm được thực không tồi. Như vậy một bàn nóng hôi hổi sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn mang lên tới, xem qua đi cực kỳ mê người. Châu này cơm đối với hạ nhiên tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Nhìn này một bàn phong phú đồ ăn nàng liền có loại muốn khóc cảm giác, liền tính là ngày thường hai người ăn cơm cũng không cần phải 5 đồ ăn một canh như vậy long trọng a, huống chi là ở mặt thế bên trong. Làm nhiều như vậy ăn ngon, trừ bỏ tử tù bị xử quyết trước một đốn chặt đầu cơm bên ngoài, còn có thể có cái gì giải thích. Hiện tại đã tới rồi nơi tương đối an toàn, chờ này bữa cơm ăn xong, nàng phỏng trừng liền phải bị làm thành bộ xương khô bí đỏ đèn. Ngươi thử xem xem hợp không hợp khẩu vị. Linh cấp hạ nhiên gấp đồ ăn. Hắn đối với nàng khẩu vị chỉ có một đại khái hiểu biết, còn đều là hắn phỏng đoán ra tới, cũng không biết này đó đồ ăn nàng có thích hay không. Hạ nhiên nơi nào nuốt trôi đi, Linh xem nàng mặt ủ mày hê mà lay trong chén đồ ăn, hỏi, không yêu ăn. Này có thể thích ăn liền có quỷ. Hạ nhiên chịu chịu khoe miệng, đây là làm ta ăn no tốt hơn lộ. Không cần, ta cảm thấy đương no mà quỷ cũng không thấy đến là có thể hảo bao nhiêu. Linh ẩn ra một chút, sau đó mới xì một tiếng cười ra tới. Ta chưa nói đây là ngươi chặt đầu cơm. Hắn nén cười, kẹp lên một chiếc đua đồ ăn đưa đến hạ nhiên bên miệng, ăn đi, không cần lo lắng, ta tạm thời còn sẽ không đem người thế nào. Hạ nhiên nhìn hắn đưa đến chính mình bên miệng kia một chiếc đũa đồ ăn, giống như là nhìn một cái rắn độc bị đưa lại đây giống nhau, nhưng là lại không dám làm trái hắn, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ hé miệng nuốt đi xuống. Ngoan! Linh lại cho nàng gấp một chiếc đũa. Hạ nhiên muốn dĩ tưởng nói nàng có thể chính mình ăn, kết quả bị hắn khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, tới rồi cổ họng nói chính là không dám nói ra, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục lại làm hắn một ngụm một ngụm mà uy cung bữa cơm, Linh trước nay không ăn đến như vậy sung sướng quá, hạ nhiên trước nay không ăn đến như vậy thống khổ quá. Nhưng mà thống khổ về thống khổ, hạ nhiên cuối cùng vẫn là bị Linh uy căng, hơn nữa thật sâu mà cảm thấy trầu này cơm nàng khẳng định sẽ tiêu hóa bất lương. Kết quả Linh tiếp theo liền đem tiêu thực phiến đưa tới, ngươi mấy ngày nay hẳn là đều không có hảo hảo ăn cơm, hiện tại đột nhiên ăn một đốn bình thường, khả năng sẽ cảm thấy căng, nếu là đợi chút dạ dày không thoải mái. Liền ăn vài miếng. Hạ nhiên lại là dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn hắn. Vì cái gì nàng tổng cảm thấy này phong cách giống như có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ là nàng theo không kịp thời đại, đầu năm nay biến thái sát nhân mà chẳng những dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa đi đều là loại này. Ngậy! Ấm áp chứa khỏi hệ lộ tuyến. Cái này làm cho người bình thường bên trong những cái đó ấm nam tiểu thịt tươi cùng ở nhà hảo nam nhân sao mà chịu nổi. Ăn xong cơm chiều, Linh ở phục vụ khu chung quanh trang bị cảnh báo hệ thống, tăng thị hoặc những người khác tiếp cận khi có thể kịp thời cảm thấy được, sau đó hai người mới đi phục vụ khu rừng chân điểm. Cái này phục vụ khu không lớn, rừng chân điểm chỉ có 5 cái phòng, Linh tìm trong đó một cái sạch sẽ hai người gian, mang theo Hạ Nhiên đi vào. Hạ Nhiên 100 không muốn cùng hắn chủ cùng cái trong phòng, nhưng mà nàng cũng biết chính mình là không có quyền quyết định. Vào phòng lúc sau liền rất thấp thỏm mà dán vách tường đứng ở cạnh cửa, nhìn Linh ở phòng cửa sổ thượng trang bị hảo một trận súng máy, lại đem bức màn kéo lên, treo che tre quang bố đi lên che đợi ánh đèn. Người ngủ này trương giường đi, Linh chỉ dựa vào cửa sổ kia trước giường. Hắn Kỳ thật rất muốn cùng nàng ngủ chung, nhưng thật sự là vô pháp bảo đảm ngủ ở trên một cái giường hắn có thể chịu đựng cái gì cũng sẽ không làm, dứt khoát vẫn là tính. Rốt cuộc hắn hiện tại thực sự là không thể làm cái gì, nàng coi hắn giống như ác ma quỷ quái giống nhau, hắn cần thiết tuần tự tiệm tiến từ từ tới, nếu không loại này sợ hai nếu là bởi vì hắn cưỡng bách mà thăng cấp thành ghét hận, kia hắn cũng không biết nên tìm ai khóc đi. Hạ nhiên lúc này mới hơi tùng nửa khẩu khí, hướng bên trong đi rồi hai bước, nhìn đến trong phòng mang phòng 8 hỏi dò, ta có thể hay không đi tắm rửa một cái? Linh xem trên người nàng vẫn là mang theo không ít tăng thi màu đỏ đen vết máu, một đầu tóc dài cũng thập phần hỗn đột, phỏng chừng là mạt thế tiến đến sau mấy ngày nay đều không có tắm xong, gật gật đầu, đi thôi. Ngươi hẳn là không có mang sạch sẽ quần áo đi. Không có. Trước xuyên ta tạm chấp nhận một chút hảo. Linh lấy ra một bộ chính hán áo sơ mi cùng quần đưa cho nàng, ngày mai sẽ giúp ngươi tìm quần áo. Hạ nhiên tiếp nhận quần áo, lo sợ bất an mà vào phòng tám. Xem Linh không có muốn cùng lại đây dám thị chính mình ý tứ, lúc này mới như được đại xá, vội vàng đóng cửa lại. Trong phòng tắm mặt thực mau liền truyền đến ào hào tiếng nước chảy Linh sở dĩ không có cùng qua đi, hoàn toàn là bởi vì hắn liền tưởng tượng một chút bên trong tình cảnh, đều cảm thấy toàn thân nóng lên miệng khô lơi khô, càng không cần phải nói tự mình qua đi xem. Vì không đến mức không chê không được chính mình, hắn không thể không không có việc gì cho chính mình tìm sự tình làm. Ở bên ngoài sửa sang lại hắn không gian vật chứa chỉnh tê được hoàn toàn không cần sửa sang lại vũ khí cùng vật tư, nhưng suy nghĩ vẫn là nhịn không được hướng phòng tắm bên kia phiêu. Tưởng tượng nàng tắm rửa xong khoát một đầu như rong biển tóc dài, ăn mặc hắn rộng thùng thình áo sơ mi ra tới khi, sẽ là thế nào một bức hình ảnh. Nhưng mà này phúc làm hắn tưởng tượng liền cảm thấy máu sôi trào hình ảnh, ở hắn trăm cây ngàn đắng mà nhịn hơn phân nửa tiếng đồng hồ máu mùi lúc sau, vẫn là không có xuất hiện. Trong phòng tắm mặt ảo hảo tiếng nước chảy vẫn luôn không có đỉnh. hắn rốt cuộc bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Liên tính ba bốn thiên không tắm rửa, cũng không cần tẩy thời gian dài như vậy đi. Đến phòng tắm trước cửa gõ gõ môn, tiểu. Hạ nhiên. Bên trong không có trả lời. Phòng tắm thủy tinh mở trên cửa mông một tầng trắng xóa hơi nước, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong tình hình, liền bóng người cũng vô pháp phân biệt ra tới. Linh tức khắc bất chấp như vậy nhiều. Một thương đánh hư phòng tắm khóa cửa, đẩy cửa đi vào. Kết quả liền thấy trong phòng tắm mặt trống rỗng, liền cái quỷ ảnh đều không có. Cách mặt đất 2 mét cao, chỉ dung một người chui ra trên cửa sổ không có trang lan can linh tinh, cửa sổ hạ phóng một phen lót chân ghế. Một cái dùng các loại quần áo, khăn lông, khăn tắm xé thành điều ninh thành dây thừng, một mặt hệ ở phòng tắm nội Thủy quan Thượng, một chỗ khác hướng phía bên ngoài cửa sổ vươn đi, vẫn luôn buông xuống đến lầu một trên mặt đất mà vừa mới xuất hiện ở hắn kiểu diễm tốt đẹp trong ảo tưởng hắn áo sơ mi, đã thực bi thảm mà bị xe đến hoàn toàn thay đổi, thành này dây thường một bộ phận. Nàng đào tẩu. Đúng lúc này, phía dưới phục vụ khu bãi đỗ xe thượng đột nhiên vang lên một trận ô tô động cơ phát động thanh âm, linh vọt tới phía trước cửa sổ kéo ra bức màn vừa thấy, một chiếc ô tô đang từ bãi đỗ xe chuyển xe ra tới, hướng trên đường, cao tốc khai đi. Là hạ nhiên. Hắn lập tức liền trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, rơi xuống trên mặt đất, từ chính mình không gian vật chứa bên trong dịch ra một chiếc tính năng tốt nhất tốc độ nhanh nhất xe thể thao, lên xe phát động, bằng đại động lực ở 10 tới giây trong vòng thêm đến tối cao tốc, phong trì điện trí truy hướng hạ nhiên chiếc xe kia. Hạ nhiên lúc này đã khai ra hơn 1.000 mét khoảng cách. Nàng sớm tại trải qua phục vụ khu bãi đỗ xe thời điểm, liền chú ý tới nơi đó dừng lại một chiếc cửa xe mở ra xe. Loại tình huống này giống nhau là xe chủ mới vừa lên xe hoặc là mới vừa xuống xe khi gặp đột phát tình huống, chìa khóa xe khẳng định còn ở trên xe hoặc là phụ cận. Quả nhiên, nàng kết dây thừng từ phòng tắm cửa sổ lưu xuống dưới, thành công mà từ bên cạnh xe một khối thi thể trên người tìm được chìa khóa, khai đi rồi chiếc xe kia. Nàng chính mình không có xe, chỉ có lái xe kinh nghiệm còn chỉ là ở năm trước khảo bằng lái thời điểm khai quá về điểm này lộ trình mà thôi. Vốn là cái không hơn không kém tay mới Nhưng hiện tại cầu sinh ý chí quá mãnh liệt Hơn nữa cao tốc trên đường cũng dễ dàng điều khiển Tốc độ xe vẫn là bị nàng nhắc tới 100 nhiều Nếu muốn từ nam nhân kia trong tay đảo tẩu Cũng chỉ có lúc này đầy cơ hội Đáng tiếc, nàng vẫn là xa xa xem nhẹ Linh Linh tốc độ xe trong khoảnh khắc liền vượt qua 200 Hơn nữa hắn kỹ thuật điều khiển so hạ nhiên không biết muốn cao nhiều ít Liền tính nàng so Linh trước khai ra một đại đoạn lộ trình Vẫn là thực mau liền từ kinh chiếu hậu nhìn đến, hắn xe khoảng cách nàng càng ngày càng gần, đang ở nhanh chóng chiều nàng đuổi theo. Linh sợ nàng bị buộc đến nóng nảy, nhất thời kinh hoàng mà luống cuống tay chân ra thai nạn xe cộ, ở khoảng cách hạ nhiên xe còn có thượng trăm mét thời điểm, đôi tay cầm súng dò ra ngoài cửa sổ xe, đồng thời đánh bạo nàng xe hai bên sau lốp xe. Cao tốc chạy chung đột nhiên bạo thai vốn là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Sau luân bạo thai sẽ tạo thành ô tô đôi bộ lắc lư sốc này, khống chế không hảo liền dễ dàng mất khống chế. Nhưng hắn này hai thương khống chế được không thể tưởng tượng tinh chuẩn không có lầm, chẳng những là ở cùng ngay mắt, hơn nữa hai bên cao thấp vị trí giống nhau như lúc, hoàn toàn cân bằng. Như vậy có thể bảo đảm ô tô nhanh chóng mất đi chạy năng lực, nhưng vẫn cứ trên cơ bản bảo trì thẳng tắp đi phía trước hành trưởng, sẽ không xuất hiện phương hướng mất khống chế chẳng sợ hạ nhiên lại như thế nào loạn đánh tay lái cũng chưa dùng. Hai bên lốp xe trúng đạn lúc sau lập tức đều bạo liệt mở ra, trong khoảnh khắc khô quát đi xuống, trên mặt đất cỏ sát ra trói thai thanh âm. Bởi vì cao tốc chạy quán tính, xe cứ việc đã không có điều khiển, còn ở đi phía trước trượt mà đi, hoặc ra mấy chục mét lúc sau mới dần dần, dần dừng lại. Linh ở hạ nhiên xe bên cạnh phanh lại dừng lại. Hạ nhiên biết chính mình đã trốn không thoát, đảo cũng không lại làm vô vị giấy rua bị hắn từ trong xe kéo ra tới, một bộ mặc cho số phận bộ dáng nhìn hắn. Hắn lần trước nói qua nàng nếu là lại chạy trốn bị hắn chảo trở về, nhất định sẽ làm nàng hối hận, nhưng muốn cho nàng thật sự liền như vậy thành thành thật thật mà chờ chết, thật sự không phải nàng tính cách. Liên tính muốn mạo thật lớn nguy hiểm, cuối cùng vẫn là thất bại, cũng tổng so không có bất luận cái gì nếm thử hào. Linh lúc này chỉ có ngầm đau đầu thêm thở dài phần. Hắn phía trước đoán trước đến một chút cũng chưa sai. Chỉ cần hắn một cái không nhìn chằm chằm, nàng lập tức liền sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Trước tiêu hạ nhiên càng cường đại hơn thời điểm bị hắn bắt lấy, đều trước sau không có thể từ trong tay của hắn chạy đi. Đó là bởi vì khi đó hắn còn không có yêu hạ nhiên, là cho nàng hạ độc hơn nữa 24 giờ khóa xích sắt xiếm xích. Hiện tại hắn đau lòng nàng, tổng không thể lại như vậy đối đãi nàng. Nhưng nếu là vạn nhất thật sự bị nàng chạy thoát nói, nàng một người không nơi nương tựa mà tại đây mà thế. Lại không có nhiều ít tự bảo vệ mình năng lực, không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Trời đất bao la, hắn cũng không dám bảo đảm tiếp theo còn có như vậy tốt vận khí có thể lại tìm được nàng. Không có biện pháp, ra tới hôn luôn là phải trả lại. Chính hắn làm nghiệt, quỷ cũng đến làm xong, vẫn là đến từ chính hắn tới nghĩ cách thu thập như vậy cái khổ bức cục diện. Hạ nhiên còn đứng ở nơi đó chờ nàng chạy trốn kết cục. Linh đương nhiên không thể thật sự đem nàng thế nào. Đang ở vắt hết góc mà nghĩ muốn như thế nào làm, mới có thể không đến mức dọa hư nàng, nhưng lại có thể làm nàng không dám lại chạy trốn. Lúc này, đường cao tốc bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quát trói thai, không cho phép đúc đích. Linh quay đầu lại, nhìn thấy đường cao tốc bên trong bụi có đứng ba cái thân xuyên cảnh phục cảnh sát, trong đó phía trước một cái phòng trừng là có cầm súng tư cách hình cảnh, trong tay cầm một khẩu súng lục cảnh giác mà nhắm ngay hắn cùng hạ nhiên. Đem ngươi trong tay thương giao ra đây. Cầm đầu cái kia trường một trương mặt dài hình cảnh đi lên tới, dùng họng súng so đo Linh trong tay một khẩu súng lục, ý bảo hắn khẩu súng đưa cho chính mình. Linh bất động thanh sắc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo lời đem trong tay thương giao đi ra ngoài. Lấy hắn hiện tại thực lực trình độ, liền tính là bị ba người họng súng đồng thời chỉ vào, hắn cũng có thể ở bọn họ phản ứng thời gian hơn nữa khấu động có súng tổng cộng không đến một giây đồng hồ thời gian trong vòng. Bình yên vô sự mà nẽ tránh ba viên viên đạn, hơn nữa đồng thời giết chết này ba người. Nhưng hắn hiện tại vì hạ nhiên ấn tượng suy xét, không thể lại động bất động làm cho nàng mặt giết người, miễn cho tăng thêm sát nhân mà còn giấu. Dù sao chẳng sợ trong tay hắn một khẩu súng đều không có, chỉ bằng này mấy cái cảnh sát, cũng không thể đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Hạ nhiên vừa nhìn thấy này ba cái cảnh sát, tức khác một trận kích động. Hiện tại mà thế chỉ tiến đến 4 ngày. Nàng cũng không biết xã hội này hệ thống đã như vậy hỏng mất, vẫn là cho rằng công an bộ môn vẫn cứ ở phát huy tác dụng. Hơn nữa bởi vì cha mẹ đều là hình cảnh quan hệ, cũng cảnh sát không ít đồng sự cảnh sát ở nàng cha mẹ hy sinh vì nhiệm vụ lúc sau, đều thực chiếu cố nàng cùng Hạ Quân, nàng đối với cảnh sát vẫn là có đặc thù cảm tình. Ngươi hẳn là không phải cảnh sát đi. Cái kia hình cảnh đem Linh Từ đầu đến chân nhìn quét một lần, từ đâu ra cây súng này? Linh nhàn nhạt nói này cùng ngươi không quan hệ, không liên quan gì tới ta. cái kia hình cảnh ta hắn liếc mắt một cái, ta là hoa hạ cảnh sát, quốc gia pháp luật quy định, giống nhau dân chúng cầm súng chính là trái pháp luật. ngươi theo chúng ta đi một chuyến. sau đó hắn lại chuyển hướng hạ nhiên. trên đường cao tốc đèn đường đã diệt, nhưng lúc này trên bầu trời ánh trăng chính sáng ời, có thể tinh tường nhìn đến hạ nhiên thanh tú mỹ lệ khuôn mặt, tức khắc làm hắn trong mắt quang mang sáng ời. đến nỗi linh mặt. Hắn ở vừa mới chuyển qua tới thời điểm, đã nhanh chóng cải biến chính mình ngũ quan thượng mấy chỗ địa phương. Xem qua đi gương mặt kia vẫn là gương mặt kia, lại xa xa đã không có cái loại này kinh diễm tuyệt mỹ cảm giác. Chư bỏ ở Hạ Nhiên trước mặt ở ngoài, hắn có thể không lộ ra chân dung liền tận lực không lộ ra chân dung. Ngươi cùng hắn lại là cái gì quan hệ? Cái kia hình cảnh hỏi Hạ Nhiên. Linh còn không có tới kịp mở miệng, Hạ Nhiên liền giành trước trả lời. Ta cùng hắn không có một chút quan hệ. Ta là bị hắn bắt được nơi này tới, vừa mới vốn là muốn đào tẩu, kết quả lại bị hắn tiệt xuống dưới. Nga, xem ra trừ bỏ phi pháp cầm súng ở ngoài, còn muốn hơn nữa bắt cóc tội danh. Cái kia hình cảnh ngoài cười nhưng trong không cười mà quét linh liếc mắt một cái, sau đó lại đối hạ nhiên nói, yên tâm, gặp gỡ chúng ta ngươi liền an toàn. Nay phụ cận có một chỗ người sống sót doanh địa, ngươi theo chúng ta trở về đi. Cái này kẻ phạm tội chúng ta cũng sẽ mang về xử lý. Hạ nhiên nghe đối phương ngữ khí, tổng cảm thấy này ba cái cảnh sát tựa hồ có chỗ nào không đúng, nàng trong ấn tượng bình thường cảnh sát, liền tính không có một thân nghiêm nghị chính khí cùng vì dân nhiệt tâm, giống nhau cũng không đến mức cho người ta loại này quái quái cảm giác. Nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, nàng lại không thể nói tới. Bất quá, nếu có thể có cơ hội thoát khỏi cái này biến thái sát nhân ma. Lại còn có có an toàn doanh địa, nàng do dự một chút, vẫn là đi theo kia hai cảnh sát đi rồi. mười tới phút sau, liền đến đường cao tốc biên cách đó không xa một cái thôn trang nhỏ bên trong. Vừa mới kia ba cái cảnh sát chính là ở chỗ này nghe được trên đường cao tốc có tiếng súng, cho nên mới lại đây xem xét. Hạ nhiên càng đi liền càng cảm giác không đúng. Cái này thôn trang nhỏ cùng nàng trong tưởng tượng người sống sót doanh địa hoàn toàn không giống nhau, bên trong tử khí trầm chầm. chầm. Một chút cũng không giống như là có rất nhiều người ở tại bên trong bộ dáng Linh mạt thế kinh nghiệm so hạ nhiên nhiều đến nhiều, lúc này đã đại khái đoán được là tình huống như thế nào, nhưng vẫn cứ bất động thanh sắc. Hạ nhiên hiện tại lịch duyệt còn xa xa không đủ, nếu muốn làm nàng ở mặt thế bên trong nhanh chóng trưởng thành lên, nhất định phải làm nàng tận mắt nhìn thấy đến thế giới này hát gám xấu xa một mặt. Cũng có thể làm nàng sớm một chút minh bạch, ai mới là chân chính có thể bảo đảm nàng an toàn. Chân chính đối nàng người tốt. kia ba cái cảnh sát mang theo hạ nhiên cùng linh tới rồi một tòa lớn nhất thôn chạch phía trước. Trước đại môn có hai cái không mặc cảnh phục người canh giữ ở nơi đó, cầm trên tay dưa hấu đao cùng côn sắt chờ vũ khí, như là đang bảo vệ này tòa thôn chạch. Tới rồi. Cái kia hình cảnh nói, vào đi thôi, còn có rất nhiều người sống sót ở bên trong. Hạ nhiên lúc này rốt cuộc cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng mà sau này lùi lại một bước, không cần. Ta liền không đi vào. Này sao được? Cái kia hình cảnh sử một cái ánh mắt, một cái khắc cảnh sát dơ lên linh kia khẩu súng, họng súng nhắm ngay nàng. Chúng ta chức trách chính là bảo hộ trận này hai nạn người sống sót. Nếu đều đem ngươi đưa tới nơi này tới, ngươi còn phải đi, nói như thế nào đến qua đi? Hạ nhân nữ mày, ngươi không phải cảnh sát. Tiểu cô nương, nói như vậy đã có thể không đúng rồi, ta thật đúng là cảnh sát. Cái kia hình cảnh quái khang quái điều mà cười rộ lên, một bên từ túi áo bên trong móc ra cảnh sát chứng tới, ở nàng trước mặt lung lay nhoáng lên, thấy không có. Cam đoan không giả. Không giống như là ngươi cảm nhận chung đại biểu cho chính nghĩa cảnh sát thúc thúc, làm ngươi thất vọng rồi có phải hay không. Thật đáng tiếc, chúng ta đầu tiên là người, sau đó mới là cảnh sát. Ngươi nhìn xem hiện tại cái này mà thế, liền quốc gia chính quyền đều không tồn tại, cảnh sát còn có cái dám dùng. Hắn dùng cam ý bảo cửa trông coi kia hai người, mở cửa, mang nàng đi vào. Kia hai người mở ra thôn trạch đại môn, hạ nhiên lúc này mới thấy bên trong cánh cửa trong đại sảnh còn có không ít nam nhân, đại bộ phận tốp 5 top 3 mà nằm ở đại sảnh bên cạnh mà trải lên, tiếng ngay đánh đến rung trời vang. Mấy cái trên người mang theo vũ khí người, ở trong đại sảnh đi tới đi lui, tựa hồ đang ở gác đêm, trong đó còn có một cái là trên người ăn mặc cảnh phục. Trong tay cũng cầm xuống lũ Đại sảnh hai sườn hai căn cây của thượng Thế nhưng khóa chừng mười mấy người Tất cả đều là phi đầu tán phát áo rách Quần manh tuổi trẻ nữ tử Các nàng tay chân tất cả đều bị dây thương bó Trên cổ bộ vòng cổ cùng xích sát Chính là người nhà quê dùng để buộc cẩu cái loại này Một mặt khóa ở cây cột mặt trên Cơ hồ mọi người trên người đều mang theo chồng chất vết thương Cuộn tròn ở nơi đó Cực tiểu thanh mà khụt khịt khóc nước nở Đại sành một góc truyền đến tràn ngập đau đớn nữ tử tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc, hạ nhiên hướng bên kia nhìn lại, một cái toàn thân trần chuối nam nhân, chính ấn một cái đồng dạng không manh áo che thân nữ nhân ở trong góc mặt không kiêng nể gì mà thi bạo. Lúc này không biết có phải hay không kia nữ nhân rẽ rủa chọc giận kia nam nhân, hắn đột nhiên hùng hùng hổ hổ mà nguyền rủa một tiếng, đứng dậy, cầm lấy bên cạnh treo dây lưng, đối trên mặt đất kia nữ nhân chính là một đốn đổ ập xuống manh trịu. Chịu đến kia nữ nhân trên mặt đất kêu thảm đầy đất quay cuồng, trên người thực mau liền che kín từng điều vết máu. Người chung quanh liền cùng tập mãi thành thói quen giống nhau, nên làm gì liền tiếp tục làm gì. Hạ nhiên chỉ xem đến hãi hùng kết vía. Những người này bên trong có mấy cái tựa hồ thật là cảnh sát, làm lại là nhất ác liệt tội phạm mới có thể làm sự tình. Hiện tại mới là bùng nổ thai nạn ngày thứ tư, thế giới như thế nào liền sẽ biến thành cái dạng này. Đồng dạng trở thành người khác thú binh, nàng hiện tại mới biết được chính mình đãi ngộ cùng này đó nữ tử quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Cái kêu biên thái sát nhân mà tuy rằng cho người ta cảm giác yêu dị khủng bố một chút, nhưng rốt cuộc đến nay đều không có thật sự ngược đãi quá nàng. Không có cột lấy nàng, không có thương tổn nàng, không có cường bạo nàng, thậm chí tự hổ. Muốn hình dung như thế nào đâu? Thực chiếu cố nàng. Cứ việc nàng không dám khẳng định đối phương có phải hay không có trước đem tù binh nuôi cho mập rồi làm thịt đam mê, nhưng nàng vẫn là cảm thấy, này tòa thôn chạch bên trong so với kia cái biến thái sắt nhân ma bên người càng thêm đáng sợ gấp trăm lần. Chính mình phía trước cái loại này còn tưởng rằng rốt cuộc tìm được che chở ý niệm, quả thực buồn cười cực kỳ. Đi vào. Một cái cảnh sát dùng họng súng đỉnh đỉnh hạ nhiên phía sau lưng, bức nàng đi vào đại sảnh. Này một đám người bên trong có bốn cái là chân chính cảnh sát, lại là dựa vào quan hệ mới lên làm, trên thực tế nhân phẩm cực kỳ ác liệt, ở mặt thế tiến đến lúc sau, thực mau liền cùng này đó ác ôn bọn rắn độc hôn thành một mảnh. Bởi vì đỉnh cảnh sát hình tượng, thực dễ dàng được đến mọi người tin nhiệm, hơn nữa có thường, sử dụng bạo lực cũng hữu hiệu đến nhiều, cho nên kia ba cái cảnh sát là chuyên môn phụ trách đi ra ngoài bắt người trở về, cơ hồ mỗi lần đều có thể có thu hoạch. Bên trong mấy nam nhân đã sớm thấy kia ba cái cảnh sát lại mang theo nữ nhân trở về, một đám đều cười đi lên lên đón, đèn tin quang ở hạ nhiên trên mặt cùng trên người chiếu tới chiếu đi. Lần này cái này nộn hóa không tồi sao, mâm hảo, sợi cũng trôi chảy. Còn có một người đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng cùng vòng cổ, muốn hướng hạ nhiên trên người bộ, nhưng còn không có đụng tới hạ nhiên, nàng phía trước liền nhiều một người. Nàng là ta con mồi, ai cho phép ngươi chạm vào nàng? Linh tre ở hạ nhiên phía trước, cười như không cười mà nhìn cái kia cầm dây thừng vòng cổ người, trong mắt lại là cơ hồ có thể đem người cốt tủy đều nức vỏ đáng sợ hắn ý, giống như màu đen ma tức giống nhau từng đợt từng đợt tràn ngập mở ra. Hắn sở dĩ vẫn luôn không có động thủ, tùy ý nàng bị đưa tới nơi này tới, là muốn cho nàng chính mắt hiểu biết một chút thế giới này hiện thực cùng tàn khốc. Nhưng là dám cầm loại đồ vật này ở trên người nàng khoa tay múa chân, liền tính không đụng tới nàng kia cũng là ngại chính mình sống được quá tiêu dao. Linh loại này Mỹ diêm yêu dã vô cùng, rồi lại âm lãnh tà định vô cùng, giống như kiểu hú trong địa ngục thật mạnh màu đen má hoa ở bạch cốt thượng nở rộ ý cười, vô luận ở khi nào đều có cường đại lực chấn nhiếp. Người nọ ở hắn này cười như không cười ánh mắt dưới, chỉ cảm thấy toàn thân một trận rét run, thế nhưng theo bản năng mà lùi lại một bước. Người không muốn sống nữa. Mặt sau cái kia hình cảnh lập tức dơ súng lên nhắm ngay linh đầu. Lạnh rộng quát, thành thành thật thật chạm một bên đi. Bằng không ta nổ súng đánh bạo đầu của ngươi. Linh chậm rãi quay người lại, kêu ý cười ở hắn khuôn mặt thượng tràn ra đến càng thêm yêu diễm mà tà vọng, ngươi khai à. Cái kia hình cảnh đối với hắn tươi cười, thủ săn có súng tay trong lúc nhất thời thế nhưng có rất nhỏ run rẩy phảng phất trước mắt người này đã không phải nhân loại bình thường, mà là đến từ chính ma giới yêu ma ác quỷ, liền tính hắn khai thương cũng căn bản không đủ để trí đối phương vào chỗ chết. Ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác được chính mình cánh tay thượng hơi hơi đau xót, như là bị cực tế châm đâm một chút, ngay sau đó hai tay bao gồm cánh tay, đều ở trong khoảnh khắc hoàn toàn cứng đờ như thạch, căn bản vô pháp lại khấu hạ cò súng. Bang! Linh một chân đá bay trong tay hắn thương, thuận thế xoay người, chế trụ một cái khác cảnh sát cầm súng tay vừa lật một câu, giống như là biến ma thuật giống nhau. Căn bản không kịp thấy rõ đã xảy ra sự tình gì, chính hắn nguyên bản kia khẩu súng liền về tới hắn trên tay. Trong đại sảnh còn có một cái cầm súng cảnh sát, kinh hại dưới vội vàng dơ súng nhắm ngay Linh, còn không có tới kịp nổ súng. Linh trong tay một quả ngân châm qua đi, tinh chuẩn không có lầm mà từ người nọ khấu có súng ngón trỏ bắn vào, sỏ xuyên qua hắn toàn bộ tay phải, lại tiếp tục một đường hướng trong sỏ xuyên qua hắn cánh tay. Cái kia cảnh sát bang một tiếng ném xuống trong tay thương. Che lại chính mình tay phải lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Linh mũi chân một câu, đệ tam chi súng lục cũng lọt vào trong tay của hắn. Trong đại sảnh ba cái cầm súng người, tại đây mấy giây trong vòng tất cả đều bị hắn giải trừ vũ khí. Này vẫn là ở hắn không có giết người dưới tình huống, nếu là trực tiếp giết người nói càng đơn giản, chỉ sợ còn không đến một giây đồng hồ thời gian. Trong đại sảnh những người đó tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hắn, qua vài giây lúc sau mới phản ứng lại đây. Sôi nổi dơ lên vũ khí chiều hắn vây quanh đi lên. Đại gia cùng nhau thượng, giết hắn. Kết quả vọt tới một nửa, mọi người giống như là bị làm ma chú giống nhau, toàn bộ mềm như bông mà ngã xuống, một đám tứ tung ngang dọc mà nằm liệt trên mặt đất, chỉ là hướng lên trời hoa bản mở to một đôi quay tròn loạn chuyển đôi mắt, lại không thể động đậy. Còn giữ lại mấy cái không sống tới, vừa thấy đến đối phương này yêu quỷ giống nhau sâu không lường được thân thủ cùng năng lực. Nơi nào còn dám tiếp tục hướng lên trên hướng, nhanh chân liền sau này đường chạy. Hạ nhiên cũng xem đến trận mắt há hốc mồm. Nay trong đại sảnh mặt vừa rồi chừng mười mấy hai mươi tới cái mang theo vũ khí người, mỗi người đều là thành niên nam tính, kết quả bị cái này biến thái sắt nhân ma vài giây liền thu thập, quả thực cùng ngoạn nhi dường như thấy được đi. Linh thu hồi kia tam chi xuống lục, đi đến hạ nhiên bên người, an mặc một thân cảnh phục người. Chưa chắc liền có cảnh sát hẳn là có phần cách. Không cần cảm thấy mạn thế mới mấy ngày, liền xuất hiện loại tình huống này rất kỳ quái, so này càng đáng sợ sự tình nhiều đến là. Nhân tâm muốn trở nên tốt đẹp, khả năng yêu cầu rất dài thời gian, nhưng sa đoạn lại chỉ cần mấy ngày thậm chí gần vài phút. Cho nên ở mặt thế bên trong, gặp được ai đều không thể dễ dàng tin tưởng. Ân trừ bỏ hắn ở ngoài. Hạ nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, nàng cho rằng có thể cho nàng mang đến an toàn cảnh sát, kết quả nguyên lai là một đám cắt bã, mà nàng cho rằng muốn đem nàng làm thành bộ xương khô bí đỏ đèn biến thái sắt nhân ma, lại không có làm nàng đã chịu một chút thương tổn. Linh tự nhiên nhìn ra được tới, hạ nhiên xem hắn ánh mắt đã cùng phía trước không giống nhau, có lẽ vẫn cứ không có buông đối hắn đề phòng, nhưng ít ra cái loại này sợ hãi cảm đã biến mất rất nhiều. Ước chừng là gặp được này nhóm người hành vi, mới ý thức được hắn cái này biến thái sát nhân ma kỳ thật còn xem như không tồi. Hắn đối với hạ nhiên hơi hơi mỉm cười. Tâm tình một hảo, tia tươi cười tự nhiên cũng liền không mang theo một chút ít âm lánh yêu dị, mà là giống như một mảnh thịnh phong đến đổ mi ngu mỹ nhân biển hoa ở trước mắt trải ra mở ra, mạn thiên hoa vũ vô biên bay tán loạn, huyến lệ phốn hoa, phong tình vạn trùng. Này khuynh quốc huynh thành diễm tuyệt thiên hạ cười. Chỉ một thoáng đem chung quanh những cái đó bị cầm tù nữ tử một đám mê đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là cái gì tình cảnh, chỉ lo ngơ ngác mà ngẩn đầu nhìn hắn, liền khóc đều đã quên. Hạ nhiên cũng xem đến có điểm xưng sở. Vốn dĩ nàng là liền xem đều không thế nào dám xem linh, sợ hắn vạn nhất bị xem đến một cái không cao hứng, đem nàng đôi mắt đào ra. Nhưng ở sợ hãi cảm biến mất lúc sau. Này trương thịnh thế Mỹ nhan lực sát thương tức khắc liền bắt đầu trình bao nhiêu bội số tăng trưởng, làm nàng lập tức bắt đầu cảm thấy có chút không thể chống đỡ được. Linh đi đến một cái bị trói chặt ngữ từ bên cạnh, cắt đứt trên người nàng dây thừng, nói, những người khác liền từ ngươi tới bông ra. Trên mặt đất những người này đều trúng độc, 24 giờ trong vòng vô pháp lúc đích, kế tiếp muốn như thế nào đối đãi bọn họ, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Tuy rằng đám cặn bã này pháo hôi giống như còn có như vậy điểm dùng, nhưng chỉ bằng bọn họ đối hạ nhiên động tâm tư, chết một vạn thứ đều không quá. Hắn có thể không lo hạ nhiên mặt động thủ, cũng không ý nghĩa hắn liền sẽ buông tha những người này. Nay mười mấy nữ tử ở chỗ này nhận hết những người này khi dễ làm đụng, hiện tại có cơ hội báo thủ, khẳng định sẽ không đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Vạn nhất các nàng thật sự tất cả đều là chút thánh mẫu, hắn cung cấp những người này hạ mạn tính độc tố. Sẽ ở 12 tiếng đồng hồ lúc sau bắt đầu toàn thân tối giữa, vẫn luôn lạn đến xương cốt mới có thể chết. Nàng kia đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Linh, ngơ ngẩn gật gật đầu. Linh đứng dậy, nàng cũng theo bản năng đi theo đứng lên, đã không có lập tức đi buông ra mặt khác nữ tử, cũng không có đi đá đánh trên mặt đất những người đó tiết hận, giống như chúng ta giống nhau, liền như vậy nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm hắn bóng dáng xem. Hồi phục vụ khu đi thôi. Linh lại lần nữa đi đến hạ nhiên bên cạnh. Thôn này trướng khí mù mịt, hắn không nghĩ ở chỗ này qua đêm, hơn nữa hắn kia chiếc xe thể thao còn lưu tại trên đường cao tốc, phục vụ khu rừng chân cái kia trong phòng còn có không ít đồ vật không thu thập lên. Đúng rồi. Hắn nhớ tới, cong lên khỏe miệng chuyển hướng hạ nhiên, kia tươi cởi bên trong lại mang theo vài phần tà khí cùng hai hước, tay phải dừng ở nàng trên má, chậm rãi vốt ve qua đi, ta phía trước nói qua. Ngươi lại chạy trốn bị ta bắt được nói, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận, có phải hay không? Hạ nhiên toàn thân một giật mình, lại không có né tránh hắn cái tay kia. Một nửa là không dám, một nửa là không biết vì cái gì, nàng đã không có cái loại này như là đụng tới gai nhọn cùng ngọn lửa muốn tránh phản xạ có điều kiện. Nàng có thể nói nàng kỳ thật đã hối hận sao? Ở trong tay hắn nàng không biết sẽ có cái dạng nào kết cục, nhưng nếu là không có hắn nói, Nàng rơi xuống đám kia nhân cha trong tay, kết cục lại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Linh ý cười càng sâu, sùng nịch mà nắm hạ nhiên cái mũi, hơi chút dùng sức ninh ninh, thẳng đến đem nàng chóp mũi ninh đến đỏ lên mới bông ra. Đây là cho ngươi trừng phạt. Cuối cùng một lần cảnh cáo, lại chạy trốn nói, ta cũng chỉ có thể cũng tìm một cái xích sắt đem ngươi khóa ở ta bên người. Hắn nói xong, thực tự nhiên mà dắt hạ nhiên một bàn tay, mang theo nàng đi ra ngoài. Hạ nhiên che lại chính mình bị ninh đau cái mũi, ở phía sau đi theo hắn. Hắn dắt nàng cái tay kia cũng không phải rất lớn, bàn tay so mỏng, 5 ngón tay thoát dài, làn da chân bóng mềm mại, xương ngón tay tinh tế mảnh khảnh, nhưng có một loại mềm dẻo lực lượng cảm cùng ổn định cảm. Trên tay độ ấm so nàng muốn hơi cao một ít, khô mát mà ấm áp, một chút cũng không giống như là mang theo vô số người mệnh, có thể dễ dàng đem người dịch cốt lột ra tay. Ngược lại mạc danh mà lệnh người an tâm. Nàng nhìn chính mình bị hắn nắm tay, lại ngẩn đầu nhìn phía hắn thon dài duyên dáng bóng dáng, nói không rõ là một loại cảm giác như thế nào. Hôm nay buổi tối, trở lại đường cao tốc phục vụ khu lúc sau, hạ nhiên vẫn là tắm rồi hơn nữa thay đổi quần áo. Linh vẫn cứ không có động nàng, chỉ là ở nàng tắm rửa xong ăn mặc hắn quần áo ra tới thời điểm, chi cầm mỉm cười nhìn nàng nửa ngày. Vọng đến nàng đầu tiên là mặt đỏ, sau đó bất an. Cuối cùng như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than chân tay luôn cuống, không thể không chạy nhanh lên giường, mê đầu làm bộ ngủ. Linh thực thích lúc này hạ nhiên. Thượng một cái thời không nàng, nói dễ nghe một chút là tố chất tâm lý cường đại, nói không khách khí điểm đó chính là ra dạy. Trước nay liền không gặp nàng lộ ra quá cái gì ngượng ngùng hoặc là hoảng loạn biểu tình, càng không cần phải nói mặt đỏ. Hạ nhiên cũng không có đối hắn nói qua nàng có cái gì đặc thù trải qua. Nhưng hắn rất nhiều thời điểm đều hoài nghi, nàng ở mặt thế trước căn bản không phải một học sinh bình thường, đảo như là ở tinh phong huyết vũ đã mài rũa quá hảo chút năm. Mà cái này thời không nàng, không có như vậy cường đại bình tĩnh, nhưng là càng đáng yêu, càng ngậy, càng bình thường, càng giống một cái chân chính song thập niên hoa nữ hải tử. Hiện tại nàng là không có trải qua quá mặt thế nàng, thượng một cái thời không, nàng khẳng định cũng từng từng có hiện tại bộ dáng. Nàng tính cách luôn luôn tự mình cố gắng, liền tính hiện tại có hắn ở, hẳn là cũng sẽ không nguyện ý vẫn luôn bị che chở ở hắn cánh chim hạ, sớm hay muộn sẽ chính mình trưởng thành lên. Hắn không biết thượng một cái thời không nàng cường đại, là đã trải qua nhiều ít phong xương đao kiếm gian nan thống khổ, mới cuối cùng mài rua ra tới. Ở cái này thời không, hắn có thể tay cầm tay mà dẫn dắt nàng, giáo nàng mạt thế sinh tồn kỹ năng, làm nàng trở nên cường đại nhưng là tuyệt đối sẽ không lại làm nàng chịu như vậy nhiều khổ. Cho dù là nàng vô pháp cường đại đến thượng một cái thời không trình độ, kia cũng không có gì, hắn thực nguyện ý vĩnh viễn sủng nàng, che chở nàng. Hạ nhiên tuy rằng đưa lưng về phía Linh, vẫn là có thể cảm giác được hắn kia như bóng với hình, tràn ngập nhu tình ánh mắt rừng ở trên người mình, xem đến nàng cả người không được tự nhiên. Đêm nay thượng phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, nàng nằm ở nơi đó che chăn. Vốn dĩ cho rằng chính mình khẳng định một đêm vô miên, kết quả dính gối đầu liền đã ngủ. Hơn nữa vẫn là một giấc ngủ đến đại hương đông, ngủ đến lại hương lại ngọn, trung gian đều không mang theo tỉnh. Mở to mắt, liền nhìn đến Linh đã đi lên, ngồi ở giữa cửa sổ một cái bàn phía trước, đang ở hủy đi trang một trận như là bộ đàm giống nhau thông tin thiết bị, bên cạnh còn bày một ít loại nhỏ dụng cụ cùng công cụ linh tinh. Ngoài cửa sổ quăng vào tới thu thần ánh mặt trời chiếu rọi ở hắn lưu tuyến hoàn mỹ mặt nghiêm thượng chiết xạ ra lộng lấy quang hoa một sợi tóc đen từ hắn mặt mày nu hòa mà buông xuống mà xuống ánh mặt trời ở ngọn tóc thượng bị vượng nhiễm mở ra mông lung thành một mảnh hoa lệ mà ấm áp kim sắc vầng sáng trán mũi môi cằm tinh xảo như thiên thần đôi tay tỉ mỉ tạo thành ưu nhã hình dáng phản phất thủy tinh cùng kim cương điều khắc mà thành tầm ở kia một tầng biến ảo lưu chuyển vầng sáng bên trong bừng tỉnh không thể minh biện mị đến kinh tâm động phách Chỉ là như vậy tùy ý một cái tư thái, đó là một bức nhất kinh diễm bức họa của tròn. Lúc này, Linh quay mặt đi tới, nhìn đến Hạ Nhiên đang nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, tỉnh. Hạ Nhiên nhịn không được có điểm xấu hổ. Tại đây người bên người cư nhiên còn có thể ngủ được, hơn nữa ngủ đến như vậy hương, nàng khi nào trở nên như vậy tâm lớn. Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày hôm trước đào vong thật sự quá mệt mỏi. Uống trước nước miếng đi, Linh đứng lên, cho nàng đổ một ly nước ấm, sau đó từ một cái giữ ấm trong nồi mặt cho nàng thịnh cháo. phóng thời gian, có điểm trưởng, cháu không phải như vậy năng. Xem ngươi mấy ngày nay hẳn là đều không có hảo hảo ngủ qua giấc, ngủ đến lại trầm, liền không có đánh thức ngươi. Hạ nhiên nhìn đưa đến nàng trước mặt kia chén hương khí bốn phía cháu hải sản, khỏe mắt chính là nhảy dự. Nàng thật là càng ngày càng đoán không ra cái này, nam tử rốt cuộc muốn làm gì. Cho dù là hầu hạ nhu tình mật ý tình yêu cuồng nhiệt chung bạn gái, cũng không có như vậy săn sóc tỉ mỉ đi. Chúng ta hôm nay đi cách nơi này gần nhất Đại Lâm Trấn. Linh nhìn một chút bản đồ, giúp ngươi tìm điểm quần áo, còn có một ít vật tư muốn bổ sung. Hắn thích xem hạ nhiên ăn mặc hắn quần áo, nhưng hắn so hạ nhiên cao rất nhiều. Hắn áo sơ mi cùng quần mặc ở hạ nhiên trên người trường một mảng lớn, cổ tay hào ống quần đều đến vãn khởi vài vòng, thực không có phương tiện hắn lúc sau còn phải giáo nàng thương pháp, giáo nàng võ kỹ, tổng không thể vẫn luôn làm nàng xuyên như vậy to rộng quần áo. Đại lâm Trấn là cái quy mô không nhỏ thành trấn, bên trong tang thi số lượng cũng không ít. linh ở tới thị trấn một mặt bên cạnh khi, tìm ngừng ở trên đường phố mấy chiếc xe, đánh vỡ cửa sổ xe, đem xe tài âm nhạc cơm lượng tất cả đều phóng tới lớn nhất. sau đó lại trực tiếp tạc mấy chiếc xe, tùy ý xe cốt hừng hực bốc cháy lên liệt hỏa, toát ra cuồn cuộn khói đen. Sau một lát, liền nhìn đến chấn trên các tang thi bị thanh âm cùng ánh lửa xương khói hấp dẫn kết bè kết đội lắc lư lay động mà chiều bên này đi tới. Chúng ta từ thị trấn bên kia đi vào. Linh nói, ở quy mô nhỏ lại thôn hoặc là trong thị trấn đều có thể sử dụng loại này phương pháp tới tạm thời dẫn dắt rời đi tang thi, nhưng ở thành phố lớn ngàn vạn không thể dùng, nếu không thực dễ dàng bị tang thi chiều vây quanh. Sau đó hắn ngồi xuống ghế điều khiển phụ thượng. Làm hạ nhiên lái xe vòng đến thị trấn bên kia, về sau ở phi khẩn cấp dưới tình huống, tận lực từ ngươi tới lái xe, mặt thế kỹ thuật điều khiển rất quan trọng, phải nhanh một chút rèn luyện lên. Trấn trên tăng thi bị hấp dẫn đi ra ngoài hơn phân nửa, dư lại liền dễ dàng giải quyết đến nhiều. Hiện tại tăng thi đều là hành động chậm chạp cứng đờ sơ cấp tăng thi, Linh ở thượng một cái thời không đã trải qua 5 năm mà thế, cái dạng gì quái vật chưa thấy qua hiện tại lại đến cái này mà thế vừa mới bắt đầu thời không, giống như là đánh tới bột mãn cấp người chơi trở lại tân thủ thôn giống nhau, trên cơ bản là đi ngang. tới rồi chấn trên, linh đi trước cấp hạ nhiên thu thập quần áo, cái thứ nhất gặp được chính là một nhà nữ tính nội y ở cửa hàng. hạ nhiên nhĩ sau căn hơi hơi đỏ lên, xấu hổ mà lại quẫn bách mà nhìn linh, linh cười ra tiếng tới, đưa cho nàng một cái túi, chính ngươi đi chọn đi, ta liền không đi vào. Một bên nói một bên hạ quyết tâm một ngày nào đó muốn đích thân giúp nàng chọn. Nhưng là hiện tại không được, miễn cho sát nhân ma con dấu còn không có xóa, lại bị in lại một cái sắc tình cuồng. Sau đó tìm mấy nhà trang phục cửa hàng. Hiện tại vẫn là 9 tháng, trang phục trong tiệm bãi đại bộ phận là thu trang. Nhưng có một hai nhà đã bắt đầu thượng đô ý áo đông áo lông vũ trở trang phục mùa đông. Mùa đông quần áo cũng trước cho người mang lên đi. Linh đem những cái đó trang phục mùa đông cũng thu vào không gian vật chứa bên trong, quá một hai tháng thời tiết liền lệnh, miễn cho vạn nhất đến lúc đó tìm không thấy. Hạ nhiên mở to hai mắt. Ý tứ này là, hắn còn muốn như vậy mang theo nàng một hai tháng. Hơn nữa không tính toán đem nàng thế nào. Cái kia nàng rốt cuộc nhịn không được, đánh bảo đã mở miệng, ngươi không phải nói ngươi tìm ta là muốn báo thù sao. Vì cái gì còn như vậy? Linh chuyển qua ánh mắt tới. Người như không cười mà nhìn nàng một cái. Người muốn hỏi ta vì cái gì vẫn luôn không có đối với người động thủ. Hạ nhiên biết nàng chủ động nhắc tới vấn đề này thực tìm đường chết. Nhưng so chết càng thêm làm người chịu không nổi chính là chờ chết. Nàng thật sự là không nghĩ như vậy vẫn luôn lo lắng đề phòng mà chờ không biết khi nào sẽ buông xuống vận rủi. Ân, bởi vì ta đột nhiên đối với cái gọi là thù hận không có hứng thú. Linh nghiền ngấm mà lại nhéo nhéo hạ nhiên gương mặt. Ở thượng một cái thời không hắn không dám đối nàng làm loại này quá mức thân mật động tác, hiện tại nhưng thật ra niết thượng nghiện. Nàng khuôn mặt không phải cái loại này thực mảnh khảnh loại hình, có một chút thịt, nhéo lên tới lại mềm mại lại non mịn xúc cảm đặc biệt hảo. Hiện tại ta cảm thấy ở cái này mà thế một người có điểm cô đơn, giữa một cái xinh đẹp nữ hài tử đương sùng vật cũng không tồi, ban ngày tưởng đầu thời điểm tùy thời có thể đậu một đậu buổi tối còn có thể ấm dường. Ngươi vừa lúc thực hợp ta ăn uống, ta liền không cần lại phí cái kia sức lực đi tìm. Này phó ta biên thái ta tùy hứng ngươi làm khó dễ được ta dọng, làm hạ nhiên một cái không nhịn xuống, thực không biết sống chết mà rõ ràng chịu một chút khỏe miệng, ta không phải thích hợp đường sủng vật loại hình. Nga, không có việc gì. Linh cười tủm tỉm mà, tựa hồ một chút đều không thèm để ý, có thể chậm rãi dạy dỗ sao. Hạ nhiên. Đi thôi. Linh lôi kéo Hạ Nhiên đi ra ngoài, lại đi thu thập điểm khác vật tư. Hiện tại hắn dắt tay nàng cũng dắt đến càng ngày càng thói quen. Thượng một cái thời không hắn không thể làm sự tình, hiện giờ hết thể đều có thể làm, về sau thậm chí còn có thể làm được càng nhiều. Bởi vì hiện tại nàng là thuộc về hắn một người. Lúc sau mấy ngày, Linh mang theo Hạ Nhiên tránh đi dân cư dày đặc thành chấn, chuyên môn chọn hoang vắng địa phương đi, bảy quải tám con mà bắt thượng, đi trước thượng kinh thị. Ở thượng một cái thời không, hắn nhớ rõ mặt thế tiến đến sau hoa hạ sớm nhất thành lập khởi người sống sót căn cứ chính là thành phố Lăng Giang, chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, hơn nữa khoảng cách nơi này càng gần, chỉ có 300 nhiều km. Nhưng hắn cũng không tính toán đi Lăng Giang căn cứ. Bởi vì hắn ở thượng một cái thời không, sớm nhất đi chính là thành phố Lăng Giang. Cái này thời không muốn dĩ hẳn là còn có một cái hắn, hiện tại hắn xuyên qua lại đây. Ban đầu cái kia chính mình cũng không biết là biến mất vẫn là vẫn cứ tồn tại. Nếu còn ở nói, vạn nhất hắn cùng cái này thời không chính mình mặt đối mặt mà đụng phải, lại còn có bị chính mình cấp nhận ra tới, không biết sẽ phát sinh cái gì không thể khống chế đáng sợ sự tình. Còn có một nguyên nhân, khi đó triệu cảnh hành cũng là ở lăng giang căn cứ, hắn một chút cũng không nghĩ làm hạ nhiên gặp phải triệu cảnh hành. Hạ nhiên hiện tại đối hắn nhiều nhất chính là sợ hãi vừa mới biến mất. Liên hảo cảm đều chưa nói tới, càng không cần phải nói yêu hắn. Tuy rằng cái này thời không nàng cùng triệu cảnh hành liền tính gặp, chưa chắc còn sẽ yêu nhau, nhưng cho dù là một chút nguy hiểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi mạo. Thượng một cái thời không, hắn bao nhiêu lần nhìn chính mình yêu nhất người liền ở trước mắt, lại xa xôi đến vinh viễn cũng vô pháp chẳng đến, cái loại này chua sót, tịch liêu cùng đau đớn, đến nay còn khắc cốt minh tâm mà lưu tại hắn trong trí nhớ. Nhưng mà vận mệnh rốt cuộc đối hắn khẳng khái một lần. Ở mấy chục tỷ năm thời gian bên trong, hắn không nghiêng không lệch mà vừa lúc đi vào cái này thời không, hắn trong lòng này một quả nốt chu sa, một mảnh bạch nguyệt quang, còn ở nơi này chờ hắn. 5 năm hồn khiên mộng nhiễu, 5 năm tư mộ thành si, lúc này đây, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm nảng từ chính mình sinh mệnh rời đi. Thượng kinh thị là cái thứ hai thành lập khởi người sống suốt căn cứ thành thị. Tuy rằng lộ chỉnh xa ước chừng gấp 3, Linh vẫn là quyết định đi thượng kinh căn cứ. Thượng một cái thời không thượng kinh căn cứ, chẳng những lớn hơn nữa càng an toàn, hệ thống càng hoàn thiện, vận chuyển thời gian cũng so lăng Giang căn cứ lớn lên nhiều, đến mặt thế gần một năm sau mới dần dần suy bại. Nơi này khoảng cách thượng kinh thị gần 1.000 km, dù sao bên kia thành lập khởi căn cứ cũng muốn hơn phân nửa tháng, Linh không vội mà đuổi thời gian, liền mang theo hạ nhiên chậm rãi đi. Thuận tiện du sơn ngoan thủy Ngạch, hiện tại không có sơn thủy nhưng ơi Thuận tiện giúp hạ nhiên thăng một thăng Mà thế sinh tồn cấp bậc Hạ nhiên từ biết được chính mình nhân thân an toàn Tạm thời sẽ không đã chịu uy hiếp lúc sau Cuối cùng hơi chút yên tâm xuống dưới Không hề chạy trốn Rốt cuộc nàng hiện tại hoàn toàn đã không có chạy trốn lý do Cái này nam tử nói là đem nàng đương sùng vật tới dưỡng Chuẩn xác nhất đại khái cũng chỉ có cái kia sủng tự Hạ nhiên lớn như vậy Trước nay liền không có một người như vậy sủng quá nàng. Cha mẹ qua đời phía trước, bởi vì công tác quan hệ, án tử vội thời điểm 1-2 tháng không trở về nhà đều là chuyện thường. Hạ quân là cái ngạo kiều, nàng không hống liền tính là không tồi. Đến nỗi nàng bạn trai, nga không, bạn trai cũ Dương Tư Tề Cảng không cần phải nói, đại học 3 năm trong lúc cơ hồ đều là nàng ở chiếu cô hắn dưỡng Hán, cuối cùng đổi lấy chính là bị hắn thân thủ đẩy mạnh tang thi trong đàn mặt. Hiện tại hạ nhiên nhớ tới hắn chết thảm, đã một chút cảm giác đều không có, chỉ có hai chữ, xứng đáng. Mà cái này nàng căn bản là không quen biết, đột nhiên liền như vậy xuất hiện xa lạ nam tử. Quả thực là hận không thể đem nàng sủng hóa. Hắn tự hồ là có ở mặt thế sinh tồn quá nhiều năm kinh nghiệm. Ở toàn bộ hoa hạ đều lâm vào một mảnh sợ hãi cùng hoảng loạn, mỗi ngày nơi nơi đều ở phát sinh tử vong, giết chóc cùng bạo loạn, nhân tâm trôn vùi, đạo đức tối nát. Tràn ngập tuyệt vọng hơi thở dưới tình huống, duy độc hắn trước sau đều là cái loại này bình tĩnh bộ dáng. hơn nữa cường đại đến tựa hồ cái này mà thế hết thể đều đối hắn cấu không thành nguy hiếp. Hạ nhiên ở trên đường cũng gặp được quá một ít người đào vòng, tất cả đều là đầu bù tóc dối trật vật bất ham, trên đường có thể có bao mì ăn liền hoặc là làm màn thầu liền thủy gặm liền không tồi. Nhưng hắn chưa từng có làm nàng gặm quá lương khô, tam cơm đều là phong phú hơn nữa nóng hầm hập còn có thể biến đổi đa dạng mà làm. Buổi tối giống nhau đều có thể tìm được thích hợp chỗ ở, làm nàng có giường có thể an an ổn ổn mà ngủ, thật sự trước không có thôn sau không có tiệm cần thiết ngủ ở trên xe, hắn cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố nàng, không cho nàng không cảm giác được một chút không thoải mái. Nếu không phải mỗi ngày đều có thể nhìn đến bên ngoài đầy đất tàn thi, hôn độn huyết tinh cảnh tượng, nàng thậm chí đều cho rằng này căn bản không phải cái gì mà thế. Bọn họ chỉ là ở tự giúp mình du mà thôi. Nhưng hắn cũng không phải gì đó đều không cho nàng làm. Trên đường đụng tới một con hai chỉ lạc đơn tăng thi, hắn liền sẽ làm nàng đi lên thử chém giết, hơn nữa giáo nàng như thế nào sử dụng khám đao, truy thủ, côn đồng, thiết thiên chờ các loại vũ khí, như thế nào tìm đúng tăng thi đầu lâu thượng tương đối dễ dàng đâm vào khe hở, như thế nào xảo diệu mà sử lực mới có thể bảo đảm thời gian giải chém giết mà không mệt. Sử dụng vũ khí lạnh đồng thời, hắn còn làm nàng đồng thời tiếp xúc súng ống hỏa khí. Từ nhận thức các loại súng ống đạn dược, đến như thế nào chính xác sử dụng, như thế nào giữ gìn bảo dưỡng, hơn nữa tay cầm tay mà giáo nàng thương pháp. Hạ nhiên một đôi tay trước kia là lấy bút vẽ, thủ đoạn cánh tay lực lượng xa xa không đủ đại, rất nhiều trọng súng máy liền lấy đều lấy bất động, hắn liền mỗi ngày buổi tối huấn luyện nàng. ngày thường hắn đem nàng phùng ở trên tay sợ quăng ngã ngậm ở trong miệng sợ tan. Chỉ có lúc này nửa điểm đều không lưu tình, trường bào 3km chính là 3km, 5km chính là 5km, 1m đều không chuẩn thiếu. Hạ nhiên biết hắn đây là vì chính mình hảo, đề cao nàng sinh tồn năng lực, cũng thực tích cực phối hợp. Nề hà nàng vốn dĩ xem như cái trạch nữ, thể dục thành tích căng chết tính trung thượng, thân thể tố chất bãi tại nơi đó, ở như vậy cao cường độ huấn luyện dưới, bắt đầu khi còn có thể cắn răng miễn cưỡng trống. Không mấy ngày liền mệt nằm liệt. Buổi tối ghé vào lửa trại bên cạnh, cảm giác toàn thân cơ bắp như là bị 180 chiếc xe tải lớn nghiền qua giống nhau, đau nhức đến liền động cũng không dám động. Vừa mới bắt đầu kịch liệt vận động khi cơ bắp đau nhức là bình thường, quá mấy ngày thì tốt rồi. Linh nhìn nàng bộ dáng, trong mắt mỉm cười, đi qua đi ngồi sồn xuống thân tới, bắt đầu giúp nàng xa sau trên eo cơ bắp. Hắn tay rơi xuống xuống dưới, hạ nhiên tức khắc liền đau đến kêu thảm thiết lên. Bị hắn một tay để lại, đừng núp ních, trước nhẫn nhẫn, xoa xoa sẽ hảo điểm, bằng không ngày mai lên sẽ đau nhức đến lợi hại hơn. Hạ nhiên ghé vào nơi đó, cảm thụ được hắn đầu ngón tay tinh tế mà hữu lực mà một tấc tấc thăm quá nàng đau nhức vân ra chỗ sâu tròng, cắn răng không cho chính mình kêu ra tiếng tới, dầm gì nói, cái kia, ngươi có phải hay không? Nói tới đây đột nhiên nhớ tới, nàng còn vẫn luôn không biết tên của hắn. Tổng không thể vẫn luôn như vậy cái kia uy khụ khụ mà kêu tiếp. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Nha đầu này đủ không lương tâm, nhận thức nhiều ngày như vậy, mới nhớ tới muốn hỏi hắn tên. Linh khẽ cười cười, kia tươi cười ở lửa trại quang mang hạ, giống như mười rằm phồn hoa ở đầy trời tinh nguyệt dưới chậm rãi nở rộ mở ra, diêm rúa vô song, rực rỡ mùa hoa. Làm vũ. Hạ nhiên từ thành phố Thượng Hải chạy ra tới ngày thứ tư. Rốt cuộc ở một lần tay không cùng tang thi vật lộn trung thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng Không cần lại lo lắng trên người đồng dạng nói miệng nhỏ đều sẽ cảm nhiễm tang thi virus rút Linh giáo nàng giáo đến nghiêm túc Cơ hồ là đem hắn sở hữu bản lĩnh đều dốc túi tương thụ Nàng học tập đến cũng thực tích cực thực khắc khổ Các phương diện tiến bộ đều thực nhanh chóng Hiện tại trên đường đụng tới giải rắc tăng thi Cơ hồ đều là từ nàng tới sát Bất quá theo mặt thế thời gian chuyển rời Tăng thi càng ngày càng nhiều Cũng càng ngày càng hướng kết bè kết đội hành động xu thế phát triển. Trên đường thường xuyên có thể gặp được mấy chục chỉ thậm chí mấy trăm chỉ cùng nhau di động tăng thi đàn. Này đó tăng thi đàn hội tụ đến cùng nhau nói, liền sẽ hình thành mạng thế mặc kệ cái nào giai đoạn đều đáng sợ nhất tăng thi con nước lớn. Gặp phải như vậy tăng thi chiều, cũng chỉ có thể đường vòng đi rồi. Linh lựa chọn đi đều là nhất hẻo lánh con đường, rất ít gặp được người sống sót, thẳng đến đi rồi một vòng lúc sau. Mới gặp phải một chi từ 5-6 chiếc xe tạo thành đoàn xe. Tổng cộng có mười mấy người, vẫn là sinh viên tuổi tác, xem giả dạng, tựa hồ ở mặt thế phía trước đều là chút vận động viên. Những người này còn rất hữu hảo, mời hai người cùng nhau đồng hành, bị Linh xin miễn. Hắn trước kia đều là độc lai like, độc vãng, không có đoàn đội hành động thói quen, hơn nữa một chút cũng không nghĩ có người khác đến quấy giày hắn cùng hạ nhiên hai người thế giới. Nhưng cùng này đội người ta nói lời nói thời điểm. Hắn chú ý tới hạ nhiên ánh mắt vẫn luôn nhìn trong đội ngũ một cái hai mươi mấy tuổi đại nam hài tử, lúc gần đi còn lưu luyến mỗi bước đi, tựa hồ mang theo một loại mạc danh cảm tình. kia nam sinh dáng người cao gầy cân sướng, tuy rằng tóc lộn xộn trên người dơ hề hề, nhưng vẫn cứ nhìn ra được tới lớn lên thập phần tuân tú, thuộc về thực dễ dàng hấp dẫn nữ sinh cái loại này loại hình. Hắn tức khắc liền có điểm hữu hững. Như vậy nhìn chầm chầm vào nhân ra xem là có ý tứ gì. Liền tính kia nam sinh lớn lên cũng không tệ lắm, có hắn đẹp sao? Vì cái gì nàng trước nay liền không có dùng loại này ánh mắt xem qua hắn? Ngươi nhận thức cái kia nam sinh. Cùng kia đội người tách ra lúc sau, hắn ở trên xe nhịn không được hỏi hạ nhiên, chính là ngươi vừa rồi nhìn chầm chầm vào xem cái kia. Không quen biết. Vậy ngươi vì cái gì nhìn chằm chầm hắn? Hạ nhiên do dự một chút, rốt cuộc vẫn là thấp giọng nói, hắn có điểm giống ta đệ đệ. Hạ quân ở Hàm Châu vào đại học, mặt thế vừa mới tiến đến ngày đó buổi tối, nàng đánh hắn điện thoại cũng đã đánh không thông, sau lại vẫn luôn không liên hệ thượng, liền hắn hiện tại sống hay chết cũng không biết. Linh nói cùng cha mẹ nàng có thủ hoán, cho nên nàng vẫn luôn không dám cùng hắn để hạ quân sự tình, sợ hắn ý niệm cùng nhau, ta biến thai ta tùy hứng, cảm thấy không ở trên người nàng báo thủ liền ở nàng một cái khác xong bảo thai đệ đệ trên người báo cũng là giống nhau. Sau đó đi tìm hạ quân tính sổ. Trên thế giới này không có người sẽ vô duyên vô cớ mà đối một người khắc hảo. Linh hiện tại như vậy sùng nàng che chở nàng, khả năng cũng chính là đem nàng đương một con sùng vật dưỡng, nàng thật sự không dám đối hắn ôm quá lớn trông cậy vào. Duy nhất có thể làm, chính là thừa dịp hiện tại chạy nhanh nhiều học một chút sinh tồn kỹ năng, chờ đến ngày nào đó hắn đối nàng không có hưng thú vứt bỏ nàng. Nàng một người không đến mức tại đây mà thế sống không đến tam tập liền quải rớt, đến lúc đó cũng hảo đi tìm hạ quân. Linh đương nhiên không quên hạ quân. Thượng một cái thời không, hạ nhiên ở mạ thế phía trước thân nhân bằng hữu, hạ quân, Giang Hường Hoa, Lâm Hàm Chi, Lạc Tinh Lan. Những người này hắn đều hoặc nhiều hoặc ít đánh quá giao tế. Hắn ở thượng kinh căn cứ nói muốn gia nhập đồng chu tiểu đội thời điểm, cùng hạ quân đám người ở chung quá một đoạn thời gian. Bọn họ cùng hắn quan hệ vẫn là rất không tồi. Lúc này hắn cũng có chút do dự. Hắn thích cứ như vậy chỉ có hắn cùng Hạ Nhiên hai người ở bên nhau, nhưng là tưởng tượng đến Hạ Quân là Hạ Nhiên duy nhất thân đệ đệ, tình cảm thâm hậu, hắn lại không đành lòng làm nàng như vậy lo lắng lo hâu canh cánh trong lòng. Rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, ngươi đệ đệ ở mạn thế tiến đến thời điểm ở nơi nào. Hạ Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi. Linh sùng nịch mà nhéo nhéo nàng cái mũi. Chúng ta đi tìm hắn. Hạ nhiên không dám tin tưởng. Hắn đây là có ý tứ gì? Hắn mang theo nàng nàng còn có thể miễn cưỡng lý giải, vì cái gì còn muốn giúp nàng tìm hạ quân? Không cần nói cho nàng hắn tính toán đem hạ quân cũng trở thành sủng vật tới dưỡng. Linh nhìn nàng kinh nghi ánh mắt, âm thầm thở dài, ta không dám khẳng định hắn hiện tại có hay không sự tình, nhưng nếu hắn còn sống, tìm được hắn lúc sau, chúng ta liền cùng đi thượng kinh thị, ta sẽ không làm hắn có việc. Hạ nhiên lúc này hoàn toàn vô pháp lý giải hắn, vì cái gì? Ngươi không phải lo lắng hắn sao? Linh sờ sờ nàng đầu, ta không nghĩ là ngươi lo lắng, không hơn. Hạ nhiên mở to hai mắt nhìn hắn, từ hắn ánh mắt chỉ có thể nhìn đến một mảnh ôn nhu cùng yêu thương, cơ hồ muốn cho nàng thật sâu mà xa vào ở bên trong. Nàng liên tính lại trì độn cũng có thể cảm giác được đến, kia cũng không phải đơn giản đối với một kiện ngoạn vật sùng ái, mà là thuần túy nhất nhất chân thành tha thiết thâm tình. Thật sâu không biết thâm mấy phần. Bọn họ mới nhận thức mấy ngày mà thôi, nàng cảm thấy chính mình cũng không giống như là có khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại có thể làm người vừa thấy liền tam hồn câu dẫn bảy phách tư bản, hắn từ đâu ra loại này thâm tình. Hạ nhiên luyến ái trải qua liền như vậy một lần, gặp được vẫn là cái cha nam, không có nhiều ít kinh nghiệm, tỏ vẻ loại tình huống này thật sự là làm nàng không thể nào phân biệt. Hắn rốt cuộc vì cái gì đối nàng tốt như vậy? bởi vì. Ân, ta thực thích ngươi. Linh phản phất là nhìn ra nàng vấn đề, hơi hơi mỉm cười, nhìn nàng ánh mắt càng nu hòa. Thích, đâu chỉ là thích mà thôi, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể dùng cái này từ. Hạ nhiên vừa thấy liền không giống như là cái loại này, mãn đầu góc đều là cầu huyết phim thần tượng nôn tình kịch nữ sinh, chỉ sợ sẽ không tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình. Hắn ở cái này thời không gặp gỡ hạ nhiên bất quá mấy ngày thời gian, nếu nói thẳng thâm ai nói. Ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy thực giả. Hạ nhiên nhĩ sau căn lập tức hơi hơi đỏ. Tuy rằng nàng vẫn là không dám khẳng định hắn cái gọi là thích rốt cuộc là loại nào ý nghĩa thượng thích, nhưng là bị một cái dung mạo khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh tuyệt sắc mỹ nam tử như vậy thổ lộ. Hơn nữa người này còn đối nàng thực hào thực hào. Tại như vậy nguy hiểm dung chuyển mạt thế vẫn luôn che chở nàng chiếu cố nàng. Nàng tuyệt không phải một chút cảm giác đều không có. Ngươi đệ đệ ở nơi nào? Linh lại hỏi một lần Thượng một cái thời không hắn nghe Hạ Nhân nói Hạ quân bắt đầu thời điểm vốn dĩ cũng không có dị năng Là cảm nhiễm tăng thi vi rút lúc sau ăn nàng trong không gian bích huyết đan tâm Lúc này mới thức tỉnh dị năng Nếu cái này thời không Hạ quân cũng không có dị năng nói Hiện tại mặt thế đã tiến đến 6-7 thiên thời gian Hạ quân đến nay còn bình yên vô sự sát suất cũng không cao Hắn ở Hàm Châu vào đại học Hạ Nhân nói Sớm biết rằng Linh nguyện Ý giúp nàng tìm hạ quân, nàng hẳn là sớm một chút nhắc tới tới, hiện tại bọn họ đã muốn chạy tới Hàm Châu lấy bắc 200 nhiều km. Vậy đi vòng vèo trở về. Linh một chút đều không thèm để ý, đem xe ngừng ở ven đường, chuẩn bị quay đầu, dù sao chúng ta không vội vàng đi thượng kinh thị, có thể ở Hàm Châu chậm rãi tìm, thẳng đến tìm được hắn mới thôi. Hạ nhiên yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, rốt cuộc thấp giọng mở miệng nói, cảm ơn. Linh xoa xoa nàng tóc, tươi cười ôn nhu mà lại yêu diễm, cảm tạ ta nói, về sau cùng ta ngủ một cái giường thượng thế nào. Hạ nhiên khuôn mặt nhỏ tức khắc cứng đở, ta. Linh cười đến càng thêm tràn ngập tà khí, tiếp tục đậu nàng, ta nhớ rõ ta lần trước nói qua, dưỡng ngươi là phải dùng tới ấm giường, kết quả thời gian dài như vậy, ta cũng không hưởng thụ đến cái gì ưng có phúc lợi đãi ngộ. Ngươi nếu muốn cảm tạ ta, nên biểu hiện ra một chút thành ý tới. Hạ nhiên khỏe miệng chịu vừa kéo, cũng không biết trong đầu cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, bật thốt lên chính là một câu sự thượng nhất tìm đường chết nói toát ra tới, nói, ngươi vẫn luôn không có đem ta thế nào, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi không thể. Nói xong lời cuối cùng mới ý thức được chính mình đang nói cái gì, sợ tới mức vội vàng đem cuối cùng kia nhân đạo hai chữ nuốt trở về. Nhưng là nàng muốn nói chính là cái gì, đã lại rõ ràng bất quá. Này không thể trách nàng như vậy tưởng, giống nhau biến thái, hơn nữa vẫn là cái tùy hướng biến thái, hơn nữa cái này tùy hứng biến thái chính mình đều chính miệng nói muốn bắt nàng tới ấm giường, sẽ cùng một cái tuổi còn trẻ hơn nữa lớn lên lại không tồi nữ hài tử mỗi ngày ở cùng một chốt nhưng là tách ra ngủ hai trương giường cái gì cũng không làm sao. Lớn nhất khả năng chính là hắn. Khu khu, lòng có dư mà lực không đủ. Hiện tại nàng rốt cuộc lý giải hắn vì cái gì như vậy biến thái, giống loại này có sinh lý khuyết tật nam nhân, giống nhau tâm lý cũng thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Nào đó có sinh lý khuyết tật nam nhân, hắn có phải hay không đối nàng quá hảo, thế cho nên đều đem nàng sủng đến vô pháp vô thiên thành như vậy. Vẫn luôn cái gì cũng không đối nàng làm, là bởi vì không nghĩ thương tổn nàng cưỡng bách nàng, cũng miễn cho nàng đối chính mình ấn tượng càng không xong. Nhất thời cùng cả đời tính phúc cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn vẫn là phân đến thanh. Kết quả hiện tại khen ngược, hắn không thể giao hợp. Linh ngươi cười chỉ một thoáng mỹ diễm tới rồi cực hạ, cái loại này gần như với có độc diễm lệ, lóa mắt đến trước người đôi mắt, rồi lại hắc ám đến nhiếp nhân tâm hồn. Tựa hồ chỉ cần xem một cái, linh hồn liền sẽ bị kéo vào minh ngục vực sâu, vạn kiếp bất phủ. Nguyên lai like ngươi vẫn luôn là như vậy tưởng A. Hắn phá lệ thâm tình chân thành mà mở miệng, Một bàn tay cũng thập phần ôn nu, ôn nu đến làm người sởn tóc gáy mà rơi xuống hạ nhiên bên hông. Ta đây hiện tại có phải hay không hẳn là đối với ngươi làm điểm cái gì, chứng minh một chút ta có thể hay không nhân đạo, tiêu trừ ngươi hiểu lầm. Hạ nhiên những lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Đây là sở hữu nam nhân cộng đồng lôi khu, ngươi có thể nói một người nam nhân vô nhân đạo, nhưng là ngàn vạn không thể nói nhân ra không thể giao hợp. Đặc biệt là giống loại này bản thân liền tâm lý vặn vẹo biến thái, hắn không chạm vào nàng nàng nên ngầm may mắn mới đúng, cư nhiên còn dám không muốn sống mà đi treo chọc hắn. Thật là tất một cái phố cho ta đi. Khu! Ta chỉ là nói dỡn hạ nhiên ở Linh này ôn nhu diễm tuyệt cười dưới, toàn thân lông tơ đều dựng lên, liên tục sau này thối lui, nhưng Linh duỗi tay liền khóa lại nàng bên này cửa xe, ngay sau đó ôm lấy nàng vòng eo. Mấy ngày qua... Chỉ có chính hắn mới biết được chính mình nhẫn đến có bao nhiêu vất vả. Buổi tối ngủ thời điểm, có thể tìm được có hai trương giường địa phương, hai người liền một người ngủ một trương Nếu như không có, hắn liền đem giường nhường cho hạ nhiên ngủ, chính mình ngủ mà phô. Nếu là không thể không ăn ngủ ngoài trời tại giã ngoại, cũng là một người một cái túi ngủ, làm nàng ngủ ở trong xe trên ghế sau. Hạ nhiên như nhau ở thượng một cái thời không bên trong nàng. Ở hắn bên người ngủ đến vẫn luôn thập phần bằng phẳng tự nhiên, tựa hồ đối hắn rất là yên tâm. Mà hắn liền khô bức, chính mình thâm ái nhiều năm nữ tử liền ở trước mắt, mỗi ngày buổi tối nhìn nàng ngủ say trung yên lặng dung nhan, nằm ở trên giường là lướt phập phòng thân hình, toàn thân máu ồn ào náo động sôi trào, nhưng là lại cái gì cũng không dám làm, không có một ngày buổi tối là không cần hướng tắm nước lạnh là có thể đi ngủ. Có thể ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy, hắn cảm thấy ý chí của mình lực đã đủ cường đại. Cũng đủ không làm thất vọng nàng Hiện tại bị như vậy một kích thích Vừa lúc liền cho hắn không cần nhịn xuống đi lý do Tuy rằng lý chi nói cho hắn Quá phận sự tình vẫn là không thể làm Nhưng trước tiên muốn một chút phúc lợi Đếm thử tổng vẫn là có thể đi Hạ nhiên khuôn mặt gần trong căng tức Hắn ánh mắt rơi xuống nàng đỏ bừng trên môi Túi đầu liền thật sâu mà hôn đi thượng một cái thời không Hắn chỉ có ở cuối cùng cùng nàng quyết biệt thời điểm Mới lần đầu tiên hôn nàng Bởi vì hắn chỉ còn lại có mấy giây thời gian, kia một hôn bất quá là đôi môi chi gian nhẹ nhàng một xúc, nhẹ đạm đến giống như chuẩn chuẩn lướt nước giống nhau. Khi đó hắn cho rằng, hắn chỉ có thể dựa vào cuối cùng nụ hôn này hối ức, cô độc mà vượt qua hắn cả đời. Hắn sinh mệnh sẽ là một mảnh vĩnh viễn lạnh băng cùng hắc ám, ở một đám dài lâu yên tĩnh ban đêm, một mình nhìn đầy trời tình quang ám đi, xương sớm mênh mông dâng lên. Mà hiện tại, nàng liền ở trong lòng ngực hắn Nàng môi liền ở hắn giữa môi. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng hôn sâu, nhưng hắn ảo tưởng giờ khắc này, đã ảo tưởng không biết nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, nghĩ đến cốt tủy đều ở đau đớn, nghĩ đến cơ hồ sắp nổi điên. Hắn như là một cái khát tới rồi cực điểm người, điên cuồng mà gặm cắn mút vào nàng môi, rồi lại tinh tế tới rồi cực điểm, triền miên tới rồi cực điểm. Một chút mà miêu tả nàng đôi môi hình dạng, cảm thụ nàng mềm mại cùng ấm áp, Nhắm nháp kia mặt trên hắn cho rằng vĩnh viễn cũng vô pháp nếm đến điểm mỹ hương vị. Đầu lưỡi thăm tiến nàng trong miệng, vội vàng mà lộn xộn mà thăm dò quá nàng trong miệng mỗi một tác địa phương, cuốn lấy nàng đầu lưỡi hung hăng chằn chọc mút vào, phảng phất muốn đem nàng cả người linh hồn đều hút ra tới, dung tiến thân thể hắn bên trong. Hạ Nhiên bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, chung quanh tất cả đều là hắn cái loại này thịnh phong đến sắp sửa héo tàn anh túc hoa ám hương, ở yêu dị hoa lệ trùng Lại có huyết tinh cùng hương vị, như là hương giống nhau, làm nàng toàn thân mềm đến không có một chút ít sức lực, trong đầu cũng là trống giống, hốt hoảng, tựa hồ muốn kháng cự, rồi lại vô pháp kháng cự. Linh không biết hắn ở cái này hôn sâu trung xa vào bao lâu thời gian, chỉ nghe thấy hạ nhiên đột nhiên ngô mà rên rỉ một tiếng, sau đó liền cảm giác được môi răng gian có một cổ máu tanh vị ngọt nói sông ra. Hắn khẽ run lên, lập tức tỉnh táo lại, rời đi nàng ngôi. Chiều hạ nhiên nhìn lại, lúc này mới thấy nàng môi đã bị hắn hôn môi mút vào đến sưng to lên, một mảnh tươi đẹp đỏ thắm như là một đóa sắp nở rộ nụ hoa. Trên môi phỏng trừng là bị hắn rào phá, chảy ra một vòi máu tươi, phảng phất giữa môi ngầm một mảnh đỏ thâm hoa hương cánh, xem qua đi vô cùng diễm lệ cùng mê người. Hắn tức khắc một trận đau lòng, nhưng ánh mắt lại giống chứ ma giống nhau, vẫn cứ dừng lại ở nàng trên môi vô pháp rời đi, theo bản năng mà lại lần nữa túi đầu đi xuống. Liếm rất kia một chút máu tươi. Thực xin lỗi, hắn ách thanh âm nói, là ta động tác quá nặng, hắn không có hôn môi kinh nghiệm, nhất thời lại không chế không được chính mình, liền là nhẹ là trọng đều ý thức không đến. Hạ Nhiên che lại chính mình nóng rát đau đớn môi, tuy rằng bị hắn lộng bị thường, lại mạc danh mà một chút cũng không tức giận được tới, không biết nên nói cái gì, chỉ là như vậy trừng mắt hắn. Linh xem nàng đối chính mình cũng không có mâu thuẫn kháng cự ý tứ cũng hoàn toàn không sinh khí, tâm tình tức khắc hảo lên, đầu ngón tay từ nàng vẫn cư xương đỏ trên môi mềm nhẹ mà phất qua đi, hơi hơi mỉm cười. Lần này ta trước buông thang ngươi, liền thu như vậy một chút lợi tức, ngươi tốt nhất chạy nhanh đánh mất ngươi cái loại này ý tưởng, nếu không ta chứng minh phương thức khả năng sẽ tương đối. Thảm thiết. Hạ nhiên một cái giật mình, không trả lời. Linh cười đến càng thêm sung sướng, xoay người sang chỗ khác, đổi chắn chuyển xe. Ở quốc lộ thượng quay đầu, chiều Nam khai hướng Hàm Châu thị phương hướng. Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ cam tâm tình nguyện mà làm hắn chứng minh. Hai người lần này là lên đường, không có lại quanh co lòng vòng, ngày hôm sau liền đến Hàm Châu thị địa giới nội. Này dọc theo đường đi, hạ nhiên đối Linh thái độ rõ ràng có biến hóa, hai người chi gian khoảng cách cũng gần rất nhiều. Phía trước nàng vẫn luôn không thế nào chủ động cùng Linh nói chuyện, đều là hắn nói một câu nàng đáp một câu hiện tại đã nguyện ý cùng hắn nói chuyện thiếm, cũng phải hỏi chuyện của hắn. Linh một nửa chân thật một nửa giữ lại mà đem chính mình tình huống nói cho nàng, tỉ như nói hắn thân thế, hắn hai loại dị năng, hắn trước kia sát thủ thân phận từ từ, duy độc không có nói thượng một cái thời không sự tình. Đến nôi hắn vì cái gì sẽ đối mặt thế như vậy hiểu biết, hắn chỉ có thể giải thích nói hắn đương sát thủ thời điểm, ngẫu nhiên trước tiên biết được tăng thi vì rút bùng nổ. Hai người tiến vào Hàm Châu thị nội thành nội, đi trước hạ quân đại học. Cùng hạ nhiên nơi đại học giống nhau, cả tòa trường học đã trở thành tang thi thiên hạ, một cái người sống đều không có tìm được. Nhưng tốt một mặt là, những cái đó tang thi cùng thi thể bên trong cũng không có phát hiện hạ quân, này ít nhất thuyết minh, hắn không có chết ở trong trường học, mà là chạy trốn tới bên ngoài. Chỉ là lớn như vậy một tòa thành thị, tìm một người quả thực tựa như biển rộng tìm kim giống nhau. Linh lần trước có thể tìm được hạ nhiên là vận khí tốt, hiện tại một chút manh mối đều không có, giống thượng một cái thời không lâm hàm chi như vậy sinh mệnh thể cảm giác dị năng giả lại còn không có xuất hiện, muốn như thế nào tìm. Hạ nhiên mày níu chặt mà đứng ở trường học cổng lớn, cầm đã sớm đã không có tín hiệu di động xuất thần. Linh nhất xem không được nàng này phó biểu tình, nhìn đến nàng trong tay di động, đột nhiên nhớ tới, hạ quân di động là tắt máy vẫn là vô pháp chuyển được. Bắt đầu thời điểm là không có người tiếp nghe, sau lại vô pháp truyền được, hiện tại bác đều bác không ra đi, cũng không biết có hay không tắt máy. Mặt thế vừa mới tiến đến thời điểm, hạ nhiên cấp hạ quân đánh vô số điện thoại, vẫn luôn không người tiếp nghe, sau lại vô tuyến thư từ qua lại hệ thống cũng không thể sử dụng, di động thượng một chút tín hiệu đều lục soát không đến. Chúng ta đi Hàm Châu thị Cục Công an. Linh lập tức nói, Cục Công an trinh sát khoa bên trong có tương quan thiết bị. Liền mấy ngày nay thời gian, khẳng định còn không đến mức hư Chỉ cần hạ quân di động còn có điện không tắt máy, ta là có thể định vị ra hắn di động ở nơi nào Hạ nhiên trước kia trước nay không tiếp xúc quá này đó Liền nhìn linh cấp trinh sát khoa bên trong những cái đó máy tính tiếp thượng lâm thời nguồn điện Hỏi nàng hạ quân số di động, liền bắt đầu ở mặt trên bay nhanh mà thao tác Đầu tiên là nhất nhất phá giải này đó máy tính an bảo mật mã Sau đó mở ra hệ thống định vị ở toàn bộ Hàm Châu Thị tiến hành tìm tòi, mãn bình đều là nhảy lên số hiệu cùng hình ảnh, tốc độ mò đến nàng hoa cả mắt. Tìm được rồi. Hắn đột nhiên kêu lên, trên màn hình quả nhiên xuất hiện một cái không ngừng dao động lượng điểm, liền ở Hàm Châu Thị nội thành phía đông một cái trên đường phố, cách bọn họ nơi cục công an chỉ có mười mấy km khoảng cách. Hai người lập tức lái xe chạy tới con phố kia, vừa mới chạy đến ngã tư đường. Hạ nhiên liền một chân cấp giấm hạ phanh lại, mở cửa xe, nghiêng ngả lão đảo mà xông thẳng đi xuống. Linh vội vàng theo sau, nhìn phía nàng lão đảo buôn quá khứ phương hướng, tức khắc trái tim chính là bỗng nhiên trầm xuống. Nơi đó trên mặt đất nằm một khối hư thối xương vụ thi thể, mơ hồ có thể nhìn đến rồi bò ở mặt trên bỏ tới bỏ đi. Thi thể đầu đã bị không biết cái gì vũ khí sắc bén đánh bạo, thượng nửa bộ phận vỡ thành đầy đất óc cùng cốt cha. Hạ nửa bộ phận cũng hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thấy không rõ vốn dĩ bộ dáng. Hạ nhiên ở thi thể bên cạnh ngồi sùm xuống, cũng không màng thẳng vân người cái mũi hư thối khí vị, từ thi thể dơ hề hề quần áo trong túi, tìm ra một trận dính đầy huyết ô di động tới. Di động nhưng thật ra mở ra, bất quá cũng chỉ dư lại cuối cùng một chút điện. Nàng liên như vậy ngồi sồm nơi đó, cầm kia giá di động, như là động lại thành tượng đá giống nhau, cũng không nhúc nhích. Linh toàn thân máu lập tức lạnh xuống dưới. Chầm rãi đi đến hạ nhiên bên người, thấp giọng nói, ngươi xác định là hắn. Đây là hắn di động. Hạ nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trên mặt đất kia cổ thi thể, thanh âm khàn khàn mỏng manh. Trên người cái này áo khoác cũng là ta trước kia mua cho hắn, hắn thói quen đem điện thoại đặt ở nội sườn trong túi. Linh đã như là rơi vào nước đá giống nhau, toàn thân rét run, cái gì cũng nói không nên lời. Từ trên mặt đất thi thể này hư thối trình độ xem, tử vong thời gian ước chừng chỉ có 3 ngày tả hưu, nói cách khác, hạ quân ở mặt thế vẫn là sống 4-5 ngày thời gian. Nếu hắn mang hạ nhiên ra thành phố Thượng Hải lúc sau, không đợi nàng nhắc tới, mà là trước tiên liền chủ động mang theo nàng trực tiếp tới Hàm Châu Thị tìm hạ quân, hạ quân có phải hay không sẽ không phải chết.